có cường giả tại thần dị không gian bên trong phát ra cảm thán có thể tại dạng này một cái thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thời đại làm đến bước này cái này cũng không dễ dàng a đúng vậy a không thể nói trước đợi một thời gian lại là một cái doanh vô địch nhân vật cái này doanh gia thật đúng là khí vận kéo dài một đời lại một đời đều có thiên tư tuyệt thế nhân vật xuất hiện thật sự là không thể tưởng tượng nổi cái này doanh gia thần tử tuổi còn trẻ liền đã làm đến một bước này chỉ sợ không thể lưu hắn có lao giả thần bí tại hư không bên trong nói ra muốn giết hắn nhưng là muôn vàng khó khăn nghe nói bên cạnh hắn người hộ đạo liền là năm đó cầm phá thiên kiếm vị kia sát thần n g ư ờ i nói là họ an không sai ai tiểu tử này trên thân liên lụy nhân quả quá nhiều nghe nói lúc trước doanh gia tiêu diệt cái kêu b ả y thế lực lớn thời điểm từng có tiên đế cường giả từ tương lai xuất thủ muốn muốn tiêu diệt doanh gia thần tử lại bị doanh gia vị l a o tổ kia ngăn cản dù sao cũng là từ tiên vực sinh ra thời điểm liền đã đứng ngạo nghệ cựu thiên tuyệt thế gia tộc không biết bao nhiêu ít cường giả doanh gia nội tình cực sâu khó có thể tưởng tượng trung cực đế lộ bên trong doanh nhất lời nói để còn lại thiên kêu trong mắt bức họa nhưng lại không có bất kỳ người nào nói cái gì hiện tại vấn đề là hết thể chỉ còn lại có hai mươi chín cái danh lệch trừ gia doanh nhất sau lưng năm mươi người bên ngoài còn có tiếp cận chín trăm người đơn giản liền là ba mươi người bên trong chọn một tỷ lệ động thủ không biết là ai đột nhiên hô một câu bởi vì thiên kiêu dẫn đầu đối người bên cạnh xuất thủ sau đó toàn bộ đế lộ bên trong liền triệt để bạo phát liền xem như thiên thần điện thiểu điện chủ đại tần vương triều thái tử tiêu ra một vị nào đó tuyệt thế quái thai dạng này thiên kiêu cũng bắt đầu toàn lực xuất thủ bởi vì doanh nhất quan hệ lần này trung cực đế lộ sau cùng danh n g ạ c h so d i vãng bất kỳ lần nào đều ít cho nên mỗi một vị thiên tiêu đều đem hết toàn lực chỉ cần thiếu một cái đối thủ cơ hội của mình liền càng lớn một phần trong lúc nhất thời toàn bộ trung cực đế lộ bên trong pháp lực bước lên thần thông hiện lên từng đạo tiên k h í tại các vị thiên tiêu bên người hiện hiện mỗi loại thể chất đặc thù cũng bắt đầu triển lộ cao chót vót từng đạo kỳ dị huyết mạch càng làm cho doanh nhất đều không t ị p nhìn cái này chín trăm người cơ hồ là cựu thiên tiêu vực hiện tại giai đoạn cường đại nhất một đám tiên tiêu hiện tại cơ hồ liền là sinh tử của bọn hán tri chi chiến không người nào nguyện ý rời khỏi tất cả mọi người là tuyệt thế thiên tiêu ai cũng không giả ai doanh nhất ngoại trừ đám người đánh lại hung ác doanh nhất bên người đều không người tới gần mọi người đều biết tại loại tình huống này một khi có người dám can đảm vượt lôi chỉ một bước liền đem nên đón doanh nhất kiếm chiêu công kích đế lộ vẫn đang không ngừng có vào toàn bộ trung cực đế lộ diện tích đã nhỏ đến đáng thương nhưng là trong đó y nguyên có mấy trăm tên thiên tiêu đang l i ề u mạng chém g i ế t toàn bộ cựu thiên tiên vực sinh linh đều thấy chóng một bên là thiên tiêu liệu mạng một bên là doanh nhất sau l ư n g bốn mươi chín người đang xem kịch ghê tởm nhất chính là doanh gia thiên kiêu doanh tiếu thiên còn từ không gian pháp khí bên trong lấy ra bàn ghế mang lên m ị thực rượu ngon cùng doanh gia mấy vị khắc thiên kiêu ăn đi lên hiển nhiên mấy người bọn hắn đang xem kịch đâu đám người một bên ăn uống một bên cạnh nhìn trước mắt thiên kiêu c h é m g i ế t giống như trung cực đế lộ thật không có quan hệ gì với bọn họ thân ở doanh nhất sau lưng cái khắc thiên kiêu đều biết rõ bọn hắn có thể đãi ngộ này toàn bộ nhờ trước mắt cái này nam nhân hắn dùng sức một mình trợ giúp doanh gia khưng gia thậm chí là vu tộc cơ gia thiên kiêu đạt xuống cục diện như vậy doanh nhất sau lưng mới gia nhập mười vị thiên kiêu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt càng là trong lòng phát r u n không khỏi là vừa mới làm ra lựa chọn cảm thấy may mắn mặc dù thực lực của bọn hắn thiên phú cũng không yếu nhưng là thả tại dạng này hôn chiến bên trong ai có thể cam đoan mình tuyệt đối an toàn đâu v ẹ n vẹn trước mắt liền đã có vài vị thánh nhân vương trung kỳ thiên kiêu bỏ mình chém giết càng ngày kịch liệt những người còn lại càng ngày càng ít thời gian dần trôi qua doanh nhất trước mặt có thể đứng đã không nhiều một trăm người những người này toàn bộ đều là thân nhiễm máu tươi có mấy cái thậm chí rết đỏ cả mắt hướng phía doanh nhất sau lưng thiên kiêu đánh tới nhưng để còn không chờ bọn hắn sông lại liền bị doanh nhất giải quyết ngoại trừ doanh nhất cùng sau người địa vực bên ngoài toàn bộ trung cực đế lộ bên trong khắp nơi đều là tuyệt thế thiên kiêu thi thể nơi này mỗi một cái thi thể thả tại ngoại giới đều là một giáo thánh tử tồn tại nhưng là hiện tại đi chết tại cái này thiên đạo bài danh chiến một bước cuối cùng xem ảnh một nhiều như vậy cường đại thiên kiêu thật sự là thật là đáng tiếc đúng vậy à có thể tại bằng chứng ấy tuổi liên đạt tới loại tình trạng này nếu tới đến chúng ta nơi này chỉ sợ sẽ là người mạnh nhất đây chính là thượng giới thiên kiêu đại chiến sao cái này mới là rộng lớn đại thế giới a Ta ngược h ấ t đ lại nỗ là cựu thiên tiên vực những ngày thế lực lớn nhìn thấy nhà mình thiên tiêu cái này đến cái khác đổ vào trung cực đế lộ bên trong chỉ có thể trong lòng thở dài đồng thời có chút hâm mộ danh gia thiên tiêu lấy lực lượng một người cải biến toàn bộ đế trên đường cục diện doanh gia thần tử lần này bị tất cả thế lực ghi khắc chém giết vẫn còn tiếp tục những người còn lại số cũng càng ngày càng ít có thể lưu đến bây giờ tuyệt đối đều là cường giả chân chính doanh nhất ở một bên cũng không có nhàn rỗi trọng đông lấp loe ở giữa đem những n à y thiền kiêu bên trong những cái kia tương đối cường đại thiên kiêu toàn bộ đều cẩn thận quan sát một lần trong đó có mấy người đưa tới hắn chú ý người khác đều là cố gắng hết sức muốn giết tiến hai mươi vị trí đầu chín tên ngược lại mấy người kia như là đi bộ nhàn nhã giống như đối với mình có thể đi vào thiên đạo bài danh chiến cũng không có cái gì lo nghĩ tùy ý xuất thủ mấy chiêu liền đem chung quanh thiên tiêu toàn bộ chém giết sau đó còn lại thiên tiêu không còn dám đối bọn hắn đ ộ u thủ trừ của mình phân thân thiên diệt l á o bên ngoài còn có thiên thần điện thiểu điện chủ thiểu điện chủ bên người một vị quỷ tộc thiên tiêu hẳn là ư u minh quỷ vương cung vị kia quỷ vương điện còn có chín đại vương triều thái tử chi lưu đối mặt loại này chém giết cũng không có quá phí nhiều thiếu kình trừ cái đó ra cựu đại thế gia tần gia tiêu gia diệp gia tu di sơn ma tộc yêu tộc một chút thiên tiêu cũng đều nhẹ nhõm tự tại hiện nhiên loại này cấp bậc chiến đấu không cách nào đối bọn hắn tạo thành thực chất uy hiếp trừ phi là đông đảo thiên hữu tiêu đồng loạt ra tay với bọn họ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt người cũng càng ngày càng ít doanh nhất ánh mắt thời gian dần trôi qua tập trung vào một người đây là một vị thân mang áo b à o màu xám thiếu niên bình thường tướng mạo phổ thông trang phục phổ thông liền là một người như vậy mỗi một lần xuất thủ đều sẽ mang đi một cái mạng bất luận đối thủ của hắn là ai với lại toàn bộ là một chiêu giải quyết thật xin lỗi theo thời gian trôi qua còn lại thiên tiêu càng ngày càng ít ngoại trừ đặc biệt người bên ngoài mỗi một vị thiên tiêu đều toàn thân đấm máu khi tức bước lên một vòng lại một vòng kinh khủng đại chiến thậm chí để bọn hắn thân chịu trọng thương cùng còn lại thiên kiêu so sánh càng nhiều là chết đi thiên tiêu trên mặt đất thành đống thi thể càng nói rõ đây hết thảy không biết lúc nào toàn bộ trung cực đế lộ đột nhiên vang lên từng đạo tiếng trung mỗi vang một lần thiên đạo kim bảng liền thêm ra hiện một cái tên biết còn lại hai mươi chín người cùng doanh nhất cùng sau l ư n g bốn mươi chín người danh tự toàn bộ lên bảng kim bảng phía trên một a bức cách danh tự thình lình xuất hiện chiếu sáng dạng dỡ chiếu dọi cựu thiên thập địa để tất cả sinh linh đều thấy được cái này một trăm người danh tự là thiên đạo kim bảng định xuống trời ạ chết quá nhiều thiên kiêu a đúng vậy a vì tranh đoạt cái này danh lệch đáng ra sao đối với những n à y thiên kiêu t ớ i nói đổ vào đế lộ tranh phong trên đường có lẽ là bọn hắn kết cục tốt nhất đây là thảm thiết ta đám người còn đang thảo luận trong lúc đó một đạo đạo thần dị trùm sáng từ hư không bên trong bán ra trực tiếp không có vào mỗi một vị trên bảng nổi danh thiên kiêu trên thân thật lớn một cỗ thiên đạo khí vận quá tốt rồi bằng vào cỗ này thiên đạo khí vận thực lực của ta lại có thể có đột phá doanh nhất cũng cảm thụ được đạo này thiên đạo khí vận chỉ là vẫn giống như trước kia thiên đạo khí vận nhập thể trong nháy mắt liền bị mình động thiên thế giới cho toàn bộ hấp thu ngược lại là mình không có rơi xuống chỗ tốt gì cũng không có bất kỳ cái gì thiên đạo khí vận để thực lực của mình có thể có từng tia gia tăng đây chính là tiến vào thiên đạo kim bảng ban thường sao đây cũng quá phong phú đi nhiều như vậy thiên đạo khí vận ai sớm biết không cần sớm như vậy liền rời khỏi đế lộ hiện tại cùng bọn hắn tranh l ệ n h càng lúc càng lớn nói ngươi lưu lại liền có thể hôm nay đến kim bảng ngươi xem một chút những người còn lại cái nào không có thánh nhân vương trung kỳ chiến lực liền ngươi còn không đợi đế lộ bên ngoài sinh linh nghị luận đế trên đường lại có từng đạo hào quang màu xanh lục phóng lên tận trời sau đó trực tiếp không có vào mỗi một vị đế trên đường thiên kiêu trên thân nháy mắt sau đó vừa mới kinh lịch một trận đại chiến thậm chí là thân chịu trọng thương một chút thiên kiêu thân thể khôi phục nhanh chóng bắt đầu không chỉ là trên thân thể khôi phục trong nháy mắt đó phản phất tính cả tiêu hao tinh lực cùng thần hồn đều bị khôi phục rất nhiều không thiếu thiên kiêu đang hấp thu quang mang về sau liền trực tiếp lại một lần nữa đi tới đỉnh phong trạng thái liền ngay cả doanh nhất sau lưng bọn này vừa mới không có động thủ thiên cũng đều cảm nhận được cố lực lượng này cường đại hiện tại trong cơ thể của bọn hắn có một c ố lực lượng muốn phát tiết ra ngoài chỉ có doanh nhất không có cảm nhận được bất cứ dị thường nào h i ệ n nhiên c ố này thiên đạo ban tặng rơi đến cái kia lại một lần nữa bị mình động thiên thế giới cho hấp thu doanh nhất cũng dần dần minh bạch mình từ khi đạp vào đế lộ đến nay không liền cho tới bây giờ không có ở đế trên đường từng thu được bất kỳ thiên đạo ban thưởng tất cả ban thưởng tất cả đều bị mình động thiên thế giới cho cướp đi cái này cũng không biết là tốt là xấu bản tọa khôi phục lại đình phong quá tốt rồi bản vương cảm giác tu vi muốn đột phá không thiếu thiên tiêu nhao nhao mở miệng còn không đái bọn hắn lẫn nhau thảo luận thời điểm toàn bộ đế lộ trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thần dị đại môn sau đó liền làm ộ t cái nấc thang tiếp dẫn xuống tới ra hiệu cái này bảy mươi chín vị thiên kiêu tiến vào bên trong thiên đạo bài danh chiến bản vương tới đại tần vương triều thái tử thân hình cực tốc hướng lên nhanh chóng tiến vào bên trong còn lại thiên kiêu cũng n h a o n h a o khởi hành xem ảnh một doanh nhất sau l ư n g tiên h kiêu thì không ai có động tĩnh toàn bộ cùng nhau nhìn về phía doanh nhất doanh nhất thì cười nói với bọn họ thiên đạo bài danh chiến các vị lượng sức mà đi thực sự đánh bất quá đối diện liền nhật vua nói xong doanh nhất không nhanh không chậm đi đến cầu thang tiến vào cái k i a môn hộ bên trong và anh cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến đổi doanh nhất phát phát hiện mình xuất hiện tại trên một cái đài cao bên cạnh còn có một cái bồ đoàn chuyên cung cấp nghỉ ngơi chi dụng đài cao trước đó là một cái lôi đài lớn vô cùng doanh nhất phóng tầm mắt nhìn tới từ bên cạnh mình còn có chín mươi chín cái đài cao mỗi trên một cái đài cao nội bộ đều có một bóng người nhưng là từ bên ngoài thấy không rõ lắm là ai lại nhìn cái lôi đài này lớn đến không có giới hạn không nói trọng yếu nhất chính là trên lôi đài còn có khán đài trong khán đài mặc dù không có bất kỳ người xem lại có thể nhìn thấy từng đạo quang mang lấp lóe doanh nhất minh bạch cái này mỗi một đạo quang mang đều đại biểu cho một cái thế giới cựu thiên tiên vực cùng hạ hạt vô số tiểu thế giới vô lượng sinh linh đều chú ý tới trận này thiên đạo bài danh chiến ha ha ha thiên đạo lôi đài rốt cuộc đã đến thiên đạo bài danh chiến phía trên thứ tự càng cao ban t h ư ở n g càng phong phú hạng nhất càng lạ nhưng phải thiên đạo lên ngôi đối ngày sau tu hành có trợ giúp rất lớn cũng là lúc trước không có thiên kiêu có thể đem doanh gia thần tử giết và không liền có hai phần thiên đạo lên ngôi cái này tại nhiều như vậy lần đế trên đường đều là chưa từng xuất hiện doanh gia thần tử thực lực q u á c ư ờ n g đại nơi này còn có người là đối thủ của hắn sao đúng vậy a không phải là cuối cùng hắn cầm tới hạng nhất thu hoạch được thiên đạo lên ngôi đi doanh gia thần tử thực lực rất c ư ờ n g đại ta nhìn hắn rất có hy vọng a ha ha ha vậy là tốt rồi chơi doanh nhất nhưng là một lo lắng nhiều như vậy ngược lại là trực tiếp ngồi xuống móc ra một bầu rượu đến uống lên một bên uống vào một bên nhìn về phía trung quanh tựa hồ cũng không có gì đáng giá hắn chú ý sự tình Chỉ cử doanh nhất không biết là hắn nhất cử nhất là là biết đây ộ bộ n liền thiên thiên vạn toàn sinh linh trong mắt. Vị này thiếu niên trắng, g giới tại thiếu trai thập mắt. rất cựu chứ đẹp địa, đ Vị ha. áo chính là tất cả mọi người nhìn thấy doanh nhất ấn tượng đầu tiên sau đó liền là cái khác thiên kiêu đều đang ngồi xếp bằng đ i ề u tức chỉ có hắn đang len lén uống rượu phảng phất tiếp xuống đối mặt thiên đạo bài danh chiến rất nhẹ nhàng tiểu t ử này trở về vừa muốn gói đánh một phen để hắn không nên coi thường người trong thiên h ạ doanh gia tổ địa bên trong doanh vô địch nhìn thấy doanh nhất tùy ý bộ dáng liền có chút muốn đánh hắn ngược lại là bên cạnh mấy vị lao tổ cười lấy nói ra ha ha ha tiểu tử không sai phóng nhãn cựu thiên tiên vực trừ phi đám người kia t h ứ c tỉnh nếu không, không người là đối thủ của hắn bọn hắn cũng sẽ t h ứ c tỉnh tranh thiên mệnh bọn hắn các loại không được bao lâu đế lộ kết thúc về sau chỉ sợ cũng muốn một một khi t h ứ c tỉnh không sai lần này sáng trói đại thế trước đó chưa từng có những cái kia từ xưa đến nay một mực ngủ say thiên kiêu cũng đều đem một một khi t h ứ c tỉnh cựu thiên tiên vực ý chí cũng dự cảm được nguy cơ cho nên những ngày thiên kiêu đều sẽ t h ứ c tỉnh bản thế thiên mệnh cực kỳ trọng yếu không sai lần này chỉ sợ cần trải qua trước nay chưa có kiếp nạn、ừ. một mực đều không phải vấn đề của chúng ta ngay cả chư đế cũng tại chống lại đúng vậy a bọn hắn đối mặt xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng xem đi lần này đế lộ liền phải kết thúc nhưng là cũng đại biểu cho thiên mệnh tranh đoạt muốn bắt đầu thật sự là chờ mong à đến cùng là cái này tuổi trẻ thiên tiêu quay v v n vẫn là nhân vật thế hệ trước càng hơn một bậc đ ầ u chương ba trăm bảy mươi lăm lôi đài chiến mở ra thần tử xuất chiến đông đông đông từ n g tiếng c h ố n g trận vang vọng chư thiên v ạ n giới toàn bộ sinh linh đều có thể ở trong lòng nghe được cái này chiến tiếng t ố n g ha, ha bắt đầu không thiếu cường giả càng là mắt không chấp nhìn lấy thiên khung phía trên mọi người đều muốn biết đến cùng là ai thứ một cái ra trận thiên đạo bài danh chiến quy tắc sẽ rất đơn giản thiên đạo ý chí sẽ ngẫu nhiên tuyển định tiên h kiêu ra sân đ ố i chiến kẻ bại trực tiếp bị loại bên thắng thì trở lại mình trên đài cao tiếp tục chờ đợi bởi vì một người biết lần tiếp theo lúc nào sẽ đang đợi được mình ra sân cho nên những ngày tiên h kiêu trở lại trên đài cao chuyện thứ nhất liền là khôi phục trạng thái bản thân chỉ có tùy thời bảo trì mình trạng thái đ ỉ n h phong mới có thể để cao mình trận tiếp theo tranh tài chiến thắng tỷ lệ đông đảo cựu thiên vực sinh linh đều đang đợi mọi người đều đang mong đợi cái kia mình xem trọng tiên h tiêu ẩm ẩm một đạo quang mang dẫn đầu chiếu đến một vị thiên tiêu vị trí trên đài cao sau đó vị này thiên tiêu chỉ cảm thấy trước mắt không gian biến đổi mình liền đã xuất hiện tại thiên đạo trên lôi đài vị thứ nhất ra sân đây là cái nào thế lực thiên tiêu hắn tựa như là một vị tán tu vừa mới gia nhập doanh gia thần tử thế lực doanh nhất cũng hướng trong sân nhìn lại vị này thiên tiêu hắn là có ấn tượng thân phụ tinh thần thánh thể là một vị rất có thiên phú thiên tiêu cũng không biết đối thủ của hắn là ai vê a lại có một đạo quang mang xuất hiện t nữ. Nữ sinh sinh ha ẳ n g ha i doanh g n gia g t cùng khương gia không phải một mực như vậy phải không đám người nghị luận thời điểm doanh nhất đã chậm rãi lắc đầu nếu là phổ thông thiên kiêu mình vị này thủ hạ có lẽ còn có chút cơ hội nhưng là đối mặt khương nhược hy hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội thần nữ điện hạ đắc tội vị này thiên kiêu nhìn thấy đối thủ của mình là khương nhược hy cũng là trong lòng s ư ơ n g sở đây chính là thần tử nữ nhân nhưng không dám tùy ý khinh nhuận động thủ đi khương nhược hy âm thanh em vang lên để vị này thiên kiêu yên lòng sau đó tuần sâu khí tức cấp tốc bước lên sau lưng cẳng có thần bí tinh đồ hiện hiện bốn đạo tiên k h í tại hắn quanh thân quanh quẩn từng đạo kinh khủng pháp lực bắn thẳng đến mà ra hướng về khương nhược hy mà đi khương nhược hy mà không đổi sắc khoát tay một đạo nhạc pháp lực màu vàng nóng dòng lũ thuận tay phát ra trực tiếp đem chung quanh bắn về phía pháp lực của nàng toàn bộ cuốn vào trong đó sau đó hướng phía đối diện thiếu niên thiên tiêu mà đi kinh khủng pháp lực dòng lũ lôi cuốn lấy dòng giã sáu đạo tiên khí trực tiếp đem hắn đánh ra lôi đài bên ngoài xem ảnh một nàng biết người thiếu niên trước mắt này là doanh nhất thủ hạng ư ờ i cho nên cũng không có hạ nặng tay chỉ là trực tiếp đem đối phương đánh rơi tại lôi đài bên ngoài cái nữ hoa này tốt thực lực cường đại a đây là khương gia hôn nguyên thiên công khương gia chấn tộc tri pháp phối hợp nàng tiên thiên hôn nguyên đạo thai quả thực là tuyệt phối không sai tiên thiên hôn nguyên đạo thai quả thực là đại đạo đạo sùng nhi không g sai những này thiên kiêu chân thực chiến lược căn bản không phải bên ngoài cảnh giới có thể cân nhắc không sai liền xem như thánh nhân vương trung kỳ còn không phải bị doanh gia thần tử một kiếm chém chính là doanh gia thần tử thế nhưng là thiên đạo vương miện hữu lực người cạnh tranh còn có vị kia bề ngoài nhìn xem phổ thông áo s á m thiếu niên tên gọi mộ vân những người khác nhìn thấy mộ vân cũng không có cái gì quá lớn phản ứng ngược lại là đám kia các thế lực lớn l a o tổ nhữ mày ngay tại khương nhược hy đem đối thủ đánh bại trong nháy mắt thiên đạo trong võ đài đột nhiên xuất hiện một vện kim quang trực tiếp chiếu hướng vị này bị thua thiên tiêu sau đó nháy mắt sau đó thân hình của hắn liền đã biến mất không thấy ngay cả thiên đạo bên cạnh lôi đài bên cạnh thuộc về hắn đài cao cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa đã đào thải một vị ầm ầm lại là hai đạo quan g mang lấp lóe đồng d ạ n g hai vị thiên kiêu xuất hiện tại trên lôi đài một vị là yêu tộc thiên kiêu một vị là tần gia cổ đại quái thai song phương thực lực tu vi tương tự cơ hồ trình diễn sinh tử c h i chiến cuối cùng yêu tộc thiên kiêu bằng vào c à n g cường đại nục thân cường độ chịu đựng qua cuối cùng đem sắp chết tần gia thiên kiêu đá ra trên lôi đài yêu tộc vị này thiên kiêu xử suất toàn bộ thủ đoạn mới thắng thảm đối phương chiến đấu kết thúc về sau mình cơ hồ đứng không yên một đạo quan g mang qua đi thân ảnh của hắn cũng biến mất tại thiên đạo trên lôi đài một lần nữa trở lại mình trong đài cao ngược lại là tần gia vị kia tiên h tiêu thân hình cùng đài cao đều đã biến mất không thấy lại đào thải một cái theo theo tốc độ này rất nhanh liền chỉ còn năm mươi người đám người nói xong thiên đạo người phía trên liền có xuất hiện hai đạo nhân ảnh trong đó một vị tiên phong đạo cốt một thân đạo bảo là doanh nhất tùy tùng huyền cơ tử mà đối thủ của hắn là đại đường vương triệu thái tử một vị thân mang kim bảo cường đại thiếu niên doanh nhất chỉ nhìn một chút liền âm thầm lắc đầu huyền cơ tử mặc dù là thủ hạ của mình nhưng là tương đối thực lực tới nói cũng không phải là vị này đại đường vương triệu thái tử đối thủ với lại huyền cơ tử thủ đoạn cũng không lấy chiến đấu làm trường ngược lại là su lợi tránh hại xem bói hung cát thậm chí là dự đoán tương lai đại đường vương triều thái tử ánh mắt cao ngạo vô cùng nhìn thấy huyền cơ tử cũng không chào hỏi trực tiếp liền đã đ ộ n g thủ hai người pháp lực đều rất cường đại cuối cùng huyền cơ tử biết mình có thể đi vào thiên đạo bài danh chiến liền đã rất tốt mình cũng nhớ kỹ d u y n h nhất một khi mình không cách nào chiến thắng liền nhận thua chính là bởi vì bất luận mình có thể thắng mấy người kẻ thắng lợi cuối cùng cũng không thuộc về hắn cho nên huyền cơ tử tại linh giáo đại đường vương triều thái tử mấy chiêu về sau liền trực tiếp nhận thua ừ đại đường vương triều thái tử hiển nhiên không có đánh đã nghiền nhưng là đối thủ đã nhận thua cũng không có cách nào chỉ có thể trở lại mình trên đài cao chờ đợi một vòng thời gian liền nhanh chóng như vậy trôi qua thiên đạo bài danh chiến thiên kiêu nhao nhao xuất thủ rất nhanh liền đào thải hơn mười người lần này thiên đạo hào quang l ó e lên một đạo quang mang trực tiếp chiếu đến doanh nhất sở thuộc trên đài cao ha ha rốt cục đến ta sao không biết đối thủ của ta là ai một vị hắc bảo tiên h kiêu cười lên hiển nhiên hắn đã chờ lâu rồi kinh khủng quỷ khí từ bốn phía phát ra tự thân tu vi trong nháy mắt bị đề cao đến cường đại nhất địa vị nhưng là khi hắn thấy rõ đối thủ của mình về sau trên mặt liền cũng không cười nổi nữa một đạo áo trắng thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng đối diện với hắn một tay nhắc ấm một tay phủ kiếm sau đó ngửa đầu lên đem bình ngọc bên trong rượu ngon đổ vào trong miệng mới chậm dãi đứng lên đến thật xin lỗi ra ngoài đi uống rượu hơi trễ thật xin lỗi chương ba trăm bảy mươi sáu minh vương dập đầu vòng thứ hai chiến đấu bắt đầu doanh gia thần tử ra sân trời ạ rất đẹp trai a t ố t tiêu sái vị tiêu quỷ tộc thiên tiêu thực lực không tệ đáng tiếp gặp doanh gia thần tử thời khác này doanh nhất lẳng lặng đứng ở thiên đạo trên lôi đài nhìn xem đối diện quỷ tộc thiên kiêu mở miệng nói ra tay đi vị này đến từ ưu minh quỷ vương điện thiên kiêu hiển nhiên không phải hời hợt hạng người tại cùng doanh nhất bắt chuyện qua về sau liền trực tiếp xuất thủ không có chút gì do dự hắn biết mình không phải chỉ sợ không phải doanh nhất đối thủ nhưng là tại thiên đạo trên lôi đài mình nhất định sẽ toàn lực ứng phó dòng giã năm đạo hoàn chỉnh tiên khí bên cạnh hắn hiện hiện sau lưng càng xuất hiện một đạo vô cùng quỷ dị minh vương h ư ảnh đó là ưu minh quỷ vương ưu minh quỷ vương điện người sáng lập là một vị truyền kỳ đại năng thực lực ngập trời tại tiên vương bên trong cũng là cao thủ xem ra vị này quỷ tộc thiên kiêu là muốn một k í c h kiến công cho nên trực tiếp xử xuất bản lĩnh giữ nhà kinh khủng quỷ khí ở phía sau hắn tràn ngập sau đó năm đạo tiên khí toàn bộ dung nhập sau lưng minh vương hư ảnh bên trong mọi người ở đây kinh ngạc cùng thủ đoạn của hắn thời điểm vị này quỷ tộc thiên kiêu sau lưng minh vương hư ảnh đột nhiên đối doanh nhất giờ đầu minh vương dập đầu một đạo cực hạn lực lượng minh vương hư ảnh bên trong phát ra nháy mắt sau đó thẳng đối doanh nhất mà đi đây là ưu minh quỷ vương cung đặc thù chiêu thức minh vương dập đầu khí vẫn không mạnh tiên kiêu căn bản là không thể thừa nhận minh vương dập đầu sẽ trực tiếp bị thiên địa quy tắc bóc ra tuổi thọ uy lực mạnh mẽ không biết doanh gia thần tử lấy cái gì ngăn cản không sai đây không phải phổ thông công kích mà là tiếp xúc thiên địa quy tắc một k í c h vị này quỷ tộc thiên kiêu ngược lại là thông minh doanh nhất nhìn thấy trước mắt một màn này sắc mặt không thay đổi đ ộ n thiên bên trong cấp tốc tuân ra một cỗ thế giới chi lực đến đúng kháng t r u n g quanh thiên địa quy tắc t r u n g quanh thiên kiêu thậm chí có thể cảm nhận được cái kia cường đại quy tắc khí tức nhưng là giống như cỗ khí tức này vô luận như thế nào biến hóa đều không thể tới gần doanh nhất thân thể doanh nhất cứ như vậy đứng lặng lặng ánh mắt bên trong bắn ra một đạo màu xám thần quang đối diện quỷ tộc thiên kiêu phảng phất nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị nhất kinh khủng tồn tại trong nháy mắt rối loạn tức lòng sau đó mình nhận thua vừa mới phát sinh cái gì hẳn là doanh gia thần tử trọng đồng năng lực thả ra một loại cường đại thần hồn công kích thần thông ngay cả vị kia quỷ tộc thiên kiêu đều không thể chống cự cái này doanh gia thần tử thủ đoạn quá nhiều không chỉ có kiếm đạo t u y ệ t cường còn thiên thần trọng đồng am hiểu thần hồn một đạo nghe nói nhục thân c h i lực cũng là cường đại đến không biên l ê n giới hh <cười> đúng vậy a mấu chốt còn thân p ụ bảy đạo tiên khí thật sự là kinh khủng vị này thiếu niên áo trắng làm sao vậy đột nhiên liền thắng thật là lợi hại a một chút không hiểu hạ giới sinh linh chỉ có thể bằng vào kiến thức của mình quan sát thiên đạo bài danh chiến doanh nhất chiến thắng rất nhanh thân ảnh của mình trở lại mình trên đ à i cao mà làm khó quỷ tộc thiên tiêu thì bị đào thải xem ảnh một rất nhanh mới thiên tiêu ra sân từng trang đối chiến để cựu thiên tiên vực người nhìn qua đủ nghiện ngoại trừ số ít mấy cái không công bằng đối cục bên ngoài cái khác đối cục thật là có thể dùng huyết tinh để diễn tả thiên đạo bài danh càng cao cuối cùng lấy được ban thưởng càng cường đại lấy được ban thưởng càng cường đại mình ngày sau thực lực mới có thể càng cường đại thực lực của mình càng cường đại ngày sau tranh đoạt thiên mệnh thời điểm cơ hội mới có thể càng nhiều cho nên cơ h ộ i tất cả thiên tiêu đều liệu mạng muốn chiến thắng đối phương cho nên các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp các loại thần thông thể chất cũng làm cho người nhìn hoa mắt ba người đi tất có thời ta đây là doanh nhất ở kiếp trước học được kinh nghiệm dù cho thực lực của mình vượt xa trên đài thiên tiêu doanh nhất vẫn như cũ xem xét cẩn thận mỗi một cái thiên tiêu thủ đoạn thần thông hắn đang không ngừng học tập người khác các loại kinh nghiệm mặc dù những kinh nghiệm này đều là mình đã sớm biết đồ vật nhưng là thế nào nhiều tuyệt thế thiên tiêu đối chiến luôn có thể nhìn thấy một chút mình bình thường dễ dàng sơ sót sự tình đương nhiên cũng có mấy vị thiên kiêu đưa tới doanh nhất coi trọng trong đó nhất làm cho doanh nhất cảm thấy h ứ n g thú liền là cái kia tên là mộ vân thiên kiêu tại đông đảo thiên kiêu bên trong hắn lộ vẻ rất không đáng chú ý thứ gì đều bình thường nhưng là chiêu thức lại dị thường rất hay đối thủ cơ hồ tất cả đều bị một chiêu giải quyết mộ họ là dị vực bên trong một cái cực kỳ cường đại đế tộc thực lực rất mạnh tương tại lượng giới trên chiến trường g i t không biết nhiều thiếu cựu thiên tiên vực cực giả lần này thế mà dám c a n đ ả m phái ra tự mình thiên kiêu đến tham dự cựu thiên tiên vực đế lộ cái này khiến doanh nhất hơi kinh ngạc xem ra đây là có niềm tin tuyệt đối tự tin mộ vân vẫn có thể thắng được cựu thiên tiên vực tất cả thiên tiêu thời gian trôi qua rất nhanh thiên đạo trên chiến trường chém giết phảng phất là bị thiên đạo ý chí cố ý sắp xếp qua đồng dạng phần lớn cường đại thiên t i ê u gặp phải đều có phải hay không đặc biệt mạnh thiên tiêu từ đó rất nhanh quyết ra năm mươi vị trí đầu cái danh lệch thiên không phía trên cái kia một t r ư ơ n g sáng chói kim bảng dạng dỡ chói mắt phía trên năm mươi cái danh tự c à n g là chuyển khắp cựu thiên tiên vực doanh nhất cũng tại lúc này ngẩng đầu nhìn lại mình chỉ vì tùy tùng chỉ có du lam còn không có đào thải còn lại tư nhân đều gặp đối thủ cường đại mà bị đào thải không có cách doanh nhất mặc dù có thể đem bọn hắn mang lên thiên đạo bài danh chiến nhưng là có thể đi bao xa liền toàn dựa vào chính bọn hắn ngược lại là mình chọn lựa mười người thiếu niên thiên tiêu hiện tại còn thừa lại ba cái còn lại rất nhiều thế lực cũng phần lớn chỉ có người mạnh nhất lưu cho tới bây giờ vê anh thiên đạo trên lôi đài vang lên một tiếng to lớn chống trận thanh âm sau đó liền có hai đạo quang mang phân đừng bắn đến đại minh vương t r i ề u thái tử cùng một vị diệp ra thiên tiêu chỗ trên đài cao thân ảnh của hai người đồng thời xuất hiện tại thiên đạo trên lôi đài cái này cũng mang ý nghĩa vòng thứ hai khiêu chiến liền muốn bắt đầu song phương đều là riêng phần mình thế lực bên trong cường đại nhất thiên kiêu thứ nhất cứ như vậy lẫn nhau chiến đến cùng một chỗ một đạo đạo thần dị tiên khí cũng từ hai người thân thể phía trên nổi lên cuối cùng đại minh vương triều thái tử bằng vào một đạo thần dị pháp bảo đem đối thủ đánh bay ra ngoài rơi xuống lôi đài bên ngoài để diệp ra thiên kiêu trực tiếp đào thải đến nơi này thất đại thế g i a thứ nhất diệp ra tất cả thiên kiêu toàn bộ đào thải đại minh vương triều thiên kiêu sau khi trở về thiên đạo kim bảng phía trên cũng chỉ thừa bốn mươi chín cái tên hai người này kết thúc về sau tiếp theo đối thiên kiêu liền đã xuất hiện tại thiên đạo trên lôi đài đây là một vị đến từ ma tộc thiên kiêu cùng vu tộc vị kia vu khải vu khải làm vu tộc đời này cường đại nhất thiên kiêu một đường g i ế t đến bây giờ thực lực bản thân cũng càng ngày càng cường đại không chỉ tu là đến thánh nhân vương đại thành tình trạng lục thân tu vi càng là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi hai người thảm thiết chiến đấu cuối cùng lấy vu khải thắng thảm kết thúc vị này ma tộc thiên kiêu các loại thủ đoạn để vu khải đều có chút khó mà chống đỡ cuối cùng chỉ là nương tựa theo trong cơ thể một tia vu tổ khí tức chiến thắng đối phương đội thứ ba ra sân tiên kiêu đồng dạng gây cho người chú ý một vị là một mực lộ g a rất phổ thông mộ vân một vị thì là doanh gia thiên kiêu doanh tiếu thiên lần này nhưng có hảo hí doanh tiếu thiên thế nhưng là doanh gia rất cường đại một vị thiên kiêu lần này ngay cả doanh nhất cũng bị hấp dẫn đến đây chương ba trăm bảy mươi bảy dị vực thiên kiêu thủ đoạn cường đại ma kha vô lượng thân doanh tiếu thiên thực lực hắn là biết đến tuyệt đối là doanh gia trừ hắn ra cường đại nhất mấy cái thiên kiêu thứ nhất nhưng là tại doanh nhất trong mắt doanh tiếu thiên chưa chắc là cái k i ê n mộ vân đối thủ cái kia dị vực thiên kiêu rất cường đại tiếp xuống chỉ sợ có một trận trận đánh ác liệt hiển nhiên đến vòng thứ hai giống như tuyển người cũng biến thành ngẫu nhiên không còn là một cường ngộng doanh lặng lặng tiếu thiên, thiên g bên trong thân thể ma khí một trận oanh minh một cô cường đại ma khí từ trong thân thể hắn phát ra trên bầu trời hình thành từng đạo ma trào a đối lên trước mặt mộ vân bắt tới mộ vân thấy cảnh này mỉm cười nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước từng đạo đạm kim sắc quang mang từ bên trong thân thể của hắn bắn đi ra đem trên bầu trời mỗi một đạo ma trào toàn bộ đánh nát doanh tiếu thiên cũng vào thời khắc này đi vào bên cạnh hắn đạo đạo màu đen ma mà khí phun trào trước đó doanh tiếu thiên một cái n ắ m đấm đã hung hăng đập tới mộ vân m ặ t không thay đổi có chút một bên liền giới này tránh thoát một quyền này phản phất đã sớm biết doanh tiếu thiên sẽ c u n g đến đây doanh tiếu thiên một quyền thất bại thân hình lõe lên lại một lần nữa xông tới mà lần này mộ vân không tiếp tục tránh một đạo nhìn như phổ thông n ắ m đấm trực tiếp đón nhận doanh tiếu thiên n ắ m đấm song phương hung hăng tiến hành một lần va chạm doanh t i ế à chạm doanh tiếu thiên thân hình bay rớt ra ngoài mấy chục bước mà mộ vân vẹn, vẹn lui lại ba bước cho dù là cái này ba bước cũng làm cho mộ đây là hắn đi vào đế lộ về sau gặp phải cường đại nhất cựu thiên tiên vược thiên tiêu quả nhiên có chút ý tứ ngược lại là doanh tiếu thiên thấy được trên lệnh của song phương về sau sắc mặt có chút tâm trầm làm doanh gia đã từng nào đó một thời đại thần tử mình một mực đang thần nguyên bên trong ngủ say biết thời đại này mới thức tỉnh từ thức tỉnh đến bây giờ hắn cũng chỉ gặp qua một cái thực lực siêu qua hắn liền là doanh nhất hiện ở trước mắt mộ vân là cái thứ hai cho dù là doanh gia doanh bắc văn doanh thái mấy người cũng chỉ là s ả n s ả n với nhau thôi hiện ở trước mắt mộ vân lại làm cho hắn cảm giác đối rõ ràng mạnh mẽ hơn chính mình mộ vân lực lượng là hắn thấy qua ngoại trừ doanh nhất bên ngoài một vị duy nhất về mặt sức mạnh mặt rõ ràng cường qua hắn ha ha doanh gia thiên kiêu mộ vân nói xong thân hình đột nhiên hiện lên một đạo bạch sắc quang mang t r ợ t l ó e lên doanh tiếu thiên thân hình lại lần nữa lui về phía sau mộ vân tốc độ rất nhanh chỉ bằng nhục thân liền lần nữa lại đánh t r ú n g vào hắn kinh khủng ma khí tại doanh tiếu thiên thân hình về sau hiện hiện thời gian dần trôi qua một cái quỷ dị ma vương hình thái sinh linh nổi lên ma vương hình thành trong nháy mắt toàn bộ đế trên đường tất cả thiên kiêu đều cảm nhận được cố khí tức kia cựu thiên tiên vực bên trong gần như không tồn tại một cái thể chất Cũng chỉ có cái này, cái này trong h chất mới có thể ể có t mới i hồi gia ệ u Thủy ma. vị này. Trời t r ạ, truyền thuyết cựu thủy i tiên ê bên n trong tôn n thứ vực h ma Không sao mộ vân mỉm cười thân thể của hắn có chút phát sáng sau đó run dậy kịch liệt bắt đầu từng đạo màu đen màu đỏ đường vân từ làn r a bên trong nổi lên nháy mắt sau đó một đạo đen ánh sáng màu đỏ trên tay hắn ngưng tụ sau đó trực tiếp bắn về phía doanh tiếu thiên sau l ư n g thủy ma hư ảnh thế công vê anh thủy ma phát ra cái k i a một đạo hát quang trực tiếp bị mộ vần trong tay ngưng tụ đen h à o quang màu đỏ đánh tan đó là xem ảnh một dị vực khí t ứ c là dị vực mộ tộc thiên tiêu bọn hắn là như thế nào đi vào cựu thiên tiên vực đế lộ bên trong vị này doanh tiếu thiên gặp được đối thủ thật là lợi hại thể chất doanh tiếu thiên thân phụ bắt đầu nguyên ma thể thế mà còn rơi vào hạ phong đây là cái gì thể chất hẳn là dị vực một loại nào đó cường đại thể chất mộ tộc tại dị vực thế nhưng là một đại cường đại đế tộc đám người nghị luận ở giữa doanh tiếu thiên cũng một nhà h ắ n rỗi quanh thân một cỗ tiên khí tràn ngập ra dòng d ã sáu đạo tiên khí gia trì để khí tức của hắn bạo đã tăng tới kinh khủng cảnh giới sau lưng q u ỷ dị ma thể càng là trực tiếp dung nhập trong cơ thể của hắn đạo đạo màu đen ma văn xuất hiện tại doanh tiếu thiên trên thân thể để hắn nhất cử nhất động đều có kinh thiên vĩ lực thân thể không gian chung quanh càng là bởi vì động tác của hắn mà vỡ vụn ha <cười> hôm nay liền để các ngươi nhìn xem ta vực thủ đoạn mộ vân không tiếp tục c ầ n tàng thân phận của mình mà là trực tiếp mở miệng nháy mắt sau đó trên thân thể hắn đã đột nhiên biến thành đỏ thấm sen lẫn nhan sắc một cỗ khí thế kinh khủng từ trên thân thể hắn vê anh đạo đạo thanh âm từ trong cơ thể của hắn vang lên phảng phất có ước vạn cường giả tại bên trong thân thể của hắn giao thủ đây là ma kha vô lượng thân doanh nhất nhữ mày nhìn trước mắt chiến đấu nhớ tới tại dị vực bên trong cực kỳ cường đại một loại thể chất ma kha vô lượng thân là vì cực lớn cực cao cực mạnh ý tứ trướng mộ vân trong miệng có chút lên tiếng nháy mắt sau đó thân hình của hắn đột nhiên tăng vọn nhưng mà theo thân hình hắn tăng trưởng trong cơ thể hắn pháp lực thế mà cũng tại tương ứng tăng trưởng đây chính là ma kha vô lượng thân một loại thần thông nghe nói tu đến cực hạn có thể tăng tới vô cùng lớn pháp lực vô hạ cường trong nháy mắt một vị cao chừng mấy trượng cự nhân xuất hiện tại thiên đạo trên lôi đài sau đó đối doanh tiếu thiên mà đi t r u n g quanh thiên địa linh khí đều đang dập dờn không gian đều tại vỡ vụn đến doanh tiếu thiên nổi giận gầm lên một tiếng kinh khủng sóng pháp lực trong nháy mắt hiện hiện một đạo đen như mực quyền ấn trực tiếp xuyên phá không gian hung hăng ngưỡng mộ mây mà đi hô mộ vân tay cầm hướng đột nhiên một cái k i n hư khủng tay cầm thẳng hàng tay t cầm ớ n chẳng quên ấn đập nát. g Hử. lẽ đập doanh tiếu thiên hử lạnh một thân dựa vào tiểu xảo thân hình cấp tốc tới gần đến mộ vân bên người sau đó tay cầm bảo kiếm chém về phía trước đạo đạo kiếm khí phá vỡ hư không nhưng là rơi xuống mộ vân trên thân thời điểm lại phát sinh để doanh tiếu thiên không nghĩ tới một màn tất cả kiếm khí đều bị một đạo thần dị quang mang ngăn cách bên ngoài ha ha ha chỉ bằng những này kiếm khí nhưng không đả thương được ta mộ vân vừa cười vừa nói to lớn thân hình đột nhiên nhất truyền một trưởng đem doanh tiếu thiên thân hình đập tới nơi xa đáng giận doanh tiếu thiên nói xong trên người ma khí dần dần thu liễm biết lại cũng nhìn không ra một tơ một hào ma khí thay vào đó là một c ỗ hùng vị pháp lực pháp lực bạo đồng thời doanh tiếu thiên thân thể thời gian dần trôi qua phát ra hào quang màu trắng tinh cùng trước kia bắt đầu nguyên ma thể hát sắc quang mang hoàn toàn khác nhau không nghĩ tới tiểu tử này đã đem bắt đầu nguyên ma hắn khai phát đến loại tình trạng này là mấu chốt là mộ tộc lại xuất hiện một vị ma kha vô lượng thân đây cũng không phải là sự t ì n h tốt hai người giao thủ thời điểm chư thiên vạn giới cường giả đều đang nhìn một màn này thật xin lỗi chương ba trăm bảy mươi tám bắt đầu nguyên ma thể bại vòng thứ ba bắt đầu cùng trước đó ma khí hoàn toàn khác biệt chính là doanh tiếu thiên bên trong thân thể trong nháy mắt xuất hiện một cỗ hùng vĩ vô cùng pháp lực sau một khắc doanh tiếu thiên tay cầm một thanh bảo kiếm hướng về mộ vân c h é m tới tại những này rộng lớn pháp lực ra chỉ phía dưới uy lực vượt xa vừa mới chiêu thức đây là bắt đầu nguyên ma thể một loại cường đại trạng thái ma khí cực hạn kỳ thật liền là loại này rộng lớn pháp lực không sai thủy ma xuất hiện trước đó thế gian căn bản không có ma khí nói chuyện đây là tinh thuần nhất ma khí phản mà không có ma khí cái loại cảm giác này ha ha ha có chút ý tứ mộ vân nói xong thân thể cao lớn đột nhiên chấn động t ừ n g đạo tiên khí từ trên thân thể hắn tán phát ra một đạo hai đạo ba đạo mãi cho đến bảy đạo tiên khí bảy đạo tiên khí thiên đạo lôi đài bên cạnh rất nhiều thiên kiêu thấy cảnh này đều trực tiếp kinh ngạc đứng lên sau đó nhìn về phía cái kia thuộc về doanh nhất đài cao lại xuất hiện một vị thân phụ bảy đạo tiên khí thiên kiêu lần này doanh gia vị này thiên kiêu khó khăn đúng vậy à nguyên bản vị này thiên kiêu chí ít có mười vị trí đầu tư cách hiện tại khó khăn bảy đạo tiên khí ra chỉ phía dưới mộ vân thân hình tiến một bước mở rộng đến chí ít cao mười trượng tình trạng k、so、cựu tiên tiên vực doanh ra địa bắn về h bàn bên trong một trận xôn xao doanh tiếu thiên thế nhưng là doanh ra rất nhiều thượng cổ quái thai bên trong cường đại nhất nhân vật thứ nhất loại người này cũng bại Thiên đây ạ o trên lôi đài mộ v n doanh nhất nét miệng cười một tiếng, sau đó thân hình mình ngược doanh thiên biến doanh thiên hiện tại đã xuất hiện ở doanh gia cổ đế đạo vực bên trong. xem xuất một một mất, ra cao sau cao, cao gia thuộc chút tới tiếu tiếu tại chỗ cười cổ vực đạo đài đó đã đài đài đã đã đế đ là lại â về về ở là đào thải về sau thiên tiêu đều sẽ bị chuyển tống ra đế lộ nhìn thấy doanh tiếu thiên đi ra chung quanh người nhà họ doanh mau tới trước xem xét doanh tiếu thiên thương thế như thế nào lại làm cho doanh tiếu thiên phất tay đuổi đi h i ệ n nhiên thương thế của hắn một nghiêm trọng đến mức nào ngược lại là trực tiếp ngồi ở một bên một mặt không cam lòng nhìn về phía đế lộ trung cực đế lộ bên trong mộ vân doanh nhất cười một tiếng để tất cả thiên kiêu đều âm thầm chân kinh cái này mộ vân xem ra đã sớm đem doanh gia thần tử trở thành đối thủ căn bản không đem bọn hắn những người này để ở trong mắt doanh tiếu thiên thực lực cường đại như thế thân phụ bắt đầu nguyên m a thể tu thành sáu đạo tiên khí đều không phải là đối thủ của hắn doanh nhất liếc qua mộ vân trong mắt không có chút nào ba động vẹn vẹn bảy đạo tiên khí r ắ c rưởi mà thôi trung cực đế lộ bên trong đối chiến tiếp tục các đại thiên kiêu nhao nhao ra sân đại bộ phận đều là thánh nhân vương trung kỳ thiên tiêu còn có mấy vị thánh nhân vương hậu kỳ thiên tiêu trong đó doanh nhất tùy tùng du lam cũng bị đào thải doanh gia hiện tại chỉ còn lại doanh nhất doanh thái doanh bắc văn doanh duệ bốn người doanh nhất một vòng này còn không có ra sân rất nhanh tiên đạo lôi đ à i hào quang loại lên doanh nhất lại một lần nữa xuất hiện ở đây bên trên mà đối thủ của hắn thì là vị kia yêu t ộ c còn sót lại thiên tiêu một vị bản thể là một cái kim sĩ đại bằng đ i ề u thiếu niên tên là kim tiên h vũ toàn thân cánh chim kim bảo thiếu niên lẳng lặng nhìn doanh nhất ánh mắt bên trong tất cả đều là chiến ý chỉ bất quá doanh nhất đối với hiện tại đối thủ đã không có chút hứng thú nào doanh gia thần tử động thủ đi kim sĩ、sí、đại bằng đ i ề u thiện nghệ tốc độ nhất cho nên trước mắt kim bảo thiếu niên hiển nhiên muốn phải dựa vào mình cường đại tốc độ cùng doanh nhất dây dưa doanh nhất mỉm cười trong tay xuất hiện một thanh trường sóc sau đó đột nhiên hướng về phía trước một bộ thương pháp xử đi ra kim thiên vũ thì là tùy tiện tránh đi doanh nhất công kích sau đó trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh trường kiếm màu và nóng g trên thân kiếm đạo đạo kim sắc lông vũ hiện hiện phương thức là một thanh c ó kim sĩ、sí、đại bằng đ i ề u lông vũ hình thành bảo kiếm doanh nhất quay người thu hồi trường sóc đồng thời trong tay cũng xuất hiện một thanh bảo kiếm sau đó n ê n đón tiếp lấy kim thiên vũ bảo kiếm trong tay khẽ r u lên màu vàng ánh sáng lóe lên đến kế tiếp kim thiên vũ vượt làm hướng phía doanh nhất mà đến hai người cứ như vậy giao thủ cùng một chỗ xem ảnh một song phương kiếm pháp tạo nghệ hiển nhiên không tầm thường một chiêu một thức đều công thủ có thứ tự thời gian dần trôi qua kim thiên vũ tốc độ càng lúc càng nhanh nhanh đến các vị thiên kiêu đều thấy không rõ lắm trình độ chỉ cảm thấy một đạo kim sắc thân ảnh tại trên lôi đài nhanh chóng hiện lên mỗi một lần đều sẽ xuất hiện tại địa phương khác nhau đám người thậm chí tại kim thiên vũ trên thân bắt được từng tia tiên khí cái bóng đám người chỉ có thể nhìn thấy một cái kim sắc hư ảnh tại trên lôi đài khắp nơi lấp lóe lại không cách nào chính xác nhìn thấy kim thiên vũ thân hình kim s á c quang ảnh mỗi lấp lóe một lần vị trí của hắn đều đã đổi rất nhiều cái này kim thiên vũ tốc độ thật nhanh không thiếu thiên kiêu c a o mày nói ra may mắn hắn gặp được doanh gia thần tử một vòng này muốn bị đào thải nếu là gặp được ta chưa hẳn có thể thắng hắn đây là gia chỉ tiên khí tốc độ sao không thiếu thiên kiêu tại cẩn thận quan sát kim thiên vũ thân hình không hổ là kim sĩ đại bằng nhất tộc tốc độ nhanh chóng thậm chí đã mơ hồ ảnh hưởng đến chung quanh thời gian nhưng là tất cả mọi người đều không biết là kim thiên vũ mình càng đánh càng kinh hãi kinh đã đem đ tốc khủng lên t một một kiếm, kiếm khí một trạm mạ qua kim thiên vũ trước mắt doanh nhất bị trực tiếp từ đầu bộ ra sau đó tiêu tán tại nguyên chỗ cái này không tốt kim thiên vũ trong lòng giật mình đột nhiên quay đầu phúc một đạo trưởng kiếm đã xuyên qua bộ ngực của hắn sau đó trực tiếp rút về tận lực đổi tiếp một cước đem hắn đá ra thiên đạo lôi đài người quá chậm doanh nhất nói xong thân hình lóe lên về tới thuộc về mình trên đài cao kim thiên vũ thân hình đã bị c h u y ể n tống ra ngoài vừa mới đó là doanh gia thần tử tốc độ thật nhanh a s a hoàn toàn không phải cái kia kim thiên vũ có thể so sánh có phát hiện hay không doanh gia thần tử tại từng cái phương diện đều rất mạnh a đúng vậy a không chỉ có kiếm đạo vô địch am hiểu hơn thần hồn một đạo nhục thân cũng là cường đại đến không biên giới không sai hiện tại lại là tốc độ nhanh như vậy còn tu ra bảy đạo tiên khí vị tiêu mộ vân không phải cũng tu ra bảy đạo tiên khí sao nhưng là doanh gia thần tử dáng rất đẹp trai a đúng vậy a ta đứng doanh gia thần tử theo doanh nhất cường thế đánh bại đối thủ của mình lại trải qua mấy trận đối chiến về sau thiên đạo trên lôi đài chỉ có hai mươi lăm người chương ba trăm bảy mươi chín thiên diệt lão bảy đạo tiên khí trấn kinh đ ắ n người ẩm ẩm toàn bộ thiên đạo kim bảng phía trên cũng chỉ có hai mươi lăm cái tên mới một vòng liền muốn bắt đầu lần này chỉ sợ phải quyết ra mười vị trí đầu danh lệch hh ắ liền xem như một vòng này thắng cũng không thể ổn định liền tiến vào mười vị trí đầu phải biết có hai mươi lăm người đâu một khi tiến vào mười vị trí đầu lấy được ban thưởng tuyệt đối không là cái khác bài d i à n h có thể so sánh xem ra tiếp xuống có một trận trò hay nhìn một đạo màu vàng ánh sáng hiện lên trực tiếp chiếu đến đại hán vương triều thái t ử chỗ trên đài cao mà khác một đạo quang mang thì rơi xuống khương g i a thần nữ khương nhược hy trên đài cao thân ảnh của hai người cũng trong nháy mắt xuất hiện tại trên lôi đài、Và khương gia tiểu tỷ tỷ lại ra sân quá đẹp tại thiên đạo bài danh chiến hai lần ra sân liền để khương nhược hy thu hoạch vô số f a n hâm mộ cho dù là đối diện đại hán vương triệu thái tử nhìn thấy đối thủ của mình là khương nhược hy cũng vì đó s ứ n g sở nhưng là hắn rất nhanh điều chỉnh xong đây là địa phương nào đây là đế trên đường mỗi một cái sai sót nhỏ liền có thể dẫn đến thất bại khí thế kinh khủng trong nháy mắt bộc phát nháy mắt sau đó đại hán vương triều thái tử liền đã lao đến trong tay thì nắm lấy một thanh màu đỏ bảo kiếm đạo đạo kinh khủng kiếm khí từ trên thân kiếm tràn lan ra ngoài để chung quanh thiên hữ kêu đều ánh mắt ngưng tụ hiện nhiên đây là một vị cực kỳ cường đại thiên tiêu khương nhược hy mặt không đổi sắc trên thân thể hào quang ngàn vạn một cỗ thiên địa bản nguyên đạo tắc tại hiện hiện đây là vận chuyển tự thân tiên thiên hốn nguyên đạo thai sinh ra dị tượng c h ả m long quyết đại hán vương triều thái tử nhẹ dọa quát sau đó bảo kiếm trong tay đột nhiên xuất hiện một cỗ vô cùng cường đại sắc bén kiếm khí trực tiếp đ ố i khương nhược hy chém tới khương nhược hy thân hình một bên tránh thoát kiếm khi đồng thời trong tay một đạo quan mang bắn ra sau đó bị đại hán vương triều thái tử một kiếm bổ ra khương nhược hy lần thứ nhất tại đế lộ bên trong dùng da vũ khí của mình trước mắt đại hán vương t r i ề u thái tử thực lực cường đại mình nhất định phải toàn lực ứng phó mới cam đoan không bị thương tình h u ố n g giới đánh bại hắn một cái kim sắc vòng tròn xuất hiện tại khương nhược hy trên tay khí thế kinh khủng trong nháy mắt hiện ra đến từng đạo cực hạn quang mang bắn ra không chỉ là thiên đạo trên lôi đài các vị thiên tiêu liền ngay cả quan sát chiến đấu chư thiên vạn giới rất nhiều sinh linh đều cảm thấy trướng mắt c u n g áp chế sau đó liền làm ộ t cố không có gì sánh kịp nhàn nhạt khí tức phát hiện tại cựu thiên tiên vực ở giữa nửa bước đế khí điên rồi khương gia đúng là điên như thế cường đại pháp bảo liền giao cho một tên tiểu bối t r u n g quanh rất nhiều thiên kiêu đều là một mặt khó coi c h i sắc hương nếu là tay cầm nửa b ư ớ c đế khí mặc dù không thể cùng chân chính đế binh so sánh nhưng là vẫn như cũ có từng tia đế binh uy thế đây đối với chiến lực của nàng gia chỉ có tác dụng cực lớn các vị thiên kiêu mặc dù đều là các thế lực lớn thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh nhưng là còn chưa tới có tư cách tiếp xúc nửa b ư ớ c đế khí trình độ đương nhiên cũng có một chút xem thường thiên kiêu tồn tại mời đại tần vương t r i ề u thái tử thiên thần điện thiểu chủ danh gia thần tử mộ vân đám người hương nhược hy trong tay vòng tròn trong nháy mắt phóng đại sau đó vòng tròn ở giữa dần dần hiện ra một cái thần dị môn hộ đồng thời từ đó chuyển đến một cỗ to lớn hấp lực đại hán vương triều thái tử còn chưa kịp phản ứng bảo kiếm trong tay liền đã rời khỏi tay trực tiếp bị hút vào trong đó người đại hán vương triều thái tử mất đi bảo kiếm cũng không dám lấy thêm ra binh khí khắc pháp bảo cùng khương nhược hy đối kháng cuối cùng bị khương nhược hy một c h i ê u kích rơi xuống thiên đạo lôi đài bên ngoài khương nhược hy thân ảnh cũng theo biến mất không thấy gì nữa lại một lần nữa trở lại mình trên đài cao tiếp xuống quang mang tiếp tục lấp lóe thiên đạo trên lôi đài lại xuất hiện hai cái tiên tiêu một vị là doanh gia thiên kiêu doanh duệ thân phụ vô cùng cường đại phi tiên thể xem ảnh một mà một vị khác là doanh nhất phân thân thiên diệt lão thiên diệt lao xuất hiện lại một lần nữa tại chư thiên bên trong đưa tới rất nhiều thảo luận từ hai lần trước xuất thủ đến xem cái này thiên diệt lao t h ế m à thân phụ hôn đ ộ thể cùng doanh gia ra chủ thể chất giống nhau lao phu tự mình động thủ cũng không có tính tới hắn đến từ phương nào chỉ biết là là huyền thiên tiên vực bên trong đột nhiên xuất hiện một vị thiên tiêu đúng vậy à cảm giác lai lịch của h ắ n bị người lấy đại thủ đoạn che đậy để người khác không cách nào dò xét trừ phi là những cái kia không thể gọi thẳng tên đỉnh cao nhất ai có loại thủ đoạn này có thể che lấp nhân quả cùng tiên cơ để cho chúng ta không cách nào thôi diễn nghe nói hắn cùng doanh gia thần tử quan hệ không tệ thân phụ hôn đ ộ thể tiểu tử này tuyệt đối cùng chủ nhà họ doanh có quan hệ không sai có thể là doanh nhất minh đệ ha ha ha có khả năng chủ nhà họ doanh ở bên ngoài gây phong lưu nợ a đạo hữu nói cẩn thận a chủ nhà họ doanh khả năng từ nơi sâu xa sẽ cảm nhận được hừ nơi này chính là minh trời tiên vực sợ cái gì mặt khác cái này doanh gia tiểu t ử thân phụ phi tiên thể cũng là một cái cường đại thể chất ta doanh gia thật đúng là được trời ưu hái tại phía xa huyền thiên tiên vực doanh vô địch cũng đang xem thiên đạo bài danh chiến từ nơi sâu xa cảm nhận được nghị luận của người khác lập tức thôi diễn nhân quả thấy được nghị luận người nhưng là cũng không có xuất thủ ngược lại là nhìn chằm chằm doanh nhất phân thân nhìn kỹ bắt đầu không biết hỗn độn thể bản sự ngươi khai phát mấy thành đi ra doanh vô địch nhẹ nhàng phẩm một ngụm tiên trà nghỉ n ó n ó i nhưng là không đợi hắn lại ngẩng đầu thời điểm doanh gia tổ địa bên trong đột nhiên chuyển đến một cỗ thần dị ba động tiếp lấy ảnh hưởng tới toàn bộ cổ đế đạo vực tất cả cổ đế đạo vực sinh linh đều trong nháy mắt cảm ứng được cái t i a một cỗ khí thức hồng vĩ không có thể ngang hàng là vị nào doanh vô địch thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa chạy tới tổ địa bên trong thời khắc này doanh ra tổ trong đất trên bầu trời lôi đỉnh tràn ngập cả phiến thiên địa đều tràn ngập thiên uy không ít tại tổ địa bên trong tu hành tiên vương cường giả nhao nhao hiện thân nhìn phía xa một màn trung cực đế lộ bên trong doanh nhất lòng có cảm giác ngầm đầu nhìn về phía thiên đạo trên lôi đài một chút điểm sáng phía trên nhưng là cuối cùng cái gì cũng không nhìn thấy ngược lại là doanh duệ mặc dù đã sớm biết thiên diệt lão tên tuổi nhưng là thật cùng hắn lúc độc thủ mới có thể hiểu thiên diệt lão là cỡ nào cường đại lại là một vị tu gia bảy đạo tiên khí thiên tiêu bảy đạo tiên khí cái này thiên diệt lao đến t ộ n cùng là lai lịch gì còn thân phụ hôn đồn thể thiên đạo trên lôi đài cái khác thiên kiêu cũng đều trong mày hiển nhiên cho tới bây giờ một bước này mỗi một cái cường đại tiên h tiêu đều là mình cự đại uy hiếp doanh gia cổ đế đạo vực vừa mới ba động ngươi cảm nhận được sao cựu tiên tiên vực những nơi khác cường giả nhau nhau mở miệng vừa mới ba động mặc dù chỉ có trong nháy mắt nhưng là đối với những này tiền vương cường giả tới nói có thể cảm ứng được cũng không tính là gì cảm nhận được doanh gia thật là khiến người ta hâm mộ ừ chúng ta cũng phải lại cố gắng một chút bằng không thật đại kiếp tiền đến không sai không sai thật xin lỗi chương ba trăm tám mươi tu di sơn tiểu hòa thượng chín thánh bồ đệ tâm doanh vệ đào thải để doanh gia lại mất đi một vị thiên tiêu thiên d i ệ t lao thân ảnh cũng trở lại mình trên đài cao thiên đạo kim bảng phía trên lại một lần nữa thả ra hào quang sáng trói lần này bị chiếu dọi đến chính là thiên thần điện t h i ể u điện chủ cùng đại thanh vương triều thái tử thiên thần điện t h i ể u điện chủ lạnh hừ một tiếng trực tiếp xuất thủ không có chút gì do dự thiên thần điện cùng chín đại vương triều ở giữa â n oán thế nhân đều biết đại thanh vương triều thái tử cũng đồng dạng thủ đoạn phi phạm hai người ngươi tới ta đi thủ đoạn ra hết cuối cùng thiên thần điện t h i ể u điện chủ cường thế đánh bại đối phương nhưng là đại giới liền là trạng thái của mình cũng không phải đặc biệt tốt dù sao đối thủ cũng là một vị cường đại thiên tiêu đại thanh vương triều thái tử có thể đi đến một bước này cũng nói thực lực của hắn không yếu thiên thần điện t i ể u điện chủ vì gọn gàng mà linh hoạt đánh bại hắn chỉ là dùng không thiếu thủ đoạn lần này đối chiến để tại trên đài cao đại tần vương triều thái tử ánh mắt zhun hắn hung hăng tiếp cận thiên thần điện t i ể u điện chủ hy vọng mình vòng tiếp theo có thể đụng tới hắn đại tần vương, vương, đại đại vương triều làm trước hết nhất từ lúc trước tiên đế đình đi ra ngoài thế lực một mực tự cho mình là c h í n đại vương triều người thống lĩnh đại tần vương triều thái tử thân phụ trí tôn tổ long thể thực lực thiên tư mạnh hoàn toàn không phải cái khác thiên kiêu có thể so sánh thiên thần điện t h i ể u điện chủ trở lại mình trên đài cao về sau lại có hai đạo màu vàng quang man g xuất hiện nháy mắt sau đó doanh nhất cùng một vị khác thiên kiêu liền xuất hiện ở trên sân doanh gia thần tử xuất thủ đối thủ của hắn thật không đơn giản tu di sơn vị kia thân phụ chín thánh bồ đề tâm tuyệt thế thiên tiêu không sai vị này tiểu hòa thượng pháp danh hoàng nhẫn một vị cường đại phật môn thiên tiêu nào chỉ là c ư ờ n g đại chín thánh bồ đề tâm là phật môn cường đại nhất thể chất thứ nhất tu hành các loại phật pháp đều dễ như trở bàn tay doanh gia thần tử lúc này nhưng gặp được kình địch tu di sơn làm cựu thiên tiên vực bên trong cường đại nhất phật môn thế lực đời này thế mà chỉ có một vị thiên kiêu tiến vào trước hai mươi lăm tên ha ha tu di sơn nội tình tuyệt không đơn giản hào quang loại lên một vị đầu trọc thiếu niên hòa thượng lẳng lặng đứng tại doanh nhất đối diện nhẹ nhàng đối doanh nhất hành lễ nói a di đà phật thần tử m ờ i m ờ i doanh nhất nhẹ nhàng đáp lại nói nháy mắt sau đó các vị thiên kiêu liền thấy một cỗ cựu sắc quang ảnh từ hoàng nhẫn trong thân thể trợt loại lên sau đó liền làm ộ t cỗ hùng vị phật quang xuất hiện sau lưng hoàng nhẫn phật quang bên trong lần ẩn có một tôn kinh khủng phật đà ban lự tu di sơn cũng đã từng xuất hiện phật môn tiên đế cho nên lưu lại chuyển thừa rất nhiều bàn nhược trưởng chính là một cái trong số đó hoàng nhẫn tay phải nhẹ nhàng v u n g về phía trước một cái nhìn như không có chút nào khí lực kỳ thực phía sau hắn quang ảnh cũng trong nháy mắt hướng về phía trước vung ra một trưởng một đạo kinh khủng quang ảnh từ phía sau hắn phật đà thủ chính giữa vung ra trong nháy mắt kết hợp đến hoàng nhẫn bàn tay của mình phía trên nháy mắt sau đó một vệ kim quang lấp lóe trưởng ấn đối doanh nhất phi tốc mà đến trưởng ấn chung quanh thậm chí có thể nhìn thấy có mơ hồ phật đà hư ảnh không gian chung quanh đều bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng mà trở nên rất vật mẹo doanh nhất hơi động một chút trong cơ thể pháp lực phun trào đồng thời hồng ngông thánh thể lực lượng cũng tuân ra t ừ n g kia một viên phong cách cổ xưa đại ấn từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem cái k i a một đạo kim s ắ t trường ấn hoàn toàn chân b ỡ tiểu hòa thượng hoàng nhẫn tơ không ngạc nhiên chút nào doanh nhất thủ đoạn trên thân thể có chút phát sáng nháy mắt sau đó sau lưng vật đà hư ảnh đột nhiên bắn vào bên trong thân thể của hán sau đó hoàng nhẫn toàn bộ thân thể biến thành như là hoàng kim đổ bê tông đồng dạng hoàng nhẫn nhất cử nhất động đều nương theo lấy thần dị tiếng kim loại âm để đông đạo tiên kêu ánh mắt nhắm lại la hán kim thân xem ảnh một đây là phật môn đại thành phật pháp bên trong một loại nhục thân thần thông nghe nói sau khi tu luyện thành nhục thân sẽ trở nên cực kỳ cường đại h ắ c h ắ c doanh gia thần tử ban đầu cũng là lấy nhục thân nổi danh ta cũng không tin nhục thể của hắn cường độ sẽ kém thiên đạo trên chiến trường doanh nhất nhìn thấy một màn trước mắt cũng làm ỉ m cười toàn thân trên dưới nổi lên nhàn nhạt hào quang màu tím quang mang trợt lóe lên đồng thời doanh nhất thân thể đã liền xông ra ngoài tiểu hòa thượng không sợ chút nào vung nắm đấm màu vàng nóng đón nhận doanh nhất vê anh một tiếng vang thật lớn về sau một đạo kim sắc thân ảnh liền đã bay ra ngoài đám người g ư ơ n g mắt nhìn lên hoàng nhẫn kim thân đã tràn đầy vết rách ngược lại là doanh nhất lẳng lặng đứng tại chỗ phảng phất vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh vê anh hoàng nhẫn sắc mặt nghiêm túc nhìn xem doanh nhất trực tiếp triệt tiêu mình la h á n kim thân lại khôi phục trở thành cái kia người khoác cả xa tiểu hòa thượng doanh nhất thí chủ pháp lực rộng rãi nhưng là tiểu tăng sẽ không cứ thế từ bỏ hoàng nhẫn nói xong không đợi doanh nhất hồi phục trực tiếp thân hình loay lên nháy mắt sau đó thân ảnh của hắn thế mà biến thành ba cái sau đó ba cái hoàng nhẫn trong nháy mắt biến làm chín cái chín cái biến làm tám mươi mốt cái sau đó biến làm chung quanh lôi đài trên bầu trời vô số cái tiểu hòa thượng đem doanh nhất xong bao vây hết bắt đầu cẩn thận đi xem mỗi một tên hòa thượng tướng mạo cũng không giống nhau lộ ra cực kỳ quỷ dị đây là cái gì thủ đoạn nhìn xem rất quỷ dị phân thân chi thuật sao nhìn xem bộ dáng hẳn là cái k i a một loại thủ đoạn thủ đoạn gì các ngươi nhìn những n à y hòa thượng dương bận điệu mỗi một cái cũng không giống nhau nghe đồn phật môn có một đạo phân thân chi thuật có thể lấy một hóa ngàn để mỗi người đều có thể từ này một ngàn cái phân thân bên trong tìm tới tướng mạo cùng mình tương tự cái này thần thông liền gọi là mỗi người một vẻ thủ đoạn thật cao cường không biết mỗi một cái phân thân thực lực như thế nào cái này liền không được biết rồi đối mặt đem mình vây quanh một ngàn cái tiểu hòa thượng doanh nhất động thiên thế giới bên trong đạo đạo tiên khí phun trào kinh khủng pháp lực sôi trào trong thức h ả i càng là cuốn lên đến thông tin ê phong bạo nháy mắt sau đó một đạo không có gì sánh kịp lực lượng thần hồn quét ngang toàn trường thần ma c h i nộ doanh nhất lại một lần nữa thi triển ra một chiêu này phạm vi lớn thần hồn thủ đoạn công kích tại cường đại như vậy thần hồn chi lực ra chỉ phía dưới doanh nhất hiện đang thi triển một chiêu này nhưng so sánh trước kia tại thượng cổ chiến trường bên trong phải mạnh hơn kinh khủng lực lượng thần hồn hướng bốn phía cấp tốc quyết tán t r u n g quanh một ngàn vị tiểu hòa thượng còn chưa kịp ra chiêu đâu liền đã bị vô cùng cường đại thần hồn trùng kích cho đánh ngã Hoàng! Phúc, phúc! vô số đạo miệng phun máu tươi thanh â m ở t r u n g quanh vang lên tất cả tiểu hòa thượng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt ở giữa thân hình kịch liệt lắc lư sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ cuối cùng trên lôi đài chỉ còn lại có một cái tiểu hòa thượng bất quá thời khắc này hoàng n h ẫ n sắc mặt trắng bệnh rõ ràng nhận lấy vừa mới doanh nhất một chiều kia ảnh hưởng doanh nhất thi chủ quả nhiên lợi hại đón thêm tiểu tăng một chiều hoàng nhẫn nói cái gì cũng không nguyện ý từ bỏ thân hình lấp lóe về sau đi tới trên bầu trời sáu đạo hoàn chỉnh tiên khí cộng thêm bên trên một đạo không hoàn chỉnh tiên khí hết thể bị thi triển đi ra ông mà đâu bá nghèo hồng từng tiếng rung động lòng người chân ngôn về sau hoàng nhẫn tẩy a a hòa thượng sau l ư n g thế mà xuất hiện một cái chân thực phật đà kinh khủng phật quang trong nháy mắt đem chọn cái thiên đạo lôi đài chiếu d i i thành kim sắc đại nhật như lai chương ba trăm tám mươi mốt một quyền phá như lai tu vi lại đột phá là đại nhật như lai Một n g ha ha ngươi cái n cho rằng bản thần tử là con khỉ kia sao doanh nhất nói xong tay cầm đạ ta trở thành nằm đấm kinh khủng hồng nông thánh thể hai linh bắt đầu phun trào phối hợp với mình pháp lực mạnh mẽ cùng động thiên bên trong tiên khí gia trì sau đó doanh nhất thân hình thuận như lai tay cầm hấp lực hướng về phía trước đột nhiên mà đi doanh nhất thân hình tốc độ cực nhanh một đạo hào quang màu tím nhạt trong nháy mắt đón nhận như lai tay cầm vê a n g một đạo to lớn thân ảnh vang vọng toàn bộ thiên đạo lôi đài ở tại dư thiên kiêu nhìn chăm chú phía dưới tại cựu thiên tiên vực vô số sinh linh nhìn chăm chú phía dưới doanh nhất thân hình lại một lần nữa xuất hiện tại thiên đạo trên lôi đài trái lại vừa mới còn tại làm người khác chú ý đại nhật như lai trên thân thể đã sinh ra càng ngày càng nhiều kẽ nức cuối cùng chống đỡ không nổi ẩm vang sụp đổ tiểu hòa thượng hoàng nhận thân hình lại lần nữa hiện, hiện. bất quá bây giờ hắn lại ngồi khoanh chân trên mặt đất đối doanh nhất khua tay nói thí chủ hào thủ đoạn tiểu tăng nhận thua đại nhật như lai là hắn hiện giai đoạn thủ đoạn mạnh nhất dạng này đều bị doanh nhất một quyền phá mình triệt để thua hoàng nhẫn thanh e m rơi xuống trong nháy mắt trên lôi đ à i quan g mang sáng lên hắn độc thân một cái đã biến mất không thấy gì nữa doanh nhất cũng lại lần nữa trở lại mình trên đài cao tiếp xuống các vị thiên tiêu thay nhau ra sân thiên đạo kim bảng phía trên danh tự cũng càng ngày càng thiếu đại tần vương triều thái tử doanh gia thứ nhất thánh tử doanh thái m ộ vân n đám g ư ờ i n hạng a đầu sinh ra đại biểu cho cựu thiên tiên vực đời này cường đại nhất mười vị thiên tiêu mỗi một cái đều là nhân vật tuyệt thế đặt ở d i vang đế trên đường chỉ sợ một cái cũng khó khăn ra hiện tại một cái xuất hiện mười vị loại này cấp thiên tiêu khác loại tình huống này cũng không có để cựu thiên tiên vực cường giả cảm thấy cao hứng ngược lại có mơ hồ một chút bất an thỉnh cực tất suy loại này thiên tiêu trước nay chưa có diễn phùn chỉ sợ mang ý nghĩa ngày sau vô số năm h c á m phía trước mười danh ngạch xác định thời điểm toàn bộ thiên đạo trên lôi đài đều có thể nghe được tiên âm mênh g ô n g chung quanh phảng phất có ước vạn người xem đang hoan hô thậm chí ngay cả thiên địa đại đạo đều đang vì đó chúc mừng mà là mười người chỗ trong đài cao đột nhiên hiện ra một cỗ thiên đạo khí vật nồng đậm đến không thể tưởng tượng thiên đạo khí v ậ n xuất hiện để quan chiến vô số sinh linh trong lòng c h â n kinh doanh gia một nơi nào đó đã bị đào thải doanh gia chúng thiên tiêu thấy cảnh này đều có chút hâm mộ loại này cấp thiên đạo khác khí v ậ n đối với tu hành tác dụng rất lớn những n à y thiên tiêu đều đang toàn lực dựa vào một sóng lớn thiên đạo khí vận rèn luyện pháp lực của mình n ụ c thân cùng nguyên thần để thực lực của mình tại mười hạng đầu tranh đấu tiến đến trước đó lại có một cái tăng trưởng tại tất cả thiên tiêu đều tại bắt gấp thời gian tăng cường thực lực thời điểm chỉ có doanh nhất lẳng lặng ngồi xếp bằng tất cả thiên đạo khí vận đều bị hãn động thiên thế giới hấp thu không có để lại cho hắn một chút xíu cái này cũng đưa đến từ hắn thượng đế con đường hiện tại hắn mình còn một tia thiên đạo khí vận đều không hấp thu qua xem ảnh một vê anh một tiếng nổ ầm ầm chi tiếng vang lên các vị thiên k i ê u ngẩng đầu nhìn lên khương gia thần nữ đem yếu tu vi thế mà lại đột phá tiếp đã đến tại thần nhân vương đ ỉ n h phong cấp bậc phía trên tại hướng lên bước ra nửa bước đến nửa bước đại thánh cấp bậc không hổ là tiên thiên hôn nguyên đạo thai tốc độ tu luyện đơn giản quá nhanh đúng vậy à quá mạnh nửa bước đại thánh tại một chút thế lực nhỏ cùng hạ giới vậy cũng là lao tổ cấp bậc tồn tại không sai khương gia thần nữ hoàn thủ n ắ m chuẩn đế binh ta nhìn lần này khương gia mục tiêu rất rõ ràng không sai khương gia thần nữ chỉ sợ là đoạt được thiên đạo lên ngôi không sai trái lại doanh gia thần tử thượng cổ trọng đồng mặc dù cường đại nhưng là cũng không phải là vô địch tu vi của hắn cũng vẫn là thánh nhân vương sơ kỳ một có rất lớn đột phá bất quá mười hạng đầu ở trong có ba vị doanh gia thiên tiêu cái này cũng chưa chắc không phải một cái cơ hội đúng vậy a doanh gia hai vị khác thiên tiêu cũng rất cường đại đám người nghị luận thời điểm thiên đạo trên lôi đài lại lần nữa truyền đến thiên kiêu đột phá thanh âm thiên thần đến tiểu điện chủ tu v i tại độ tăng cường với lại mình đạo thứ bảy tiên khí đã tại thiên đạo khí vận trợ giúp phía dưới hoàn toàn tu thành thân phụ bảy đạo tiên khí thiên kiêu lại tăng lên một vị cái này khiến cái khác thiên kiêu nhao nhao ghé mắt sau đó lại độ tiến vào mình tu hành bên trong chơi ạ lại là một vị tu thành bảy đạo tiên khí thiên kiêu sao quá cường đại doanh nhất cũng đồng d ạ n g nhìn về sau liền không còn có chú ý những người khác ngược lại là xem kỹ từ bản thân người khác đều có thiên đạo khí vận trợ giúp tu hành bất luận là cảnh giới vẫn là tiên khí tu luyện đều như cá gập nước ngược lại là mình tất cả thiên đạo khí vận bày đều bị mình động thiên thế giới thốt vệ không có lưu lại cho mình t ừ n g kia tốt xấu lưu một điểm để cho ta cảm thụ một chút là cảm giác gì a doanh nhất nội tâm nỉ non bắt đầu luyện hóa một chút thiên tài địa bảo gia tăng tu vi của mình tại các vị thiên kêu i bên trong tu vi của mình chỉ có thánh nhân vương sơ kỳ quả thật có chút thấp từng đạo kinh khủng pháp lực hưng tụ doanh nhất trong cơ thể pháp lực khí tức cũng đang chậm rãi lên cao v hoành phán phất vọt thẳng mở một đạo công xiềng doanh nhất tu vi nước chạy thành sông đến thánh nhân vương trung kỳ một đạo khí tức đột nhiên k u ế c tán để chung quanh thiên hữu kiêu nhao nhao mở to mắt nhìn doanh nhất một chút doanh nhất đối với tu vi cùng cảnh giới xưa nay không là đặc biệt đệ bụng cái này dẫn đến hắn có đôi khi ở trên cảnh giới thậm chí còn không bằng mình mấy cái tùy tùng hôm nay đột phá liền là doanh nhất mình cảm giác đến cảnh giới của mình có một chút thấp nhưng là trong mắt người ngoài doanh gia thần tử cũng ngợn nhờ thiên đạo khí vận đột phá doanh gia thần tử tu vi cũng đột phá thánh nhân vương sơ kỳ liền đã cường đại như thế không biết hiện tại thánh nhân vương trung kỳ chiến lược như thế nào doanh nhất đột phá phản phất kích thích chung quanh cái khác thiên tiêu mọi người đều đang nhanh chóng tiêu hóa lần này thiên đạo khí vận muốn tăng cường thực lực của mình thậm chí là làm ra tu vi bên trên đột phá nhưng đã đến thánh nhân vương cảnh giới mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá đều là rất khó khăn cho nên dù cho có thiên đạo khí vận tương trợ cũng không phải đơn giản như vậy cũng chỉ có khương nhược hy loại thể chất này có thể cho đột phá càng nhanh một chút cuối cùng một vòng này thiên đạo khí vận hoặc nhiều hoặc thiếu để mười vị thiên tiêu tăng cường thực lực của mình thiên đạo trên lôi đài kim quan g đại phóng tiếp theo trong nháy mắt hai bóng người liền đã xuất hiện ở trên lôi đài mới một vòng chiến đấu liền muốn bắt đầu thật xin lỗi t r ư ơ n g ba trăm tám mươi hai mười vị trí đầu quyết đấu vu tổ huyết mạch đối chiến thương thiên bá thể doanh gia thứ nhất thánh tử doanh thái giao đấu vu tộc tuyệt thế thiên tiêu vu khải vu khải cùng mội mội của hắn vu linh nhi mái tóc màu xanh lục lộ ra rất lóa mắt nhưng là thực lực của hắn là rất cường đại trời sinh thể bên trong lần chứa một dọn tổ vu chi huyết đây chính là toàn bộ cựu thiên tiên vực vu tộc lao tổ vu tộc cùng doanh gia quan hệ cũng rất tốt hai người lẫn nhau ôm quyền hành lễ về sau liền trực tiếp đập thủ không ai nhường ai doanh thái thương thiên bá thể đột nhiên phát sáng dơ quả đâm hướng về vu khải đập tới vu tộc càng là lấy lục thân nghe tiếng cựu tiên tự nhiên không sợ hắn cho nên cũng đồng dạng giơ quả đấm n ê n h đón tiếp lấy cựu tiên tiên vực một chỗ thần dị chi địa mái tóc dài màu xanh lục vu linh nhi nhìn lấy thiên khung phía trên q u a n g ảnh không khỏi nắm chặt nắm đấm nói ra k a ca, ca ủng hộ doanh nhất k a ca, ca ngươi cũng ủng hộ bọn hắn chỉ chú ý k a ca, ca thứ tự không giống ta ta chỉ sẽ đau lòng k a ca, ca. vê anh thân hình của hai người cùng nhau lui lại đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đối phương đều xác định đối phương là một cái đối thủ cường đại trong mắt chiến ý trong nháy mắt tràn ngập ầm ầm doanh thái bên trong thân thể phát đạo đạo tiếng gầm rú pháp lực màu đen trong nháy mắt phun trào nháy mắt sau đó bao trùm toàn thân lực lượng kinh khủng cảm giác từ toàn thân cao thấp hiện ra đến sau đó cứ như vậy hướng phía vu khải mà đi vu khải cũng đồng dạng không chút nào yếu thế trên thân thể có hào quang màu xanh lục trợt lóe lên sau đó toàn thân đã hiện đầy màu xanh lá phù văn toàn thân trên giới lực lượng tăng vọt trực tiếp đón nhận doanh thái hai người quyền quyền đến thị tiến hành n ụ c thân so đấu từng đạo trầm muộn nắm đấm thanh em vang vọng thiên đạo lôi đài thương thiên ba thể làm tại ba ngàn thể chất bên trong cực kỳ cao tồn tại tự nhiên không sợ loại nhục thân、so đấu. nhưng là cùng doanh nhất loại quái vật này so sánh ngoại trừ vu khải cũng là toàn thân quang mang hào phóng song phương ngươi tới ta đi thậm chí có lúc từ bỏ thân thể phòng ngự trực tiếp tiến công vê anh lại một thanh âm chuyển đến thân hình của hai người lại lần nữa tách ra doanh thái trên thân đã hiện đầy màu xanh lá quyền ấn mà vu khải trên thân thì khắp nơi đều là màu đen quyền ấn hai người nhìn nhau c ư ờ i một tiếng nao nao rút ra vũ khí trong tay doanh thái tay cầm một thanh bảo kiếm vu khải thì tay nắm một thanh cự p h đây cũng là tại toàn bộ thiên đạo trên lôi đài vu khải lần thứ nhất sử dụng cây búa này cái này b ú a nghe nói là phòng theo vũ tộc vũ tổ sử dụng búa chế tạo ra tới đi vu khải lãnh hừ một tiếng thân hình hiện lên nháy mắt sau đó liền đi tới doanh thái trước người sau đó một búa bổ xuống sắc bén búa trong nháy mắt mà tới lại bị doanh thái bảo kiếm ngăn trở thân hình thuận thế di động doanh thái trực tiếp một kiếm chém ra một đạo kinh khủng kiếm khí thuận phát mà tới vu khải thì là lấy lơi búa bổ ra một đạo q u a n mang trực tiếp đem doanh thái chém tới kiếm khí chém nát doanh thái đã không còn nương tay chút nào kinh khủng pháp lực trong nháy mắt bộc phát đạo đạo sáng chói kiếm hoa đã từ trong tay múa ra sau đó trực tiếp bắn về phía vu khải lục tiên kiếm quyết doanh gia đạo này kiếm quyết thật sự là tiện sát cựu thiên tiên vực thế lực khác a đúng vậy a lực công kích thật cường đại không hổ là tứ đại kiếm quyết thứ nhất tứ đại kiếm quyết bên trong cái khác tam đại kiếm quyết đều đã thất truyền có lẽ một chút viễn cổ sinh mệnh cấm khu bên trong còn còn sót lại một chút truyền thừa a cho dù có cũng không hoàn chỉnh bất quá ta ngược lại là nhớ kỹ vu tộc bên trong có một loại không thua tứ đại kiếm quyết thần thống không biết cái này vu tộc thiên kiêu tu thành không có đám người nói xong doanh thái trên tay kiếm hoa đã đột nhiên bay ra nhìn xem đẹp mắt kiếm hoa kỳ thực cất giấu kinh khủng sắc cơ vu khải tự nhiên nhận ra doanh gia truyền thế kiếm quyết trong tay cự phủ đột nhiên nâng lên quanh thân buộc phát ra một cỗ kinh khủng tự lực sau đó một cỗ đếm không hết đạo vận đột nhiên hiện lên ở bên cạnh hắn nháy mắt sau đó vu khải một đũa bổ ra một đạo hào quang sáng chói phảng phất để hết thể chung quanh trong nháy mắt thất s ắ c khai thiên xem ảnh một một đũa khai thiên đạo đạo kiếm hoa cùng đạo này hào quang sáng chói đột nhiên chạm vào nhau làm cho cả thiên đạo trên lôi đài trong nháy mắt buộc phát ra ba đậu khủng bố t r u n g quanh trên đài cao tám vị thiên kiêu đều bản thân cảm nhận được cái này thực lực của hai người ha ha t h ô n g khoái lại đến doanh thái thật vất vả gặp được một người có thể cùng mình cờ chống tướng làm đối thủ mình vẫn không nguyện ý từ bỏ toàn thân chiến ý càng phát nồng đậm quanh thân dòng g ã bảy đạo tiên khí đột nhiên nổi lên cái gì bảy đạo tiên khí không chỉ có chung quanh mấy vị thiên kiêu lên tiếng kinh hô toàn bộ cựu thiên tiên vực vô số sinh linh toàn bộ kinh hô lên bảy đạo tiên khí cái này sao có thể doanh thái mỉm cười hắn vốn là tu ra sáu đạo nửa tiên khí tại vừa mới đại lượng thiên đạo khí vận bao phủ phía dưới mình cái kia nửa đường tiên khí cuối cùng thành hình hiện tại hắn cũng đồng dạng là thân phụ bảy đạo tiên khí thiên tiêu bảy đạo tiên khí hoàn toàn ra trị mình để doanh t h á i chiến lược trong nháy mắt tăng vọt một mạng lớn cứ như vậy hắn trực tiếp thu hồi bảo kiếm lại một lần nữa tay không tất sát hướng phía vu khải v ọ t tới vu khải mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem doanh thái quanh thân đồng dạng buộc phát ra ba động k h n g bố nhưng là vẹn vẹn có sáu đạo nửa t i ê n khí nhưng là bên trong thân thể lại mặt khác sinh ra một đạo thần dị khí tức cỗ khí tức này vừa ra để chung quanh thiên hữu tiêu đều nhao n h đây là tổ vu khí tức không phải vu tổ khí tức làm sao có thể nhỏ yếu như vậy nghe nói vu khải bên trong thân thể trời sinh mang theo một dọn tổ vu chi huyết bất quá lấy cảnh giới bây giờ của hắn căn bản không pháp nắm giữ đây cũng là từ tổ vu chi huyết bên trong rút ra từng tia khí tức l i ê n cái này từng tia khí tức để vu khải thân thể cực hạn phát sáng hắn p h ả n phất tiếp nhận rất lớn thống khổ gào thét sau đó mới tại sáu đạo nửa tiên khí ra chỉ phía dưới chậm lại bất quá lúc này vu khải toàn thân cao thấp biến thành màu nâu đen mái tóc màu xanh lục không gió mà bay lộ vẻ có chút quỷ dị còn không đợi đám người cẩn thận thưởng thức vu khải mới tạo hình doanh thái thân ảnh liền đã lao đến Và a n hai h người lại một lần nữa hung hăng đụng vào nhau đây là một trận cực h ạ n nhục thân đối kháng thân thể của hai người đều cực kỳ cường đại từng quyền hung hăng đánh vào thân thể của đối phương phía trên ha ha ha thông khoái một cái đối kháng về sau vu khải cũng không tự chủ được nói ra nên kết thúc doanh thái nói xong sau lưng không gian bên trong đột nhiên xuất hiện từng đạo h ư ảnh kinh khủng kim long xuyên qua chư thiên cường đại côn bằng xuyên toa không gian còn có từng đạo dị tượng chậm rãi hiện hiện để đạo thiên kêu ánh mắt h ư n g tụ Thương thiên bá thể chín đại thần、hình. Một Trời bắt đại thần hình. Cái này doanh gia thứ nhất thánh tử quả nhiên lợi hại, đã đem thương thiên bá thể chín hình. hai. hình. doanh nhiên hại, này gia đại đại Cái lợi bá bá đã đem ạ, quả không a sao? i loại phát trình h đến độ này k chỉ là thiên đạo trên lôi đài thiên tiêu còn có toàn bộ cựu thiên tiên vực vô số sinh linh đều đang c h ẳ n g t h á n không hổ là ba ngàn thể chất bên trong xếp hạng năm vị trí đầu tuyệt thế thể chất thật sự là quá kinh khủng tới tốt lắm t ổ vu chi lực r a trì thân thể ta vu khải nhìn xem doanh thái trạng thái trực tiếp hô to một tiếng trên thân thể nổi lên đạo đạo thanh quang chương ba trăm tám mươi ba doanh thái tân cấp khương nhược hy cùng mộ vân chiến đấu tổ vu chi lực r a chỉ để vu khải thực lực tới được đ ỉ n h phong kinh khủng nhục thân lực lượng ngay cả doanh nhất đều khẽ gật đầu mặc dù cùng chính hắn không so được nhưng là vu tộc làm chuyên tu nhục thân t r ủ n g tộc không hổ có mình chỗ đặc biệt chỉ dựa vào nhục thân cường độ thế mà có thể cùng thương thiên bá thể tranh phong nhưng là ở trong mắt doanh nhất chỉ sợ vu khải vẫn là muốn thua thương thiên bá thể q u á cường đại thêm nữa doanh thái những năm gần đây vì đó bỏ ra cự nhiều cố gắng đến khai phát mới cho tới bây giờ một bước này chín đại bá thể thần hình đã có thể khống chế tám cái đến. Doanh thái cao trên nắm tay liền đã nổi lên hát sắc quan mang một đạo không có gì sánh kịp cường đại quyền ấn ra hiện trên đầu hắn sau đó nhanh chóng hướng về vu khải mà đi bá quyển thương thiên bá thể tự mang quyền pháp có thể trình độ lớn nhất ra chỉ thương thiên bá thể lực lượng vu thần c h i lực vu khải nhìn xem hướng hắn mà đến nắm đấm màu đen trực tiếp hét lớn một tiếng sau đó trực tiếp từ trong hai tay phát ra một đạo lục sắc tia sáng trong nháy mắt xuyên qua không gian đón nhận doanh thái năm đấm vu khải thân hình bay rớt ra ngoài trong miệm tràn ra từng tia dòng máu màu xanh lục một mặt không cam lòng nhìn xem doanh、thái. cuối cùng nhàn nhạt nói một tiếng t a thua vu khải thân ảnh theo thanh n â m cùng một chỗ biến mất tại thiên đạo trên lôi đài doanh thái cũng trở lại mình trên đài cao vị thứ nhất năm vị trí đầu tiên tiêu ra đời doanh gia thứ nhất thánh tử doanh thái thân phụ thương tiên h bá thể không hổ là doanh gia thiên tiêu tốt thực lực cường đại cựu tiên h tiên vực không thiếu sinh linh đều sợ hai than phục cái này mười vị thiên tiêu thực lực vu thần chi lực doanh nhất thì đang nhớ lại vừa mới hai người giao thủ một chút chi tiết đặc biệt là vu khải một chiều cuối cùng không biết suy nghĩ cái gì thân ảnh của hai người vừa vừa biến mất thiên đạo trên lôi đài lại lần nữa sáng lên hai đạo quan g mang lại là hai bóng người xuất hiện tại trên lôi đài thương gia thần nữ cái gì lão bà của ta ra sân đối thủ của nàng là ai a đông đảo cựu thiên tiên vực sinh linh nhìn xem một màn này nhao nhao mở miệng quan g mang tán đi về sau một vị khác thiên k i ê u cũng lộ ra t r ầ n dung chính là vị k i a dị vực thiên k i ê u mộ vân là vị k i a dị vực mộ gia thiên k i ê u lần này có trò hay để nhìn ha ha không biết là cái này tiên tiên hốn nguyên đạo thai càng mạnh vẫn là cái này mà kha vô lượng thân càng mạnh xem ảnh một một bộ trường bào màu sáng mộ vân khỏe miệng cười mịn nhìn chằm chằm khương nhược hy nói ra khương gia thần nữ thiên thiên hôn nguyên đạo thai có chút ý tứ khương nhược hy như lâm đại địch thiếu niên ở trước mắt cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm tuyệt đối là một vị đối thủ cường đại ha ha khương gia hôn nguyên thiên công tại hạ đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút mộ vân nói xong trong cơ thể pháp lực trong nháy mắt bộc phát thân hình lóe lên xuất hiện tại khương nhược hy trước mặt đưa tay hóa t r ả o hướng về phía trước trực tiếp trộm tới k ư ơ n g nhược hy thân hình một bên đưa tay ngăn đồng thời tay kia bên trong liền xuất hiện một thanh bảo kiếm t hư vẹn vẹn dị vực người cũng dám đến ta cựu thiên tiên vực dương mai khương nhược hy nói xong tay cầm bảo kiếm trên thân kinh khủng pháp lực hiện ra đến nửa bước đại thánh cảnh giới khí tức hoàn toàn phong thích áp lực kinh khủng để chúng quanh thiên những tiêu đều trong lòng chấn kinh tiên tiên hốn nguyên đạo thai không hổ là đại đạo sùng nhi tu hành tốc độ nhanh như vậy đúng vậy a cái này đều đã là nửa bước đại thánh cảnh giới quá cường đại một đạo huyền diệu kiếm quyết bị khương nhược hi thi triển đi ra đạo đạo kiếm khí tung hoành trên lôi đài mỗi một đạo đều có một vị phổ thông thánh nhân vương cường độ công kích không phải đạo kiếm khí càng là tạo thành một cái cự đại sát trận đem mộ vân hoàn toàn bao phủ ở bên trong doanh nhất ở một bên trên đài cao thấy cảnh này nhún mày kiếm này quyết đơn giản liền là từ doanh gia lục tiên kiếm quyết bên trong diễn hóa mà đến Hiện nhiên doanh hệ Khương nhìn doanh gia quan hệ rất gần, khương gia gia tiên i cùng quan gần từng có lao tổ nhìn qua doanh gia lục lao qua rất tổ k đã ế mộ quyết quyết suất nguyên huy kiếm từ trong tính cũng của chính mình, mặc dù、so、ra kém nguyên bản, nhưng lại lực cũng diện mình, bản, nhưng không ra so đó hóa dù kém kém. m lại vân thân ở kiếm khí bên trong không có chút nào bối rối quanh thân trực tiếp thả ra hào quang sáng chói nháy mắt sau đó trong tay của hắn đã xuất hiện một thanh t r ư ờ n g đao kinh khủng đao khí trong nháy mắt phóng lên tận trời trực tiếp đem khương nhược hy kiếm khí trận pháp xông ra một cái lỗ thủng chạm mộ vân trưởng đao trong tay không để ý chung quanh kiếm khí trực tiếp hung hàng chém về phía trước một đạo vô cùng kinh khủng đao mang phá vỡ không gian trong nháy mắt rơi xuống khương nhược hy trên thân ông khương nhược hy trên thân phát ra một đạo ánh sáng màu đỏ ngay tại đao mang rơi thân trong nháy mắt khương nhược hy toàn thân đều đã mặc vào một bộ màu đỏ áo giáp đao mang rơi xuống áo giáp phía trên khơi dậy không gian chung quanh vỡ vụn khương nhược hy thân hình c ũ n g ứng thanh bay rớt ra ngoài bất quá đao mang thủy t r ù n g không thể phá vỡ áo giáp s i ê u s i ê u s i ê u mộ vân bên người vô số kiếm khí cũng đồng dạng bắn về phía trong thân thể hắn một đạo hào quang sáng trói từ mộ vân bên trong thân thể phát ra xung quanh thân thể của hắn thế mà hiện ra một đạo mênh mông đ ổ lục trực tiếp đem tất cả kiếm khí đều hấp thu mà tiến không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tuần gì mộ vân nhìn thấy mình một đau bị khương nhược hy trên người háo giáp ngăn trở không khỏi n ế t miệng cười một tiếng nhìn ta phá vỡ ngươi háo giáp thân hình loại lên sách đau mà lên nháy mắt sau đó liền xuất hiện tại khương nhược hy phía trên sau đó lại một lần hung hăng hướng phía dưới một trạm so với vừa mới càng kinh khủng đau mang trong nháy mắt x á c qua khương nhược hy cũng không phải ăn chay vừa mới giao thủ mình nhìn như ăn t h i t thỏi kỳ thực không có đối với mình sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì kinh khủng pháp lực trong nháy mắt p h u n g trào trên trường kiếm kiếm khí tràn ngập đồng thời một cỗ đặc thù khí tức từ trong cơ thể của nàng chuyển đến đây chính là khương gia tổ truyền công pháp hôn nguyên thiên công đặc biệt kiếm quyết phối hợp hôn nguyên thiên công cường đại gia trì, để khương nhược hy một kiếm này cực hạn thăng hoa trong nháy mắt chạm phá không gian cùng mộ vân một đao kia đụng vào nhau vê Và anh mộ vân thân ảnh nhẹ nhàng hướng đi lên thao x u ố n g tất cả trúng kích trái lại khương nhược hy vẫn đứng tại chỗ bất động chỉ là trừ doanh nhất trọng đồng quan sát cẩn thận bên ngoài không có người phát hiện chân của nàng có trong nháy mắt phát g u n ta vị này biểu tỷ có chút nguy hiểm a doanh nhất thản như nói n mộ vân thân hình ngừng tại trong trời cao sắc mặt không có biến hóa chút nào ngược lại là thân hình càng biến càng lớn từ từ cả người thân hình đã vượt qua ba trượng trong cơ thể pháp lực cũng trong nháy mắt tăng vọt trực tiếp đem tu vi t r ê n lệnh triệt để đổi ngang mộ vân trong tay trường đao màu vàng lóng đã từ lâu đổi thành một cái trường đao màu xanh với lại trường đao tại theo mộ vân thân hình biến hóa mà biến hóa từ đầu tới cuối duy trì tốt nhất kích thước ma kha vô lượng thần mộ vân muốn động thật thủ đoạn k ư ơ n g nhược hy tiên thiên hốn nguyên đạo thai cho tới nay đều cực kỳ thần bí lần này ngược lại là có thể xem xét đến cuộc chương ba trăm tám mươi bốn tiên thiên hốn nguyên đạo thai đại chiến ma kha vô lượng thân đối mặt giá người càng lúc càng lớn ma kha vô lượng thân khương nhược hi hít sâu một hơi bên trong thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ thần dị khí tức phảng phất thiên địa bản nguyên khí tức hấp thu chung quanh thiên địa linh khí thẳng đến khí thế của mình triệt để đột phá nửa bước đại thánh giới hạn đi thẳng tới đại thánh cảnh giới khí thế kinh khủng không chỉ có để chung quanh thiên kêu chấn động trong lòng càng làm cho chư thiên vạn giới vô số sinh linh trợn mắt hốc mộm nửa bước đại thánh cùng đại thánh ở giữa mặc dù chỉ thiếu một chút sĩu cảnh giới nhưng là trên thực tế trên lệ Muốn đại thánh t l cảnh giới có ý đồ mộ vẫn ánh mắt có chút hướng tụ thân hình đã đột nhiên hướng về phía trước so sánh khương nhược hy tới nói to lớn thân hình tốc độ di chuyển y nguyên không giảm một đạo kinh khủng đao mang trong nháy mắt chém tới không gian chung quanh những thanh mán át đao mang trực tiếp xuyên qua không gian bắn về phía khương nhược hy khương nhược hy thân hình không lùi mà tiến tới kinh khủng sóng pháp lực trong nháy mắt triển khai một đạo vô cùng cường đại pháp lực dòng lũ từ trong tay nàng phát ra trực tiếp đón nhận cái kia một cái đao mang vê anh không gian chung quanh toàn bộ vỡ vụn lộ ra đen như mực hư không vô tận mộ vân thân hình lại lần nữa hướng về phía trước trong tay trường đao màu xanh một đao tiếp lấy một đao liên tục hướng về phía trước chém ra từng đạo đao mang trong nháy mắt trải rộng không gian c u n g quanh giờ khắc này đẩy trời đao mang tàn phá bừa bãi toàn bộ thiên đạo trên lôi đài giống như chỉ còn lại có mộ vân một người lấy đao mộ a tay quanh. Đao mang bao n nắm trong trung Khương Nhược song g đem hết thẻ hết, Hy vây sau đó đ t đột bắt toàn nhiên đột nhiên run dậy bắt đầu, toàn bộ hướng đầu, bộ dậy vân ề Khương Nhược Hy chẳng、tới. Tịch diệt chư thiên. tới. diệt Mộ v nhẹ nhàng nói tự thân thân ảnh lặng l ặ n g lập trên không t r u n g nhìn lấy một màn trước mắt khương nhược hy trong nháy mắt cảm thấy một c h ấ u nguy hiểm tại tiên thiên hôn nguyên đạo thai ra chỉ phía dưới hiện tại tu vi của mình đã là đại thánh cảnh giới thế mà vẫn cảm nhận được nguy hiểm có thể nghĩ một chiêu này uy lực mạnh bao nhiêu khương nhược hy không chút do dự trực tiếp tế ra trên cổ tay kim sắc vòng tròn nháy mắt sau đó vòng tròn đột nhiên biên lớn một cô cực kỳ mỏng manh đế uy tràn ngập ra vòng tròn trung ương hiện ra một cái quỷ dị b a đ ộ n tản mát ra kinh khủng hấp lực trực tiếp đem không gian xung quanh bên trong tất cả đao mang toàn bộ hốt vào trong đó nửa bước đế khí thương gia thần nữ cầm trong tay nửa bước đế khí cái này đối với những khác thiên tiêu mà nói thế nhưng là to lớn một cái ưu thế tại một chút hạ giới tiểu thế giới bên trong đã có vô số sinh linh nhìn xem một màn này quỳ xuống đất không d ậ y nổi cho dù là nửa bước đế khí cho dù là thấu qua thiên đạo kim bảng hình ảnh phát ra khí tức cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản cái này đây rốt cuộc là cái gì cấp pháp khí khác Đúng vậy t h u ố c uy thế kinh khủng phảng phất là thế giới trung tâm đây chính là thượng giới thiên kiêu pháp bảo sao cảm giác có thể một k í c h đánh tan toàn bộ thế giới ha ha dựa vào pháp khí chi lực bất quá so ngươi cho rằng bản tọa không có sao mộ vân nhìn thấy khương nhược hy trong tay vòng tròn thản như nói sau đó trực tiếp chắp tay trước ngực yên lặng lẩm bẩm cái gì nháy mắt sau đó lồng ngực của hắn vạch đột nhiên xuất hiện ra một viên điểm sáng màu đỏ sau đó từ từ lớn lên tạo thành một cái đen trường đao màu đỏ sau đó bị nàng nắm trên tay trường đao xuất hiện một nháy mắt toàn bộ thiên đạo lôi thiên trong nháy mắt sinh ra chấn động to lớn phảng phất là cảm nhận được cái uy hiếp gì trực tiếp trên bầu trời ngưng tụ ra từng đạo kinh khủng kiếp vân đi ra muốn trực tiếp d i ệ t sát uy hiếp đây là dị tộc cường giả binh khí thiên đạo xúc động lần này mộ vân phải gặp thai ương ha ha đã dám lấy ra liền không phải là không có chuẩn bị mộ vân nói xong mi tâm vạch đột nhiên nổi lên một đạo màu đen vừa bận bịu trực tiếp bao phủ toàn thân của nàng nháy mắt đã mất đi mục tiêu chậm rãi tiêu tán lại là một thanh nửa bước đề khí xem ảnh một trời ạ tộc ta bên trong liền xem như tiên vương lão tổ chỉ sợ cũng không có nửa b ư ớ c đế khí sử dụng a thật sự là quá kinh khủng đen trường đao màu đỏ tại mộ vân trong lòng bàn tay trên giới bay múa mộ vân sau lưng bảy đạo hoàn chỉnh tiên khí đột nhiên hiện hiện đem hắn phụ trợ như là thiên thần hạ phàm lại tiếp ta một chiêu nói xong mộ vân kinh khủng pháp lực trong nháy mắt phun trào sau lưng bảy đạo tiên khí toàn bộ tràn vào đến trường đao bên trong nháy mắt sau đó một đao b ổ ra, vẹn vẹn một đao liền để chung quanh tiên đ i ệ thất xác tích diệt quý nhất khương nhược hy cầm trong tay kim sắc vòng tròn sau lưng đồng dạng có bảy đ ạ o tiên khí trong nhá sau đó vô số sinh linh đột nhiên nghẹn n o lại là một vị tu r a bảy đạo tiên khí thiên tiêu xem ra có thể tới mười vị trí đầu tiên tiêu mỗi người đều có mình đặc biệt thủ đoạn a lão bà của ta thật là lợi hại đánh giám đó là lão bà của ta thiên đạo trên lôi đài khương nhược hy cầm trong tay kim sắc vòng tròn tại bảy đạo tiên khí ra chỉ phía dưới đột nhiên phóng xuất ra một đạo kinh khủng hình tròn thần quang trực tiếp đối mộ vân cái tiêu đạo đao mang mà đi vê anh một tiếng tiến g nổ cực lớn lên khương nhược hy thân ảnh đột nhiên hướng về sau trở ra ngược lại là vẫn lặng lặng lập trên bầu trời nhàn nhạt nói ra bảy đạo tiên khí có chút ý tứ bất quá ngươi cho rằng đây chính là bản tọa toàn bộ sao mộ vân nói xong trên dưới quanh người khí tức đột nhiên chấn động nháy mắt sau đó lại có một đạo hoàn toàn mới tiên khí từ bên trong thân thể của hắn nổi lên tăng thêm trước đó bảy đạo tiên khí dòng giã tám đạo tiên khí tại mộ vân trên thân thể quanh quẩn lấy phản phất tại nói cho tất cả mọi người hắn mới là đế lộ chân chính vương giả t tám tám đạo tiên khí cái này sao có thể chỉ thiếu chút nữa liền chạm đến trong truyền thuyết chín đạo tiên khí chơi a xong a ta cựu thiên tiên vực đế lộ muốn bị một cái dị vực thiên kiêu cầm xuống thiên đạo vương miện g tám đạo tiên khí không chỉ có đem cựu thiên tiên vực sinh linh hù dọa thậm chí ngay cả thiên đạo trên lôi đài cái khác thiên kiêu cũng trầm mặc không nói càng là đến bọn hắn loại cảnh giới này càng là biết hướng lên một bước trình độ khó khăn mộ vân có thể tu ra tám đạo tiên khí thật sự là để bọn hắn ra ngoài ý định liền ngay cả doanh nhất cũng có chút neo h mắt lại trong lòng thầm nghĩ tám đạo tiên khí đến cùng có thể chống đỡ mình mấy chiêu nhìn xem mộ vân trên người tám đạo tiên khí thương nhược hy sắc mặt hơi khó coi nàng cũng không nghĩ tới mộ vân thực lực cường đại như thế. b ấ t quá mình dù sao cũng không kém âm thầm đẻ xuống ý nghĩ trong lòng khương nhược hy thân hình loại lên đi vào cùng mộ vân ngang nhau độ cao trên bầu trời kinh khủng pháp lực phong bạo sau lưng nàng thành hình sau đó bảy đạo tiên khí hoàn toàn rót vào trong đó phong bạo trong nháy mắt biến vô cùng kinh khủng bắt đầu phong bạo càng quyển càng khủng bố hơn ngay cả không gian chung quanh đều liên tiếp vỡ vụn sau đó vô số không gian mảnh vỡ cuốn vào trong đó để uy lực của nó càng thêm cường đại vê anh pháp lực phong bạo tại khương nhược hy điều khiển phía dưới cấp tốc hướng phía mộ vân quần quận cuộc tới chương ba trăm tám mươi lăm khương nhược hy bị thừa thiên vương xuất thủ mộ vân mặt đối trước mắt phát lực phong bạo không có chút nào bối rối ngược lại là thúc giục bên cạnh mình tám đạo thiên khí kinh khủng pháp lực n ộ n nhạo lên nháy mắt sau đó mộ vân thân hình lại lần nữa biến lớn sau đó trực tiếp một cái bàn tay quạt ra ngoài ầm ầm khương nhược hy phát ra kinh khủng phát lực phong bạo trực tiếp bị mộ vân một bàn tay p h i tản ha ha ngươi liền chút bản lánh này mộ vân nói xong thân thể to lớn đột nhiên loay lên nháy mắt sau đó liền đi tới khương nhược hy thân chẳng biết lúc nào lại một lần nữa xuất hiện ở trên tay trường đao đột nhiên vung ra một đạo sáng trói đến cực hạn đao quang trong nháy mắt hiện lên khương nhược hy thân hình đột nhiên lui lại đồng thời trực tiếp đem trong tay nửa b ư ớ c đế khí cản trước người đương một tiếng tiếng kim loại va chạm âm về sau khương nhược hy thân thể lại lần nữa bay rớt ra ngoài thân hình to lớn mộ vân tốc độ nhanh phản p h ấ t t h i ệ m điện tại khương nhược hy thân hình cũng còn không dừng lại trong n g á y mắt hắn liền đã đến khương nhược hy bên người sau đó lại là hung hăng chém ra một đao khương nhược hy lần nữa đưa tay dùng nửa b ư ớ c đế khí vòng tròn ngăn cản sau đó thân hình lại lần nữa bay ra quan chiến cựu thiên tiên vực sinh linh đều ở trong lòng x ư n g sở cái này cũng quá cường đại nhưng g a y cả k ơ gia thần nữ Khương nhược hy cũng không thần Nhược Hy nữ là đối đ thủ. ú nếu g Khương gia vậy thần h nữ t nhưng là đã có ngắn ngủi thanh cảnh giới, cứ như vậy cũng không Đúng tiên cường như Khương thần nữ đã hoàn toàn ở vào hạ phong. Như thủ. khí chỉ thế hạ giới, gia là là là à, vào đã đại đối đạo đại đã có cứ tám ra sao? vậy vậy ế ở như vậy ta ngược lại thật ra chờ mong doanh gia thần tử cùng mộ vân đối chiến ai đáng tiếc l a o bà ta liền bị đào thải thiên đạo trên lôi đài đồng dạng bầu không khí cực kỳ khẩn trương mộ vân liên tiếp mấy lần xuất đao đều bị khương nhược hy lấy nửa bức đế khí ngăn trở bất quá bởi vì mộ vần trong tay cái tia cây trường đao cũng đồng dạng là nửa bước đế khí cho nên mấy hiệp xuống tới khương nhược hy đã hai tay phát run không sai biệt lắm khương nhược hy tại thầm nghĩ trong lòng ngay tại đón lấy một đao về sau đột nhiên quanh người một đạo cực hạn pháp lực ngưng tụ thành tơ trong nháy mắt cuốn lên trên tay mình vòng tròn sau đó toàn bộ vòng tròn bắt đầu cực tốc phát sáng vòng tròn trung tâm trong nháy mắt bắn ra một đạo h à o quan g sáng chói đây là nửa bước đế khí uy lực ngay tại một kích này phát ra trong nháy mắt toàn bộ cựu thiên tiên vực vô số bế quan cường giả nhao nhao mở hai mắt ra một chỗ thần bí không gian hỗn độn bên trong một vị ông lão mặc áo trắng đột nhiên mở mắt trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi đế bi cái nào nhà thế lực vận dụng mình đế binh một chỗ vô cùng cao lớn trong cung điện cũng có hai vị lao giả đột nhiên xuất hiện lại có đế binh xuất hiện khoảng cách lần trước doanh gia diệt vong b ả y thế lực lớn mới bao lâu lại có thế lực vận dụng mình đế binh ai cái này cựu thiên tiên vực càng ngày càng dung chuyển ân làm sao còn cùng tiên vực ý chí có quan hệ xem ảnh một, một chút lao quái vật ý đồ thôi diễn một ít gì đó nhưng là nhao nhao cảm thấy khó khăn hiện nhiên đế lộ bên trong tình huống là nhận thiên đạo ý chí bảo vệ thiên đạo trên lôi đài mộ vân đột nhiên cảm giác được một câu nguy cơ trí mạng mẹ nàng thế mà thi triển ra nửa bước đế khí một k í c h mạnh nhất kích phát ra trong đó còn sót lại từng tia đế uy mộ vân đã không còn do dự chút nào mi tâm chỗ trực tiếp vỡ ra nháy mắt sau đó một giọt sáng trói vô cùng huyết dịch trong nháy mắt nổi lên vô cùng kinh khủng khí tức đột nhiên xuất hiện sau đó mộ vân trước người liền xuất hiện một thân ảnh bóng người lẳng đứng sừng sững cho dù ở thiên đạo trên lôi đài cũng rất giống mình là phương thiên đ i ệ này trung tâm đây là một vị nhìn như phổ thông trung niên nhân, nhân nhưng là chính là như vậy một vị trung niên nhẹ nhàng vươn ra một chỉ một đạo kinh khủng hào quang l ó e lên trực tiếp đem khương nhược hy phát ra đạo tia sáng này triệt để chặt lại vê anh khương nhược hy thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài rơi xuống thiên đạo lôi đài bên ngoài h ử dị vực tiên vương cũng dám dưng ai ngay tại khương nhược hy đ ả o thải trong n g á y mắt khương gia tổ địa bên trong một đạo trùng thiên khí tức đột nhiên xuất hiện sau đó một vị áo bảo màu đen l á o giả xuất hiện tại khương gia tổ trên không chúng sau đó trực tiếp hai tay sẽ mở trước mắt không gian n g á y mắt sau đó hắn đã d á n g lâm đến đế lộ bên ngoài thiên đạo lôi đài bên trong mộ vân t r ư ớ c người đạo thân ảnh kia cũng đột nhiên lóe lên xuất hiện ở cựu thiên tiên vực bên trong ha ha ha khương gia tiên vương bản tọa đến lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi vị này nhìn như phổ thông trung niên nhân trực tiếp xuất thủ kinh khủng pháp lực trong nháy mắt quét sạch chung quanh vô số thế giới muốn chết ông tổ nhà họ khương giận quát một tiếng vung tay lên đạo đạo kinh khủng pháp lực nộn ngạo lên sau một khắc liền muốn đem trước mắt vị này dị vực tiên vương chấn áp tại hư không bên trong mộ gia tiên vương lạnh hư một tiếng vô cùng kinh khủng sóng pháp lực lan ra t r u n g quanh vũ trụ bên trong vô số sinh linh toàn đều tại j u n lười bảy chỉ có số rất ít bước vào tiên đạo lĩnh vực cường giả mới biết được đây là có tiên vương tại phụ cận giáo thủ một đạo không có gì sánh kịp pháp lực dòng lũ từ hư không bên trong sinh ra đón nhận ông tổ nhà họ khương trấn áp chi pháp vê anh t r u n g quanh thời không toàn bộ nổ tung bốn phía vũ trụ hình thành hoàn toàn vỡ vụn mộ gia tiên vương một thân quang ảnh trở nên cực kỳ ảm đạm hiển nhiên đã trải qua vừa mới toàn lực ngăn cản nửa bước đế khí sau một kích lại cùng khương gia tiên vương đối một chiều tự thân đã rất khó duy trì loại này trạng thái đình phong dù sao mình chỉ là một giọt mò hoa thân vâng、anh. còn không đợi vị này tiên vương kịp phản ứng một đạo kinh khủng kiếm khí từ ống tổ nhà họ khương trong tay chém ra p h ú c trước mắt mộ ra tiên vương thân ảnh chậm rãi tiêu tán ha ha ha khương gia láo giả bản t ọ a chân thân ngay tại thiên đế thành bên ngoài nhưng dám đi ra đánh một trận bên trong hư không đã sớm bị chém vỡ tiên vương chi huyết cao giọng hô một câu sau đó thân thể liền đã triệt để vỡ vụn nhưng là một câu nói kêu lại chuyển khắp chung quanh thế giới dị vực tiên vương khi người quá đáng hư đế lộ bên trong không cách nào ngăn cản liên lụy đến đồ vật nhiều lắm nhưng là tại thiên đế thành bên ngoài chúng ta hẳn là ra tay đi hừ thương gia vị lao tổ này thân hình loay lên t r u n g quanh thời không không ngừng biến hóa chỉ chốc lát liền đã đi tới thiên địa thành trên đầu thành bên cạnh hắn đồng dạng đứng sừng sững lấy mấy đạo vĩ nạn g thân ảnh mỗi một đạo đều phảng phất có thể hủy thiên diệt địa toàn bộ thiên đế thành sinh linh thấy cảnh này đều tại trong lòng tầm h đủ làm sao có nhiều như vậy tiên vương cường giả xuất hiện tại thiên đế thành phía trên chẳng lẽ dị vực bất hủ chi vương đến đây g ó quan không có khả năng a chúng ta không có cảm nhận được bất cứ dị thường nào a mộ gia bất hủ chi vương liền ở bên ngoài muốn đừng đi ra ngoài chiến hắn một trận trong khoảng thời gian này song phương đều rất bình tĩnh bọn hắn hao tổn tâm cơ trộn rộn đế lộ có lẽ liền là muốn đem chúng ta dẫn xuất đi không sai vẫn là cẩn thận vi diệu khương gia lão tổ cuối cùng không có ra khỏi thành không phải sợ bọn hắn mà là có tại tiên đế thành ông tổ nhà họ doanh cho hắn truyền âm không biết nói cái gì thiên đạo trên lôi đài bởi vì khương nhược hy bị tiên vương hóa thân một chiều đánh rơi d ư ớ i đài mộ vân đã thu được thắng lợi trở lại mình trên đài cao lại là hai đạo quan g mang hiện lên hai cái thân ảnh đồng thời xuất hiện tại trên lôi đài thật xin lỗi chương ba trăm tám mươi sáu chiến thiên thần thể đối vạn hóa ma thể máu tanh đối chiến đám người còn chưa kịp đánh giá mộ vân cách làm mới hai người ảnh liền đã xuất hiện tại thiên đạo trên lôi đài kim quang tán đi hai đạo nhân ảnh l ặ n g lặng mà đứng một vị áo bào đen ra thân toàn thân trên dưới hoàn toàn không cảm ứng được khí tức rõ ràng là thiên thần điện t h i ể u điện chủ chu thiên sách một vị k h á c thì là doanh gia một vị k h á c thiên h kiêu doanh bắc văn thân phụ chiến thiên thần thể t ừ n g tại đế lộ bên trong bị doanh nhất kích phá nhục thân về sau phá trước rồi lập trở nên càng thêm cường đại ha ha lại là doanh gia thiên tiêu bọn hắn lại có ba người tiến vào sau cùng người hàng đầu đây chính là chu thiên sách nghe nói thiên thần điện ẩn nhẫn vô số kỷ nguyên về sau mới bởi vì hắn một lần nữa nhập thế thật hay giả chu thiên sách tu vi gần với khương được hy cũng đến thánh nhân vương đình phong đúng vậy a cái này doanh gia thiên kiêu gặp được đối thủ doanh bắc văn không chút nào mang sợ làm doanh gia cường đại nhất cực kỳ cổ đại quái thai hắn ngoại trừ doanh nhất nghĩ đến ai khâm phục lần này tại như thế sáng trói thiên i ê u đại thế bên trong có thể tới đế lộ mười hạng đầu đã là không sai thành tích hai người đứng đối mặt nhau kinh khủng chiến y trong nháy mắt dâng lên sau một khắc như là hẹn xong hai người đồng thời xuất thủ đột n h i ê n hướng về đối phương mà đi vê anh hai cái như là sắt thép đổ bê tông nắm đấm hung hang đụng vào nhau thiểu điện chủ lui về sau một bước doanh bắc văn lui về sau một bước rưỡi có thể nói cờ chống tướng làm lại đến doanh bắc văn toàn thân phát sáng kinh khủng thân thể bắt đầu thôi động đạo đạo lực lượng cường đại phán phất vô cùng vô tận từ trong cơ thể vào tới chu thiên sách đồng dạng bắt đầu khu động mình thần bí thể chất hắn còn chưa từng có tại đế lộ bên cạnh bên trong thi triển qua thể chất của mình lần này muốn làm cho tất cả mọi người kinh diễm mới được Từng đạo khí tức kinh khủng hiện lên ở chu thiên sách quanh thân sau một khắc chu thiên sách toàn thân trong nháy mắt biến thoáng có chút dữ tợn kinh khủng đây là vạn hóa ma thể thật là vạn hóa ma thể cái kia một đoạn thời gian trước đế lộ thiên kiêu mất tích có phải là hắn hay không làm lấy thôn vệ người khác tới trưởng thành thể chất của mình nhất định bị thế nhân chỗ không dung trách không được một mực chưa từng thấy thể chất của hắn nguyên lai là có chút nhận không ra người bất quá đã hiện tại đã hào phóng lấy ra nghĩ đến đã sẽ không lại cân nhắc những vấn đề kia doanh bắc văn nhìn thấy chu thiên thì trên người khí tức cường đại không khỏi vì đó vui mừng hai thích l ề n này là loại đạo ố i thủ cường đ i Kinh khủng pháp lực từ d a nhân Bác Văn trên t h hiện hiện, nháy mắt sau đó, Doanh hiện thanh Văn trong tay mắt một xuất sau đó, Bác b ảnh o kiếm, i mà Chu h t ê s á c t r ê nhanh tay t ì xuất hiện một cây trường thương. hiện h Đương. cây i đạo â n ảnh nhanh trong lúc qua nháy mắt sau đó liền là kim loại tương giao thanh â m hai người không hẹn mà cùng sử dụng binh khí của mình tất cả đều là cường đại nhất tiên khí uy thế kinh khủng rung động chư thiên đây chính là thế lực lớn tiên t i ê u hà hiện tay liền có thể xuất ra như thế phẩm cấp tiên khí thật sự là tài đại khí thô những cái tia cường đại bất hủ thế lực nội tỉnh thật sự là thâm bất khả chắc xem ảnh một tại mọi người nghị luận â m ý thời khắc thiên đạo trên lôi đài hai người thì lâm vào hàm trong chiến đấu từng đạo thương mang cùng kiếm quan giao g thế hệ i n lên từng đạo kiếm pháp thần thông cùng thương quyết yếu lĩnh tất cả đều bị song phương thi triển đi ra thiên đạo trên lôi đài còn lại thiên hữu tiêu thì toàn đều tại tập trung tinh thần nhìn xem hai người cơ hồ thế lực ngang nhau muốn phân ra thắng bại kinh khủng không dễ dàng ngắn ngủi một hồi thời gian song phương trí ít đối chiến hơn ngàn chiều kinh khủng thần thông dần dần thi triển đây đối với hai người nhục thân kỹ xảo pháp lực thần hồn đều là thử thách to lớn một trận đụng nhau về sau hai người ngắn m ũ i c á c h ra nhìn t r ọ n g t r ọ c vào đối phương doanh b ắ c văn mỉm cười quanh thân bên trong càng ngày càng mạnh pháp lực sau đó một khắc biến càng thêm cường đại đây chính là chiến thiên thần thể chỗ kinh khủng như không cách nào thời gian ngắn chiến thắng đó chiến thiên thần thể chiến l ự c sẽ càng ngày càng cường đại chu tiên sách đồng dạng ở trong lòng bạn thân mình vạn hóa ma thể thế nhưng là nổi danh bền bỉ lại không ngừng từ đối thủ trên thân hấp thu pháp lực năng lượng chuyển hóa vì mình đây cũng là vạn hóa ma thể một loại năng lực hai người nhìn nhau cười một tiếng lại lần nữa ra tay ba động khủng bố trong nháy mát q u y t tán một chiêu một thức đều hung hăng đánh vào trên người của đối phương doanh b á c văn thậm chí trực tiếp áp dụng không có chút nào phòng thủ tiến công chiêu pháp gắn g đ ạ t tới toàn bộ công kích đều rơi xuống chu thiên sách trên thân chu thiên sách nhìn thấy doanh b á c văn loại đại pháp này cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể đồng dạng khai thác loại này lấy thương đ ổ i thương đấu pháp song phương cứ như vậy giao đánh nhau sách trồng nhanh chóng để đông đảo thấp tu vi tu sĩ đều thấy không rõ lắm thàng đến một đoạn thời khắc song phương lại lần nữa tách ra hai người không khỏi thở hồn hện nhìn kỹ doanh bắc văn trên thân đã áo bào rách giới toàn bộ cánh tay trái b ả y biện ra một đạo cực kỳ vặn vẹo tư thái sau đó doanh bắc văn trực tiếp mặt không biểu tình giống như khương đem cánh tay trái của mình tách ra thẳng đạo đạo màu vàng ánh sáng trong nháy mắt bao trùm cánh tay trái của hắn cũng đang nhanh chóng hồi phục bên trong trái lại chu thiên sách phần bụng sách có một cái cự đại kiếm thương tích tích hiến máu lưu rơi trên mặt đất đạo đạo kiếm ý tại miệng vết thương tùy ý phá hư lại bị một cỗ thần dị lực lượng chậm dai hấp thu tiến chu thiên sách trong cơ thể lại đến doanh bắc văn hét lớn một tiếng đạp chân xuống thân hình liền đã liền xông ra ngoài cùng chu thiên tài lại một lần nữa chiến đến cùng một chỗ. đế lộ thứ tự là trung thân vinh quang với lại bài danh càng cao càng nhiều chỗ tốt song phương đều không nghĩ tới muốn từ bỏ cho nên trận chiến đấu này cũng biến thành càng huyết tinh bắt đầu song phương thủ đoạn tật thi kinh khủng thần thông pháp lực một đạo tiếp lấy một đạo phúc một đạo sắc bén bảo kiếm trực tiếp xuyên thấu chu thiên sách phần bụng sau đó đột nhiên nhất truyện co lại mang ra đại lượng hiến máu chu thiên sách đi chết thật là không có có phản ứng giống như đem doanh bắt văn lồng ngực đánh hướng phía dưới lom xuống dưới từ n g n g máu tươi cũng từ doanh bắt văn trong miệng tốt ra s o phương tại một lần lui về phía sau sau đó g ư ơ n g mắt nhìn về phía đối phương sau đó nết miệng cười một tiếng vớt một cái máu tươi về sau lại một lần nữa xông về đối phương song phương đại pháp càng ngày càng liều lĩnh từ từ biến thành chỉ vì cho đối phương gia tăng thương thế xem ai không chịu nổi trước loại này đấu pháp quá kinh khủng tốt huyết tính a bọn hắn đến cùng tại tranh cái gì một chút hạ giới sinh linh không biết nguyên nhân chỉ có thể nhìn t r ậ n mắt hốc mổm đến tại cựu thiên tiên b ự c vô số cường giả thì trầm mặc không nói đế trên đường đã bỏ mình vô số thiên k i ê u lại chết hai cái cũng không ảnh hưởng toàn cụ chết cho ta doanh bắc văn chiến thiên thần thể đột nhiên phát ra sáng trói quang sau đó trực tiếp một kiếm xuyên t h ủ n g chu thiên sách lồng ngực hung hăng xoắn nát chu thiên sách không nội dung bẩn chu thiên sách đồng dạng đem doanh bắc văn toàn bộ cánh tay trái trực tiếp chặt xuống sau đó một cước đem hắn đá văng ra tốt rất tốt doanh bắc văn nhìn xem mình trống rông bên trái đưa tay ăn một nắm đan dược về sau lại lần nữa đột nhiên hướng về phía trước cánh tay trái của mình phía trên đã có pháp lực mạnh mẽ thêm tiên khí ngưng tụ thành một cái hư hảo cánh tay trợ giúp mình tác chiến chu thiên sách đồng dạng ăn không thiếu đan dược sau đó phân bụng lồng ngực các nơi thương thế đều nổi lên hắc quang khống chế được về sau lại một lần nữa xuất、thủ. chương ba trăm tám mươi bảy chiến thiên thần thể bại doanh nhất lại đ a n g tràng song phương hung hăng va chạm để chung quanh thiên tiêu đều cảm thấy kinh hãi thực lực của hai người rất cường đại loại này chiến đấu chỉ có thể tiếp tục đến một phương triệt để mất đi chiến lực mới có thể kết thúc lại một lần hung hăng va chạm về sau hai người toàn đều ngắn ngủi tách ra hồng hộc thở hổn hển h i ệ n nhiên loại này cấp bậc chiến đấu cho dù là bọn hắn cũng cảm thấy ăn không tiêu doanh bắc văn thân thể một mực đang phát sáng kinh khủng chiến thiên thần thể để hắn chỉ là thánh nhân vương đại thành cảnh giới cùng thánh nhân vương đỉnh phong chu thiên sách chiến có đến có về bất qua chiến thiên thần thể thiếu hụt ngay tại ở mặc dù sẽ càng đánh càng mạnh nhưng là xác thực một mực đang tiêu hao tự thân tinh khí thần doanh bắc văn cánh tay trái tức thì bị chu thiên sách chém đứt cái này khiến hắn không thể k h ô n g phục dùng lượng lớn đan dược đến bổ sung mình tiêu hao ngược lại là thân phụ vạn hóa ma thể chu thiên sách bắt đầu chậm dai hấp thu doanh bắc văn một chút pháp lực hóa thành tự thân lực lượng từ từ có chút chiếm thượng phong chi ý doanh bắc văn cũng cảm thấy loại này xu thế mặc dù mình cũng hai lần đả thương nặng chu thiên sách nhưng đều bị hắn đã ngừng lại thương thế trong lòng hung ác doanh bắc văn không còn có bất kỳ do dự đạo đạo kinh khủng kim sắc quang mang từ bên trong thân thể của hắn phát ra đây là một cỗ cực hạn chiến ý chuyên thuộc về chiến thiên thần thể đặc biệt lực lượng không chỉ có thể để cao thật lớn tự thân các loại thuộc tính còn có thể đối với địch phương tiến hành áp chế nhưng là cái này loại nào chiến ý kim quang sẽ nhanh chóng tiêu hao tự thân tinh khí thần duy trì không được quá lâu đến chu thiên sách g i ậ n quát một tiếng một cỗ cực kỳ đặc thù khí tức khủng bố từ trên người hắn phát ra tới n g á y mắt sau đó hết thẻ t r u n g quanh phản g phất đều bị chu thiên sách hấp thu tiến thân thể của mình bên trong hóa thành tự thân pháp lực toàn thân trên dưới tắm kim sắc quang mang doanh bắc văn thân hình hiện lên. một đạo cực h ạ n kiếm quang đã xuất hiện tại chu thiên sách trước mắt chờ ngươi rất lâu chu thiên sách mỉm cười máu trên khỏe miệng cũng còn không có làm lộ ra có chút quỷ dị nhưng là sau một khắc thân hình của hắn đột nhiên biến hư hảo bắt đầu doanh bắc văn cái này một kiếm này đâm vào không khí ngược lại là chu thiên sách lợi dụng so doanh bắc văn còn muốn pháp lực mạnh mẽ trực tiếp cưỡng ép na di không gian xuất hiện ở m ộ t bên hung hăng từ trong tay bắn ra một đạo quang mang trực tiếp rơi xuống doanh bắc văn trên thân thể kỳ xoa một chiêu doanh bắc văn trung quy là ăn nóng lòng cầu thành thua thiệt chúng một chiêu này không chỉ có để thương thế của mình tiến một bước tăng thêm cũng để cho mình triệt để rơi vào hạ phong vê anh chu thiên sách thì lợi dụng cái này ưu thế tiếp tục tiêu hao doanh bác văn cuối cùng chiếm được thắng lợi quá trình bên trong chu thiên sách là có cơ hội trọng thương doanh bác văn nhưng là hắn nghĩ đến doanh nhất lúc trước không có đối với hắn ra tay độc các sự tỉnh cũng chỉ là đem doanh bác văn đánh ra dưới lôi đài doanh bác văn thân hình trong nháy mắt biến mất chu thiên sách thì là trực tiếp về tới thuộc về mình trên đài cao trở lại trên đài cao trong nháy mắt hắn liền đã ngồi xuống điều tức bắt đầu nhiều loại đan dược không muốn mạng ném vào trong miệng của mình sau đó bắt đầu hồi phục thương thế của mình không thể không nói doanh bắc văn thực lực phi thường cường đại chu thiên sách thương thế trên người chưa được mấy ngày thời gian khôi phục không được đế lộ tranh phong tiết tấu nhanh như vậy còn lại lại tất cả đều là thực lực cường đại tuyệt thế thiên tiêu cho nên chu thiên sách muốn lấy trạng thái toàn thịnh dẫn đối với kế tiếp tranh tài đã không thể nào còn không đợi đám người có ý nghĩ gì lại có hai đạo kim quan đột nhiên bắn ra nháy mắt sau đó hai bóng người liền đã xuất hiện ở thiên đạo trên lôi đài doanh gia thần tử ra sân đối thủ của hắn là vị kia là vị kia đến từ đạo trời tiên vực vị kia thần bí thiên kiêu hàn dật tiên vị này hàn dật tiên từ bị người khác chú ý về sau giống như vẫn ở vào một loại cực kỳ điệu thấp trạng thái bất quá cho tới bây giờ muốn phải khiêm tốn cũng không thể nào hàn dật tiên danh tự này danh tự thế nào giống như cùng đạo trời tiên vực thật lâu trước đó một cường giả rất giống a xem ảnh một doanh nhất lẳng lặng lập tại thiên đạo trên lôi đài hắn đã sớm chú ý tới vị này hàn dật tiên có thể từ vô số thiên kiều bên trong rét đến bây giờ tuyệt đối là một vị cường đại thiên kiều hàn giật tiên giờ phút này toàn thân áo đen đứng ở đối diện cùng một bộ áo trắng doanh nhất tạo thành so sánh rõ ràng đạo đạo khí thế bắt đầu sau lưng hàn giật tiên ngưng tụ kinh khủng sóng pháp lực trong nháy mắt phóng lên tận trời nháy mắt sau đó sau lưng hàn giật tiên tạo thành một cái cự đại thần viên hư ảnh thần viên hư ảnh cầm trong tay một cây kình thiên gậy sắt cứ như vậy đứng l ặ n g l ạ n g phẳng phất có q u á i chư tiên h như thế đây là vị kia trong truyền thuyết vị kia tiên vương đỉnh cao nhất lực chiến tiên đế vị kia yêu tộc tiên vương nhìn xem bộ dáng vị này hàn g ậ t tiên có yêu tộc vị kia huyết mạch ta có chút ý、tứ. doanh nhất lẳng lặng nhìn hết thẻ trước mắt phản p h ấ t không có chút nào ý tứ động thủ giống hàn giật tiên sau lưng sâu vượt nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp tại hàn giật tiên thúc đến cái kia phía dưới một côn đập tới uy thế kinh khủng đẩy ra hết thẻ t r u n g quanh cả vùng không gian đều bị cái k i a cán gậy s ắ t quét ra một vết n ư ớ c doanh nhất trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cái t r ư ờ n g sóc hồng mông thánh thể lực lượng trong nháy mắt phun trào trực tiếp cứ như vậy đỡ lên đỉnh đầu đón nhận thần viên toàn lực một gậy vê anh toàn bộ thiên đạo lôi đài hơi chấn động một chút lấy ứng lấy làm trung tâm chung quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt bị chấn động ra hàn ư giật về bốn phía bay đi. Doanh n h tiên không gió mà động, nhẹ nhàng hướng thân dưới hư c thể nhanh chóng lui về phía sau doanh nhất cũng không tiếp tục công kích chỉ là lẳng lặng ở một bên nhìn xem hàn giật tiên thân hình trước mặt ổn định túi đầu xem xét trên lồng ngực cũng không có cái gì vết tích chẳng lẽ là vừa mới doanh nhất hạ thủ lưu tình hắn tại sao phải giúp ta chẳng lẽ hắn đã nhìn ra điều đó không có khả năng hàn giật tiên ánh mắt thật chặt tiếp cận doanh nhất chính mình vấn đề tuyệt đối không có người thứ hai biết liền ngay cả bên trong tông môn cường giả cùng lao tổ đều không có đầu mối doanh nhất là như thế nào phát hiện lại đến doanh nhất lẳng lặng nói ra hàn giật tiên sau lưng hư ảnh đã co vào đến trong cơ thể của mình ngáy mắt sau đó cả người biến thành một cái toàn thân lông dài viên hầu cầm trong tay gậy sắt đối doanh nhất lao đến doanh nhất trọng đồng lấp l ó e ở giữa đã sớm đem hàn giật tiên đường tấn công nhìn t ấ u triệt trực tiếp tay cầm trường sóc nên đón tiếp lấy song phương ngươi tới ta đi tốc độ cực nhanh chiến vô cùng kịch liệt nhưng là cao thủ đều có thể nhìn ra doanh nhất mãi cho đến chỉ thủ không công doanh gia thần tử đang làm cái gì vì cái gì một mực là phòng thủ trạng thái đúng vậy à vừa mới rõ ràng có cơ hội rất tốt vì cái gì không trực tiếp thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn thật xin lỗi chương ba trăm tám mươi tám lấy tự thân làm mội nhử thần tử thủ đoạn doanh nhất hành động cũng không có khiến người khác nhìn ra nguyên nhân hàn giật tiên hay là tại điên cuồng tấn công phản p h ấ t không biết mọi mệnh một cái gậy sắt bị hắn múa hổ hổ sinh phong doanh nhất thì một mực đang bị động phòng ngự chỉ là phần lớn người cũng không có chú ý đến là doanh nhất trọng đồng bên trong có hào quang sang trói đang dần dần ngưng tụ cái kia hàn giật tiên thế nào điên rồi đi làm sao một cái không ngừng a hắn tốt giống không không chế được mình tựa hồ là bị thần viên cường đại huyết mạch ảnh hưởng tới nếu làm ộ t mực dạng này lấy hàn giật tiên thể chất lại đánh lên ba ngày ba đêm cũng không có vấn đề a đúng vậy a không biết doanh gia thần tử vì cái gì không chủ động xuất thủ đám người đang nói doanh nhất thân hình đột nhiên hướng về phía trước lướt đi tốc độ nhanh chóng đơn giản không thể tưởng tượng tại hàn giật tiên còn chưa kịp phản ứng thời điểm một nắm đấm đã hung hăng nện ở trên ngực của hắn vê anh hàn giật tiên thân hình đột nhiên bay rớt ra ngoài doanh nhất lực lượng quá cường đại cho dù là biến thân thần viên hàn giật tiên tại phương diện lực lượng vẫn như c ũ không phải là đối thủ của doanh nhất doanh nhất một quyền này thực hiện hồng mông thánh thể lực lượng lực lượng kinh khủng để hàn giật tiên biến thành thần viên rút lui rất xa ngay tại tất cả mọi người muốn nhìn hàn g ậ t tiên có phải hay không bay thẳng ra lôi đài bên ngoài lúc d o a n nhất hai mắt bên trong đột nhiên dần hiện ra một đạo thần quang nháy mắt sau đó một cố vô cùng kinh khủng thần hồn khí tức trong nháy mắt xuất hiện tại thiên đạo trên lôi đài thần tốc độ ánh sáng cực nhanh nhanh đến làm cho tất cả mọi người không kịp phản ứng liền đã trực tiếp bắn vào hàn giật tiên trong mi tâm nháy mắt sau đó hàn giật tiên thân hình hung hăng rơi vào thiên đạo trên lôi đài d o a n nhất cũng nhắm chặt hai mắt l ặ n g lặng đứng vững trong lúc nhất thời thiên đạo trên lôi đài b ả y biện ra một bộ cực kỳ q u ỷ dị hình tượng đây là thế nào tại sao bất động vừa mới d o a n gia thần tử bắn ra cái kia một đạo thần quang là cái gì a h à n là một loại nào đó thần hồn bí thuật ta h à n là một loại nào đó đồng thuật không sai dù sao thượng cổ trọng đồng là đôi mắt loại thể chất đặc thù ở trong cường đại nhất đám người không biết là thần hồn của doanh nhất giờ phút này thoát ly thân thể ở vào hàn giật tiên trong thức hải mà doanh nhất giờ phút này đối mặt cảnh tượng càng là tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi hàn giật tiên trong thức hải nguyên vốn thuộc về thần hồn của hàn giật tiên đã sớm bị áp suất tại một cái cực nhỏ trong góc ngược lại là một mảnh cường đại kim sắc lực lượng thần hồn chiếm hơn nửa cái thức hải ha ha ha ha không nghĩ tới còn có người tự chui đầu vào lưới một thanh âm tại hàn giật tiên trong thất h ả i vang lên nháy mắt sau đó kim s á c lực lượng thần hồn trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái kim s á c thần viên xuất hiện tại doanh nhất thần hồn biến thành thần hồn chi thể trước đó nhìn từ trên xuống dưới hán ngươi chính là xâm chiếm hàn giật tiên thất h ả i vị kia đánh giám c u n g hưởng sự tình có thể để xâm chiếm sao kim s á c thần viên q u á t to một tiếng đối doanh nhất nói ra xem ảnh một ha ha đem thần hồn của người khác chi lực vây khốn để cái kêu mình đến chậm rãi không chế biết thân thể chẳng lẽ không phải xâm chiếm sao hừ bản tọa cũng không phải một cái chiếm cứ lấy thân thể ngẫu nhiên vẫn là sẽ cho hắn ngẫu nhiên doanh nhất trực tiếp cười nói tiểu tử ngươi thế mà có gan tới nơi này chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao chết ngươi nói là muốn phá hủy thần hồn của ta sao hắc hắc tiểu tử ngươi cho rằng bản tọa không biết thân là doanh gia cường đại nhất thiên tiêu thần hồn của ngươi bên trong tuyệt đối có cường giả lưu lại ơn ký nhưng là ngươi đừng quên hắn kim s ắ c thần viên nói xong nhìn về phía một bên bị vây thần hồn của hàn giật tiên a ngươi cũng muốn đối xử với ta như thế ha ha ha bản tọa thủ đoạn há lại ngươi có thể biết Tiểu tử thiên trung phu này là quy so kim é m n g ư ơ k i xác thần viên nói xong vô cùng kinh khủng thần hồn chi lực trong nháy mắt bộc phát toàn bộ trong thức hải trong nháy mắt lật lên kinh đảo hải lãng nháy mắt sau đó một đạo kim sắc thần hồn chi lực phóng lên tận trời sau đó vòng quanh doanh nhất thần hồn quấn bắt đầu doanh gia thần tử cẩn thận bị từ bỏ thần hồn của hàn giật tiên rốt cục có năng lực nói ra câu nói này doanh nhất chậm rãi gật đầu sau đó trực tiếp tối lui ra khỏi hàn giật tiên thức hải chỉ bất quá thời điểm ra đi thần hồn của mình phía trên bao trùm lấy một tầng kim sắc thần hồn chi lực một đạo màu vàng ánh sáng trong nháy mắt từ hàn giật tiên thân thể n g ư ờ i này bán ra về tới doanh nhất hai mắt bên trong vừa mới cái kia là thế nào thật là khủng khiếp lực lượng thần hồn đó là cảnh giới này thiên kêu i có thể có sao cái này chỉ sợ muốn xảy ra chuyện ha ha tự tiện đem cường giả thần hồn dẫn vào thức hải của mình bên trong doanh gia thần tử thật sự là thủ đoạn thật là lợi hại nhưng là hắn chỉ sợ không biết làm như vậy nguy hại sơ ý một chút thần hồn bị hao tổn biến thành nướng ẩn ha ha ha ha ha ha ha ha ha. làm sao bây giờ muốn hay không t r u y ề n âm cho trường lão doanh gia quan chiến nhân viên thấy cảnh này càng là bị hủ tóc gãy dựng đứng cái này là có thể tùy tiện dẫn vào thức hại sao lập tức t r u y ề n âm nhưng là hai vị này doanh gia cường giả lại đạt được không cần phải lo lắng trả lời h i ệ n nhiên doanh gia cường giả thấy cảnh này về sau lựa chọn tin tưởng doanh nhất doanh gia một chỗ thần dị chi điệu bên trong hai vị lao giả đang xem lấy thiên đạo trên lôi đài hết thảy lấy tự thân làm mồi nhử t h â n tử ngược lại là hào thủ đoạn bất quá vị này là thần hồn nhưng khó đối phó a ha ha t h â n tử tại thần hồn phương diện hẳn là có mình kích y giờ phút này doanh nhất trong thức hải một đạo kim sắc thần hồn chi lực ngưng tụ thành một đạo kim sắc thân ảnh đang tại trận mắt hốc mồm nhìn qua cái này cái cự đại thần hồn không gian thế nào tiền bối cũng không tệ lắm phải không nơi này không biết chết nhiều t h i muốn muốn đoạt xá ta cờ giả nghĩ đến cũng không kém tiền bối một mình ngươi cái này sao có thể ngươi đến cùng là ai kim s á c thần viên lẳng lặng nhìn về phía doanh nhất lấy kinh nghiệm của hắn chưa bao giờ thấy qua thậm chí cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ai thần hồn không gian là dáng vẻ như vậy tất cả mọi người là một đạo thần hồn chi lực chiếm cứ tiểu không gian thôi làm sao nơi g ư nơi này có đầy hồ nước hoa sen hồ sen bên ngoài còn có một viên thần dị vô cùng thần thụ thậm chí nơi xa còn có liên miên sân phong vô tận đại dương minh ngông ha ha tiền bối xem hết đi xem hết nên tiễn ngươi lên đường doanh nhất nói xong tâm thần k h ẽ động kinh khủng thần hồn chi lực trực tiếp khống chế doanh nhất trong thức h ả i kinh khủng quy tắc lực lượng đem kim sắc thần hồn hư ảnh hoàn toàn bao trùm sau đó từ từ đem phân giải làm tinh thuần nhất lực lượng thần hồn a a a bất luận kim sắc thần hồn của thần viên dễ rủa như thế nào tại cái này doanh nhất đương ra làm chủ địa phương đều không dùng chỗ cuối cùng kim sắc thần hồn của thần viên chi lực toàn bộ hóa thành tinh thuần nhất lực lượng thần hồn đáng tiếc không phải đặc biệt nhiều bằng không, không thể nói trước thần hồn của ta chi lực có thể trở nên càng thêm cường đại chương ba trăm tám mươi chín cái này mới là chủ nhà họ doanh thân nhi tử doanh nhất nói xong bắt đầu tiêu hóa trước mắt kim sắc thần hồn chi lực ở trong ký ức từ từ kim sắc thần viên một đời hiện lên ở doanh nhất trong óc từ hắn xuất sinh bắt đầu từ từ mỗi một trận chiến đấu mỗi một lần đột phá đều ở trong đó đây là doanh nhất thấy được cái này thần viên tại tuổi nhỏ thời điểm ngẫu nhiên lấy được một loại truyền thừa ha ha ha nguyên lai là đấu chiến thánh pháp đấu chiến thánh pháp là con này kim viên tại tuổi nhỏ lúc đ ọ t được c h ọ n vẹn bảy mươi hai loại biến hóa gia trì bản thân uy lực vô tận doanh nhất lập tức đem những ký ức này hoàn toàn phong ơn bắt đầu sau đó chậm rãi mở hai mắt ra trong thức hải phát sinh sự tình mặc dù không ít nhưng là đối với ngoại giới tới nói cũng chính là thoáng qua ở giữa hàn giật tiên thân hình rất chật vật quỳ trên mặt đất toàn thân trên dưới còn có một số rung dậy doanh nhất thân hình lóe lên đi tới hàn giật tiên trước mặt sau đó đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái một đạo hào quang màu xanh lục trong nháy mắt tràn vào hàn giật tiên trong cơ thể hô hàn giật tiên thở một hơi dài nhẹ nhõm chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía doanh nhất nói đa tạ thần tử xuất thủ tương trợ hàn g ậ t tiên đã bị cái này đạo thần hồn làm phức tạp quá lâu một mực không có cách nào giải quyết vấn đề thậm chí nhiều khi nhưng thật ra là cái này đạo thần hồn đang k h ô n g chế hàn g i ậ t tiên thân thể với lại loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí lần này đế lộ bên trong nhiều khi đều là cái này đạo thần hồn tại điều khiển hàn g i ậ t tiên lần này may mắn mà có doanh nhất đem cái này đạo thần hồn vấn đề giải quyết triệt đề nếu không mình thật khả năng triệt đề l u ô n làm một cái công cụ người doanh nhất nghe nói hàn g i ậ t tiên cảm t ạ nhàn nhạt nói ra thật muốn cảm tạ đế lộ kết thúc về sau đi cổ đế đạo vực tìm ta là thân tử ta nhận thua hàn dật tiên nói xong thiên đạo trên lôi đài liền đã xuất hiện một vệ kim quang sau m ộ t khắc doanh nhất thân hình một lần nữa trở lại mình trên đ à i cao mà hàn g i ậ t tiên thân hình đã biến mất không thấy doanh nhất cũng thuận lợi tiến vào năm người đứng đầu ở trong doanh gia thần tử chiến thắng giống như không chút động thủ a đây là cái gì tình huống còn không có động thủ phía trước cũng rất kịch liệt a lần này năm người đứng đầu hai vị doanh gia thiên tiêu đúng vậy a không hổ là cựu thiên tiên vực gia tộc cổ xưa nhất thứ nhất thực lực quá cường đại đám người nghị luận ở giữa thiên đạo kim bảng phía trên đang nháy kim quang hai đạo quang mang trong nháy mắt mà xuống mang đến rồi đến rồi hai đạo nhân ảnh một vị là một thân kim sắc long bảo đại tần vương t r i ề u thái tử tần thiên hỏi một vị là đến từ huyền thiên tiên vực thiên d i ệ t lão là vị kia thiên d i ệ t lão thân phụ hôn đồn thể thiên tiêu hh ắ c ắ c hôn đồn thể thực lực mạnh gặp không không thể tưởng tượng nhìn xem chủ nhà họ doanh l i ề n biết không sai cũng không biết cái này thiên d i ệ t lao đem hôn đồn thể khai phát đến mức nào xem ảnh một đúng vậy à đại tần vương triều tần thiên hỏi thế nhưng là chính đại vương triều bên trong cường đại nhất tiên tiêu thân phụ trí tôn tổ long thể nghe nói khai phát đến cực h ạ n có thể so chân chính tổ long ha ha tổ long tại doanh gia trước mặt chẳng là cái thá gì ngươi là thụ trước một đoạn lúc bị doanh gia cường giả giết chết vị k i a tổ lòng c u n g tổ lòng sao bằng không đâu đây chẳng qua là thân phụ tổ lòng huyết mạch chân long thôi chân chính tổ lòng đã sớm không tại c ử u thiên tiên vực tần thiên hỏi đứng sừng sững ở thiên đạo trên lôi đài hai mắt bên trong có kim s ắ c dựng thẳng đồng tử quanh thân vang lên phong lôi chi thanh sấn thác nhàn nhạt long âm lộ ra cực kỳ thần dị trái lại thiên diệt lão lẳng lặng đứng tại đối diện không có chút nào khí thế ngược lại giống một người bình thường hai người cũng không có lẫn nhau trả hỏi chỉ là lẳng đối lập đứng đấy sau một khắc tần thiên hỏi thân hình đột nhiên động một đạo kim sắc quang ảnh h i ệ n lên một cái long c h ả o đột nhiên xuất hiện tại hư không bên trong sau đó hung h ă n g đối thiên diệt lao trộm tới thiên diệt lao mỉm cười thân ảnh một bên né tránh một chảo này đồng thời trên bàn tay hởn ẩn, ẩn có thâm ý khí tức phun c h ả o nháy mắt sau đó một trưởng anh ra cùng tần thiên hỏi lần nữa bắt tới long c h ả o đối cùng một chỗ v a i anh thiên diệt lao thân hình vị nhưng bất động trái lại tần thiên hỏi thân hình không cầm được lùi về phía sau mấy bước người tần thiên hỏi trên bàn tay đau rát đó là hỗn độn khí tại thiêu đốt giống một đạo tiếng long ngâm từ tần thiên hỏi trên thân thể chuyển đến nháy mắt sau đó làn r a chi trong nháy mắt khắp bố một tầng vạy dày đặc tay cầm cũng biến thành lóng chảo trên c h á n sống lại ra hai cái sừng rồng một thân kim sắc long bảo tại hóa thành kim sắc chiến r á c sau đó chân đạp mạnh hướng về thiên diệt lao lao đến thiên diệt lao toàn thân trên giới tràn ngập một t ầ n g nhàn nhạt hô nội khí quanh thân đều tại có chút phát sáng sau đó đón nhận tần thiên hỏi vê anh song phương lại một lần nữa đem tần thiên hỏi thân thể đánh lui hô nội thể thật cường đại thể chất còn lại bốn vị thiên tiêu ngoại trừ doanh nhất bên ngoài ba người khác đều đang ngó t r ư ờ n g tiên dược lão tần thiên hỏi cường đại như thế thể chất đều bị hắn một c h i ê u đánh lui c h ắ c không được chủ nhà họ doanh bằng vào cái này cái thể chất á p chế cựu thiên tiên vực cái khác thiên tiêu dòng dã ngàn v ạ năm n không người có thể thắng hắn tần thiên hỏi thân hình ổn định về sau trực tiếp gầm thét một tiếng đến một bước này chỉ cần lại tiến lên trước một bước chỉ có thể tiến trừ thiên năm người đứng đầu hắn tuyệt không đúng tha một đạo kim sắc quang mang từ trong cơ thể hiện lên nháy mắt sau đó tần thiên hỏi trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường thương trường thương chi bên trên tán phát lấy kinh khủng tiên khí đây là đại tần vương triều đặc biệt vì hắn định chế một cây trường thương đại tần vương triều vương chủ từng tự mình xuất t h ủ tại hư không bên trong chấn sát một đầu chân long cũng tại đế lội trước khi bắt đầu đem thanh thương này ban cho tần thiên hỏi tại đế trên đường hay là hắn lần thứ nhất lấy r a đạo đ long ngâm từ trường thương bên trong truyền đến trong súng thế mà phong ấn một đầu chân long c h i hồn phối hợp tần thiên hỏi tổ long trí tôn thể quả thực là thiên ý vô phùng thiên diệt lão mỉm cười trong tay khẽ đạo xuất hiện một thanh tiên kiếm đạo đạo sáng trói kiếm khí tán phát ra trực tiếp để tiên kiếm không gian chung quanh cũng bắt đầu chấn động bắt đầu、Đương. còn không đợi đám người nhìn kỹ một chút thiên diệt lao tiên kiếm tần thiên h ỏ i trưởng thương liền đã đâm đi qua c h í tôn thương quyết một đạo cực hạn thương mang đột nhiên đạo qua thiên diệt lao thì trực tiếp thi triển chu tiên kiếm quyết tương đối kiếm này quyết giống như ở nơi nào gặp qua đông đảo quan chiến cường giả nhìn thấy thiên diệt lao kiếm quyết đều nhớ mày chủ nhà họ doanh là đây là một loại uy lực không thua gì lục tiên kiếm quyết kiếm quyết tương tại chủ nhà họ doanh trong tay xuất hiện qua ừ giống nhau kiếm quyết giống nhau hôn đ ồ thể còn nói cùng chủ nhà họ doanh không quan hệ ta nhìn Cái này thiên diệt này lao là, là, một ớ i cái chỉ là bài danh hai mươi vị trí đầu một cái thế nhưng là bài danh ba vị trí đầu thể chất chúng ta đều bị doanh gia lửa cái này mới là doanh gia cường đại nhất thiên tiêu chủ nhà họ doanh t h â nhi n tử c h ư vị cường giả đang điên c u ầ n não b ổ lấy thật xin lỗi chương ba trăm chín mươi kịch chiến tần thiên hỏi tổ long khí vận gia trì tần thiên hỏi trong tay thương ảnh lấp lóe thiên diệt lão kiếm khí trong tay tung hành ba động khủng bố từ trên thân hai người phát ra từng đạo pháp lực dập dởn tại thiên đạo trên lôi đài đương một đạo kim thiết va nhau thanh âm chuyển đến hai bóng người phân biệt lui về phía sau thiên diệt lão lui về sau ba bước mà thân thiên vẫn lui về sau năm bước tần thiên hỏi long trào có chút nắm chặt sau đó kinh khủng pháp lực trong nháy mắt phun trào sau một khắc cả người thân hình bắt đầu chậm rãi bành trướng thẳng đến hoàn toàn lớn hơn một vòng giống tần thiên hỏi đầu người phía trên chậm rãi sinh ra hai đạo sừng ồ n g cả người khí chất bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi sau đó trực tiếp đối thiên d i ệ t lao lao đến thiên d i ệ t lão mỉm cười quanh thân hỗn độn chi khí phun trào toàn thân phát ra hào quang sáng trói sau đó chân đ ặ t mạnh thân hình hướng về phía trước cùng tần thiên hỏi chiến đến cùng một chỗ lần này hai người không hẹn mà cùng thu hồi binh khí sử dụng thuần chính l ụ c thân tiến hành đối chiến tần thiên hỏi một mực không phục l ụ c thân của mình lại so với thiên d i ệ t lao kém hiện tại hắn đã hoàn toàn trạng thái trí tôn tổ long thể đến đúng kháng hôn đ ộ n thể vừa vạn ấn chứng một bản truyền thuyết trong truyền thuyết tại cực kỳ lâu đời thời đại bên trong tổ long từng cùng hỗn đồn thể đại chiến một vạn năm chưa phân thắng bại k ỳ thật đứng đó cũng không phải truyền thuyết mà là chân thật tồn tại tần thiên hỏi đang thức tỉnh trí tôn tổ long thể thời điểm ngay tại trong óc nhìn thấy qua một màn này hình tượng không biết là cỡ nào xa xưa sự t ì n h nhưng là y nguyên đối tinh thần của hắn tạo thành to lớn t r ù n g kích hiện tại hắn thân phụ tổ long trí tôn thể chính tốt mở mang kiến thức một chút hôn đ ộ n thể thực lực chân chính thiên diệt lão ngược lại là không có cảm giác gì hôn đ ộ n thể cường đại để hắn tràn đầy tự tin kinh khủng nhục thân lẫn nhau đụng nhau để quan chiến sinh linh kinh hô liên tục hai người kia nhục thân cũng rất cường đại a không sai có thể đi đến bây giờ mấy vị thiên tiêu nhục thân đều là rất cường đại đúng vậy a tất cả đều là thân phụ thể chất đặc thù thiên kiêu doanh gia thứ nhất thánh tử doanh thái thân phụ thương tiên bá thể mộ vân thân phụ ma kha vô l ư ợ n g thân chu thiên sách có vạn hóa ma thể doanh nhất thân phụ trọng đồng lại hư hư thực thực có một cái không biết cường đại thể chất hiện tại hai người này cũng là như thế chỉ có thân phụ cường đại thể chất lại thêm vô cùng cường đại thiên tư cùng cường đại bối cảnh tài nguyên mới có thể đi đến một bước này không sai cựu thiên tiên vực bên trong thiên kiêu vô số muốn tại đế lộ bên trong chỗ hết tài năng khó khăn cỡ nào và n h và từng đạo nhục thân đụng nhau thanh nhầm chơi người thiên đạo trên lôi đài phát ra một kim một b ù i hai bóng người va chạm nhau mỗi một lần đều là vô cùng cường đại lực lượng thời gian dần trôi qua tần thiên hỏi trên thân xuất hiện một chút thương thế có rất nhiều địa phương mình hóa thân lân phiến bị đánh rớt chảy ra dòng máu màu vàng n óng đi ra v ậ y anh lại là một đạo cường cường đối quyền lần này tần thiên hỏi trực tiếp lui về phía sau mấy chục bước toàn bộ cánh tay phải run nhẹ nhẹ sắp mặt có chút khó coi nhìn qua thiên diệt lão hiển nhiên hãn tại nhục thân so đấu bên trong không có chiếm cứ mảy may t h ư ợ phong thiên diệt lao vẫn như c ũ là một bộ lạnh nhạt bộ d chỉ là khí thế trên người càng ngày càng cường đại còn không đợi tần thiên hỏi hơi chỉnh đốn một cái chỉ là thiên diệt lao lại lần nữa ra tay lần này kinh khủng hỗn độn khí phóng lên tận trời thiên diệt lao sau lưng thế mà xuất hiện một đạo dị tượng từng vị cường giả tuyệt thế hư ảnh sau lưng thiên diệt lao hiện hiện sau đó toàn đều chậm dại không người đối bên trong hư không một cái như ẩn như hiện thân ảnh hành lễ đó là hỗn độn thể dị tượng thiên vương triều thánh xem ảnh một chơi ạ quả thực là không thể tưởng tượng nổi có thể làm cho vô số tiên vương không mình hành lễ tồn tại cường đại cỡ nào dị tượng vừa ra thiên d i ệ t lao thân thể đều phát ra h à o quan g sáng chói nháy mắt sau đó thiên d i ệ t lao thân ảnh trong nháy mắt lướt đi hướng phía tần thiên hỏi nhanh chóng mà đi mà ở phía sau hắn tiên vương triệu thánh hư ảnh chậm rãi biến thành một người sau đó vượt bên trong hư không hướng về tần thiên hỏi ra tay ầm ầm tần thiên hỏi lập tức cảm giác toàn thân trên dưới lân phiến đều đang phát run hắn cảm giác được một câu nguy cơ to lớn giống phản phất là cảm ứng được trước kia đối thủ tổ long trí tôn thể bên trong buộc phát ra khí thế kinh khủng tần thiên hỏi quanh thân trong nháy mắt hiện ra bảy đạo hoàn chỉnh tiên khí vô cùng kinh khủng tiên khí quanh nháy mắt sau đó tần thiên hỏi khí tức lại lần nữa cất cao sau đó một đạo hình dòng hư ảnh ở phía sau hắn hiện hiện trực tiếp đón nhận hỗn độn thể công kích kinh khủng pháp lực bốn phía khuấy động trong đụng trạm tâm khu vực đã sớm bị đánh nát không gian nhưng là tâm tư của mọi người lại không ở nơi này mà là nhìn về phía cuối cùng p h u n ra một n g ụ m dòng máu vàng tần thiên hỏi thiên diệt lão mỉm cười hỗn độn thể khí tức hoàn toàn bộc phát thân hình loay lên bảo kiếm trong tay đột nhiên bắn ra một đạo vô cùng sáng trói kiếm khí hệ lên kiếm khí tại không có bất kỳ cái gì ngăn cản tình huống phía dưới cũng đã đem tần thiên hỏi tay cầm xuyên thủng sau đó bắn tới trên ngực hắn thân dị kiếm khí cực độ sắp bén liền xem như toàn thân có tinh mịn v ả y rồng tương hộ tần thiên hỏi lồng ngực vẫn như cũng bị chạm phá một vết thương tần thiên hỏi thân hình lại lần nữa lui lại đồng thời quanh thân đột nhiên hiện ra kim sắc thần quang thần quang hiện lên về sau bất luận là trên bàn tay vẫn là trên lồng ngực vết thương hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu sau đó tần thiên hỏi khẽ ngẩu hung hăng nhìn về phía thiên dực lao lao ba chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu vừa mới chợt lóe nếu như ta đoán không lầm hẳn là tổ long khí vận tổ long khí vận không sai tổ long không chỉ là long tộc thủy tổ còn cùng nhân tộc có cực sâu nguồn gốc cái này đại thân vương hướng lao tổ nghe đồn liền là cùng tổ long có quan hệ không sai vừa mới cái kia một vệ kim quan g bên trong lại có một tia tổ long khí thức xem ra đại tần trong vương triều còn có một số ngoại giới cũng không biết tổ long bí mật cựu thiên tiên vực những cường giả khác thấy cảnh này nhao nhao mở miệng đại tần vương triều làm là thứ nhất cái từ tiên đế đình thoát ra tới vương triều chỉ sợ có một chút ngoại giới cũng không biết bí mật thậm chí liên quan đến tại năm đó tiên đế đ ỉ n h hủy diệt trong vòng chín ngày có vô thượng cường giả mở miệng nói ra tiên đế đ ỉ n h nói cẩn thận a đạo hữu đây chính là bị nguyền rủa thế lực nghe đồn cùng chư đế thời đại trước đó thiên đình có quan hệ sợ cái gì bọn hắn chín đại vương triều không phải sống rất tốt không thể không đề phòng a có vô thượng cường giả cũng không dám tùy ý thảo luận đề xuất hiện sau đó đông đảo cường giả cũng đều không lên tiếng nữa chuyên tâm nhìn về phía thiên đạo lôi đài trên lôi đài thiên diệc lão nhìn trước mắt tần thiên hỏi không khỏi khẽ nhũ mày xem ra dùng chút bản lĩnh thật sự thầm nghĩ lấy đồng thời thiên diệt lão thân thể chậm dại bên i lớn toàn thân cao thấp cơ bắp hở ra mặc trên người áo bảo đều bị trống lên đạo đạo khí tức kinh khủng từ bên trong thân thể của hắn phát ra giống như thiên địa sơ khai hỗn độn cường đại lại thần bí vê anh sau một khắc hai người thân thể đồng thời hướng đối phương mà đi sau đó hung h ă n g đụng v a vào nhau giang giác! tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là một đạo xương vỡ vụn thanh nhầm từ hai người giao thủ trong nháy mắt chuyển đến đi ra chương ba trăm chín mươi mốt thiên diệt lao chiến thắng năm người đứng đầu xác định giang dắt nháy mắt sau đó đám người trơ mắt nhìn tần thiên hỏi cánh tay trực tiếp đứt gãy t ừ n g k i a dòng máu vàng phiêu tán huyết dịch bên trong còn có chiếu sáng dạng dỡ thần dị vật chất chính là tổ long trí tôn thể tu đi đến cảnh giới cực cao mới có đặc thù điều đó không có khả năng tần thiên hỏi một mặt không tin đồng thời cảm kích điều động trong cơ thể còn sót lại một chút tổ long khí vận lần nữa ra thần trên cánh tay thương thế trong nháy mắt khôi phục đồng thời thân hình lũi nhanh hắn không biết thiên diệt lão trên thân xảy ra chuyện gì làm sao lại thực lực tăng lên lớn như vậy đây là hỗn độn thần mà chi lực có cường giả nhàn nhạt nói ra một chiêu này danh tự cũng có người nhớ lại lúc trước doanh gia gia chủ sử dụng một chiêu này chấn áp chư thiên thiên kiêu cảnh tượng chỉ là hỗn độn thần ma chi lực r a chỉ có lớn như vậy sao cái này tiên h diệt lao thật đối hỗn độn thể có như thế không chế tuyệt đối là doanh gia vị kia tự mình dạy dỗ không sai tuyệt đối là thân sinh bằng không tiên vương đỉnh phong làm sao lại tự mình xuất thủ dạy dỗ một tên tiểu bối thiên đạo trên lôi đài cái khác thiên kiêu cũng đều có chút sắc mặt nhìn không tốt hiển nhiên tiên h diệt lao thực lực vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán đây là một vị đối thủ cực kỳ cường đại rất khó đối phó liền ngay cả doanh thái đều nhứng mày là có doanh nhất tại thuộc về mình trên đài cao l ặ n g lặng ngồi xếp bằng hắn tự nhiên biết thiên diệt lao hết thảy hỗn độn thần ma chi lực mặc dù cường đại còn không có cường đại đến loại tình trạng này sở dĩ có cường đại như vậy lực lượng hoàn toàn là bởi vì thiên diệt lao vụ n trộm vận dụng càng nhiều tiên khí lực lượng đây là tất cả mọi người đều không nghĩ tới dù sao thiên diệt lao chỉ thể hiện ra bảy đạo tiên khí ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn còn nắm giữ lấy càng nhiều tiên khí đây chính là doanh nhất đạo này nhất khí hóa tam thanh chỗ cường đại lúc trước nếu không phải là mình hồng mông thánh thể chỉ có thể là duy nhất hiện tại đoán chừng có thể phòng chế ra một cái hoàn toàn giống nhau như lúc phân thân với lại một phương thực lực tiến bộ một cái khác phương thực lực liền sẽ cùng theo tiến bộ vì không bại lộ mình thiên diệt lao thế nhưng là chưa từng có dùng qua mình trọng đồng vậy phần mình thân phụ cái kêu một đạo hồng mông trí tôn cốt không có ý tứ vẫn chưa có người nào có thể đưa nó bước đi ra doanh nhất hồng mông trí tôn cốt là vốn là có trí tôn cốt thể chất cơ sở phía trên tại doanh nhất xuất sinh trước đó một mực nhận lấy hồng mông tử khí tẩy lễ cuối cùng sinh ra thuế biến hình thành uy lực của nó so với bình thường trí tôn cốt cường lớn hơn nhiều lắm doanh nhất đã từng len lén thử qua mỗi một cái thần thông đều là hủy diệt cấp bậc trên lôi đài thiên diệt lao đã không còn lưu thủ tốc độ của hắn đột nhiên biến vô cùng nhanh chóng sau đó trực tiếp hung hăng một quyền đánh tới hướng tần thiên hỏi vê anh tần thiên hỏi thậm chí không kịp phản ứng liền bị thiên diệt lao nện vào lôi đài trên mặt đất tạo thành một cái hô to cái này sao có thể tốc độ của hắn làm sao biến nhanh như vậy lần này mới là hỗn độn thể thực lực chân thật sao không hổ là chư thiên bên trong cường đại nhất thể chất thứ nhất không sai chỉ sợ chỉ có mặt khác mấy loại xếp hạng rất cao thể chất mới có thể cùng hôn đ ộ n thể đánh một trận các ngươi nói nếu là chờ một lát thiên diệt lao gặp danh o gia thứ nhất thánh tử doanh thái sẽ như thế nào xem ảnh một ha ha hôn đ ộ n thể đối chiến thương thiên bá thể sao thật sự là có ý tứ hiển nhiên trên lôi đài tình huống càng ngày càng rõ ràng tần thiên hỏi không còn có lật b à n thủ đoạn đám người cũng đều hiểu thiên diệt lao đem thu hoạch được cái cuối cùng năm người đứng đầu danh lệch tại một đạo quan mang tán đi về sau tần thiên hỏi trực tiếp bị thiên diệt lão một cước đá ra thiên đạo lôi đài sau đó mình thì về tới thuộc về mình trên đài cao ngoại trừ doanh nhất bên ngoài mấy người khác đều rất kiên kỵ nhìn xem thiên diệt lão chẳng ai ngờ rằng cái này ban đầu ở h u y ề n tiên h đế lộ bên trong quấy phong vân thiên tiêu có thể đi đến một bước này doanh nhất nhắm mắt dưỡng thần chu thiên sách đang toàn lực khôi phục thương thế doanh thái thì ở trong lòng phỏng đoán lấy thiên diệt lão hòa ra chủ quan hệ chỉ có dị vực thiên tiêu mộ vân l ặ n g lặng nhìn thiên diệt lão sở thuộc đài cao m ỉ m cười thấp giọng nói ra nguyên lai、like、người mới là doanh gia cường đại nhất thiên tiêu xem ra mục tiêu của ta là người mới đúng năm cái kim sắc danh tự ngang qua tại kim bảng phía trên để cựu thiên tiên vực vô số sinh linh đều biết cái này năm người lần này đế lộ năm người đứng đầu đây đã là vô thượng vinh dự không chỉ có nói rõ thiên tư của mình cùng thực lực càng làm cho toàn bộ sinh linh ghi khắc chính là có khả năng tương lai tiên đế liền là từ mấy vị này ở trong xuất hiện bất quá có ít người không biết là đã có cựu thiên tiên vực cao t h ủ tại đế lộ bên ngoài chờ đợi một khi mộ vân hiện thân sợ rằng sẽ bị trực tiếp xử tử dù sao một cái gì vực tiên c ũ n tiêu dám can đảm đến cựu thiên tiên vực đế lộ bên trong quấy dối quả thực là không thể tha t h ứ ầm ầm từng đạo x í c kim sắc thiên đạo khí vận từ một lần hiện, hiện. đón thêm tràn vào mỗi cái người thân thể bên trong thành đều so với một lần trước còn cường đại hơn cái này khiến chu thiên sách trong lòng vui mừng những ngày thiên đạo khí vận vừa vặn trợ giúp mình hồi phục thương thế nếu là không có phần thưởng lần này tiếp xuống đ ố i chiến dù cho đối với hắn cực kỳ bất lợi dù sao năm người ở trong chỉ có mình thụ không rõ thương thế doanh nhất trong cơ thể tất cả thiên đạo khí vận đều bị mình động tiên thế giới toàn bộ t h ô n p h ệ một chút cũng một cho mình lưu thời gian dài như vậy đế trên đường chỉ sợ mình mới là một cái duy nhất từng tia thiên đạo khí vận đều không hấp thu qua thiên tiêu đi doanh nhất chỉ có thể mình một bên tu hành một vừa tra xét trong thức h ả i cái k i a m ộ t đoàn kim sắc thần viên ký ức lưu lại nhìn xem bên trong còn có một ít chuyện gì có lẽ có thể có một ít những thu hoạch khác vậy phần còn lại bốn người đều đang lợi dụng lần này thiên đạo khí v ậ n tiến hành tu hành cái này còn lại năm người sẽ làm sao ra sân a hai i hai quyết đấu ngẫu nhiên luôn không ngẫu nhiên đây không phải là toàn dựa vào vận khí sao đúng vậy a từ xưa đến nay vận khí liền là thực lực một bộ phận không sai thiên đạo ý chí động tác này đã nói lên vấn đề này có thể hay không thiên đạo ý chí vị cương giả này còn chưa nói ra miệng hắn vị trí thế giới liền đột nhiên cảm nhận được một cô áp lực lớn phảng phất tùy thời có thể lấy đem hắn hủy diệt để hắn đã nói lời ra đến khỏe miệng ngạnh xinh xinh nuốt trở vào thời gian thoáng qua mà qua màu vàng ánh sáng xuất hiện lần nữa hai bóng người đã xuất hiện tại đế trên đường chính là mới vừa rồi xuất thủ thiên diệt lão cùng đối thủ của hắn doanh gia thứ nhất thánh tử doanh thái ha ha ha thiên diệt lao giao đấu doanh thái thật nói chúng hôn độn thể muốn cùng thương thiên bá thể giao thủ thiên diệt lão là vị kia con riêng hiện tại đã là mọi người đều biết sự tình không biết hai người này động thủ doanh gia làm phản ứng gì a ha? ha ha ha bất quá bất luận như thế nào doanh gia đều có một vị thiên kiêu tiến vào năm nay đ ể lộ ba vị trí đ ầ u mạnh doanh thái mặc dù có tâm lý chuẩn bị nhưng là vẫn không nghĩ tới mình đi lên liền gặp được thiên diệt lão nhìn thấy thiên diệt lão cái kia cường đại hôn đ ộ i thể thật chẳng lẽ chính là hòa gia chủ có quan hệ sao cho tới nay hắn đều là đem doanh nhất làm đuổi theo mục tiêu hiện tại đột nhiên lại tới một cái đối thủ cường đại kỳ thật hắn là có một ít không thể ứng thật xin lỗi chương ba trăm chín mươi hai thương thiên bá thể bị loại doanh nhất luôn không thăng thái hòa thiên cũng lao phân biệt tại hai bên đứng vững đều không có trước tiên xuất thủ ngược lại là tại lẫn nhau ấp ủ khí thế của mình nhìn như không có xuất thủ kỳ thật đã bắt đầu giao phong thương thiên bá thể khí thế mạnh đã hoành đại tới toàn bộ thiên đạo trên lôi đài tất cả đều là đạo đạo màu đen khí tức đó là thương thiên bá thể khí thế khủng bố ngược lại là thiên diệt lão bên này một mực duy trì từ thân chu vi một cái phạm vi nhỏ bên trong không cho thương thiên bá thể khí thế đại tới doanh thái nhìn trước mắt một màn này đã không còn mảy may do dự trực tiếp đạp chân xuống kinh khủng pháp lực trong nháy mắt ngưng tụ đồng thời mình cũng hướng về thiên diệt lao lao đến một đạo hiện ra hát sắc quang mang nằm nấm trực tiếp xuất thủ hùng hàng đập tới tới tốt lắm thiên diệt l a o nhẹ nhàng nói trong tay hỗn độn khí tức phun trào cũng là lấy hỗn độn thể nhục thân lực lượng nên đón tiếp lấy vê anh song phương tiến hành kinh khủng bá trạm doanh thái thương thiên bá thể vốn là cực kỳ tính công kích thể chất hiện tại gặp được dạng này một vị thực lực đối thủ cường đại tự nhiên trong lòng vui vẻ trực tiếp cùng tiên h diệt lao tiến hành nhục thân đối kháng một bóng người phát ra hát sắc quang mang một bóng người thì hiện ra hảo quang màu xám song phương tại thị trên t khuôn mặt bắt đầu để quan chiến sinh linh đều cảm thấy sợ h ã i đ ỏ s ư ớ c kinh khủng nhục thân lực lượng mỗi một lần va chạm thậm chí đều có thể đánh nát không gian chung quanh cái này khiến cái khác sinh linh chân chính thấy được hai vị này thiền kiêu nhục thân lực lượng cường đại không hổ là bài danh như thế gần phía trước thể chất lực lượng của thân thể q u á cường đại đúng vậy à đặc biệt là thiên dược lão nhìn cách tử phong khinh vân n h ạ t tựa hồ còn không có s ử suất toàn lực một lần hung hăng va chạm về sau song p ư ơ n g đọ sức ngắn n g i ra doanh thái một mặt thỏa mãn nhìn về phía thiên dược lão đây là một vị duy nhất có thể tại thị trên khuôn mặt cùng mình c h i ế n đến loại tình trạng này thậm chí còn hơi chiếm thượng phong thiên tiêu làm để muốn ngoại trừ doanh nhất loại kia biến thái ha ha doanh gia thánh tử s ử suất ngươi toàn bộ thủ đoạn đi ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút thương thiên bá thể lực lượng chân chính đã như vậy bản thánh tử ngược lại cũng phải nhìn nhìn h ô n độn thể thủ đoạn doanh thái nói xong trên thân thể hào quang tỏa sáng nháy mắt sau đó toàn bộ thiên đạo trên lôi đài đều tràn ngập thương thiên bá thể kinh khủng bá khí một đạo đạo thần dị hư ảnh ở phía sau hắn hình thành đó là thương thiên bá thể bắt đại thần hình khí thế kinh khủng thậm chí xuyên t h ấ u qua đế lộ để tất cả người quan chiến đều cảm nhận được kinh hãi đó là thể chất bên trên truyền đến áp lực làm khiến cái này cảm thụ đối với cường giả tới nói cái này có thể cười bỏ qua nhưng là đối với kẻ yêu tới nói liền thật như trước khi vượt sâu áp lực kinh khủng trong nháy mắt t r u y ề n đến phản phất mình tại đối mặt một vị viễn cổ ma thần từng đạo thân hình dần dần quy về doanh thái bản thân dòng g i ã bảy đạo tiên khí cũng đồng thời nổi lên gia trì tự thân hết thảy giờ khác này doanh thái trên thân thể hiện ra một cỗ làm cho tất cả mọi người cảm thấy trái tim băng giá khí t ư c chính bản thân hắn thực lực cũng trong nháy mắt này đạt tới cực hạn đó là bá khí thương thiên bá thể thôi động đến cực hạn mới có thể xuất hiện tình huống thật cương đại a Tốt. Thiên diệt lao mỉm cười, nhẹ nhàng tiến về phía trước một một thế phát trời đất, phất bắt từng phất nhật nguyệt tinh thần trung thiên phất tại thế nhẹ nhàng phía nhỏ khí hắn sinh hóa nghiêng phán hôn chi khí cạnh hắn quanh phán quanh, quanh phán nhảy cấm hoan hô. H cười, liền cái giữa, biến người biến người bên bên này cũng lớn độn quần, vần lệ lao là của cao địa đạo mỉm cấm bước, bước cả về vì đều đều đều ở ở đầu, toàn bộ thiên diệt lao bên trong thân thể toàn bộ đ ổ i thành loại này hỗn độn chi lực uy thế kinh khủng phảng phất muốn tái tạo chư thiên chiến xem ảnh một doanh thái nổi giận gầm lên một tiếng thân hình loại lên đi tới thiên diệt lao phía trước kinh khủng bá khí trong nháy mắt bộc phát một đạo cực lớn quyền ấn liền đã từ trên trời giang xuống đối thiên diệt lao chấn áp xuống dưới thiên diệt lao không chút nào lui kinh khủng hỗn độn chi lực trong nháy mắt phun trào dưới chân hung hăng đập mạnh toàn bộ thân hình trực tiếp phóng lên tận trời trực tiếp đón nhận áp xuống tới quyền ấn và anh toàn bộ thiên đạo lôi đại đều cảm thấy có chút chấn động đây là cường đại đợt công kích tạo thành ảnh hưởng một chiêu này cũng quá cường đại thánh nhân vương cảnh giới c h ỉ ít có đại thánh cấp bậc chiến l ự c còn lại mấy vị này thiên tiêu cái nào một cái không có đại thánh cấp bậc chiến l ự c quá kinh khủng một chiêu về sau hai đạo nhân ảnh không có chút nào dừng lại lại một lần nữa hướng về đối thủ mà đi kinh khủng bá khí cùng hôn đ ộ n chi lực lẫn nhau đối kháng để vây xem sinh linh trong lòng dung mạnh đây quả thật là thế hệ trẻ tuổi có thể đạt tới độ cao sao vê anh lại là một lần mãnh liệt đối kháng về sau làm cho người n h o nhao đứng vững nhìn đối phương doanh thái hơi có chút thở dốc Ngược thiên lại là thiên diệt lao diệt Vẹn ẫ n như cũng phong khinh vân ráng, phản kháng không có phát sinh ở trên người Hán. Ta thua. Doanh phất phát thua. thái h có là một đạm mới bộ bộ Ta đối vừa ở h không chút thương thiên bá thể thực nhưng phương thủ hơi à nào là là n nói, cường luận đoạn cũng dẫn g gì có tiết đối, đại, đối mặc lực trước bất dù bá vẹn ớ i cái này khiến、doanh、thái biết mình bại. mình, mình này doanh v vẹn một trận đối kháng, doanh thái biết đối phương là người nhà họ doanh về sau cũng không có nhất quyết tử chiến ý n g h ĩ dù cho trận này thắng, đối mặt doanh nhất vẫn là muốn thua, còn không bằng trực tiếp nhận thua tới thông khoái. Một doanh thái thân hình trực tiếp rời khỏi thiên đạo lôi đài về tới doanh gia cổ đế đạo vực bên trong nên đón hắn là đã sớm chuẩn bị xong doanh gia chư vị tộc nhân mọi người đều chờ đợi chư vị thiên kiêu từ đế lộ bên trong khải hoàn thiên d i ệ t lao cũng về tới thuộc về mình trên đài cao l ặ n g lặng cùng đợi hạ một vòng đầu đến còn lại ba vị thiên kiêu bên trong mộ vân cùng cháo thiên sách đều tại nghiêm túc ngồi chuẩn bị chỉ có doanh nhất vẫn như cũ ngồi tại trên đài cao uống rượu gần nhất doanh nhất không biết làm sao vậy say mê uống rượu cảm giác làm sao uống đều uống không đủ tên thiên diệc lao cũng xuất hiện tại thiên đạo kim bảng trên cùng đã có tiến hành cuối cùng tranh đoạt tư cách vê anh lại là hai đạo kim quang lấp lóe hai bóng người xuất hiện ở thiên đạo trên lôi đài đám người d ư ơ n g mắt nhìn lên chính là dị vực t h i ê n kiêu mộ vân cùng thiên thần điện t i ể u điện chủ chu thiên sách mà tất cả mọi người đều đang chờ mong doanh nhất cũng chưa từng xuất hiện tại trên lôi đài trực tiếp l u ô n không tiến vào vòng tiếp theo không đợi hai người treo lên đến tên doanh nhất cũng xuất hiện tại cao nhất cái kia một nhóm cùng thiên d i ệ t lao đ ặ t song song trên đó doanh gia thần tử luân không chơi ạ vận khí không tệ ạ loại tình huống này luân không không chỉ có thể nhìn thấy mình vòng tiếp theo đối thủ càng nhiều át chủ bài chương có t ể tốt h ba trăm tính cùng ạ chín mươi ba hai đạo thiên đạo vương miện đều là ta mộ vân cùng chu thiên sách sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn so vận khí mình dựa vào cái gì bại bởi những người khác dựa vào cái gì doanh nhất sẽ luôn không nhưng nhìn đến thiên đạo kim bảng phía trên tên doanh nhất đã cùng thiên diệt lão đặt song song về sau hai người cũng đều thu hồi nó hắn tâm tư hết sức chăm chú chú ý đối thủ trước mắt chu thiên sách cùng danh o bắc văn đỏ sức bên trong bị thương nhưng là lần trước thiên đạo khí vận ban thưởng để hắn hoàn toàn khôi phục lại hiện tại cả người đều thuộc về trạng thái đình phong ngược lại là đối thủ của hắn mộ vân để hắn có chút nhìn không thấu mộ vân mỉm cười xuất động thủ trước một đạo kinh khủng pháp lực trong nháy mắt đánh tới sau một khắc chu thiên sách vạn hóa ma thể liền đã triệt để thôi động k h í tức kinh khủng trong nháy mắt bộc phát đồng dạng là một đạo kinh khủng pháp lực trực tiếp từ chu thiên sách trên ngón tay điểm ra đem mộ vân thăm dò tính công kích hoàn toàn ngắn trở mộ vân mỉm cười thân thể nhanh chóng bành trướng ma kha vô lượng thân trực tiếp thôi động cả người thân hình cũng nhanh chóng bành trướng bắt đầu nháy mắt sau đó mộ vân thân hình đã đến cao mười triệu tình trạng cái này dị vực thiên kiêu ma kha vô lượng thân càng cường đại hẳn là mượn vừa mới thiên đạo khí vận tiến hành ngắn ngủi tu hành nhưng là thực lực vẫn như cũ có tăng trưởng cho nên nói thiên đạo khí vẫn đến cùng là cái gì vì cái gì có thể gia tốc tu hành có thể lý giải thành tiên địa ý chi đối người đặc thù chiều cố đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm hai người đã triệt để chiến ở cùng nhau chu thiên sách vạn hóa ma thể bật hết hỏa lực kinh khủng thần thông một đạo tiếp lấy một đạo để tất cả vây xem sinh linh đều cảm nhận được vạn hóa ma thể cường đại các loại thần thông dễ như trở bàn tay giống không cần tiền ném ra ngoài nhưng là vô luận chu thiên sách như thế nào thi triển thủ đoạn tất cả đều bị mộ vân từng cái ngăn trở thời gian dần trôi qua chu thiên sách cũng phát hiện chuyện này trực tiếp thân hình nhất chuyển hướng về sau kéo dài khoảng cách ha ha liền chút bản lanh này mộ vân thân hình lẳng lặng, lặng lập trên bầu trời cao mười trượng thân ảnh nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói dị vực thiên tiêu an giám dương ai ha ha theo ta được biết thiên thần điện đã sớm bị đổi ra cựu thiên tiên vực làm sao q u ê n lúc trước cho nhà có tang dáng vẻ muốn chết chu thiên sách g i ậ n quát một tiếng tuần thiên linh khí trong nháy mắt hướng hắn phun trào tới sau đó bị hắn hung hăng áp xúc lại bắn đi ra vê anh một đạo linh khí sóng sung động bay thẳng lấy mộ vân mà đi ha ha điều trùng tiểu kỹ mộ vân nói xong bàn tay lớn một cái một đạo cường đại gió lốc trong nháy mắt xuất hiện trực tiếp đem đạo này sóng sung hoàn toàn chặn lại thật sự cho rằng ngươi rất lợi hại phải không chu thiên sách lạnh hư một tiếng thân hình đã không biết lúc nào xuất hiện ở mộ vân bên cạnh sau đó hung hăng hướng về mộ vân to lớn thân hình bên trên đụng tới mặc dù mang theo tài t r ê n l ệ n h phía trên chu thiên sách cùng thi triển ma kha vô lượng thân mộ vân kém rất nhiều nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn thi triển vạn hóa ma thể một chút thủ đoạn một cái nhìn qua rất nhỏ màu đen thân hình hung hăng đụng phải kim sắc to lớn ma kha vô lượng thân phía trên mộ vân chỉ cảm thấy bên trong thân thể đột nhiên thiếu một phần pháp lực xem ảnh một đây là vạn hóa ma thể thần thông sao vì cái gì trực tiếp đụng vào đám người còn đang nghi ngờ ở giữa chu thiên sách lại một lần nữa xuất thủ cùng mộ vân hung hăng đối mặt mấy quyền cùng dĩ vãng khác biệt chính là mỗi một lần va chạm mộ vân cũng có thể cảm giác được pháp lực của mình đang chậm rãi s ó i mòn ngược lại là chu thiên sách càng đánh càng lại kính ha ha có chút thủ đoạn bất quá cái này cũng không đủ mộ vân nói xong thân thể to lớn trong nháy mắt phát sáng nháy mắt sau đó trong tay liền đã xuất hiện một đạo kim sắc trường mâu trường mâu phía trên quan mang lưu chuyển hiển nhiên không phải là phạm vật mộ vân tay nắm giữ trường mâu trong nháy mắt Cả cố lực chiến tản người trong nháy mắt tản mát ra một cố khí thế kinh khủng, phản phất là lực chiến thiên mắt mát một thế phất ra khí là đây ế chiến đế Cố tức、này. Cựu thiên tiên vực bên trong có cường giả cảm ứng được đế trên đường khí tức thần. khí thiên khí nhau nhau nhìn tiên giả tới. này. bên trong ứng trên đường ngẳng đầu đ là mộ gia chiến thần khí tức xem ra tiểu tử này tại mộ gia bên trong cũng là cao cấp nhất thế hệ trẻ tuổi bằng không mộ gia chiến thần không sẽ ban cho hắn binh khí của mình mộ gia chiến thần là ai mộ gia vị k i ê n là dị vực ở trong một vị cường đại bất hủ tri chi vương chiến lược vô song có thể so với cựu thiên tiên vực bên trong định phong tiên vương t ừ n g thiên ạ i t đế thành bên ngoài chém xuống qua ta tiên vực vô số cứng ra nhận lấy cái chết mộ vân nổi giận gầm lên một tiếng kinh khủng pháp lực phun trào ở giữa một đạo sáng trói màu vàng ánh sáng từ trường m â u phía trên phát ra nháy mắt sau đó trường m â u phía trên hào quang màu hoàng kim xuyên qua không gian trực tiếp bắn về phía chu thiên sách chu thiên sách m ặ t không đổi sắc lật tay ở giữa móc ra một thanh viên nguyện luân đ a o trên thân đ a o đen kịt đường vân như ẩn như hiện chỉ là cây đ a o này xuất hiện trong nháy mắt k i u thiên tiên vực bên ngoài một chỗ thân dị bên trong một vị lao giả đột nhiên mở ra hai mắt xem ra gặp được kinh địch chu thiên sách viên nguyệt loan đao phía trên thế mà hiện ra một bóng người cùng vô tận không gian bên ngoài lão giả kia giống nhau đến mấy phần lão giả tay áo vung lên thiên đạo trên lôi đài không gian tất cả đều vỡ vụn nháy mắt sau đó mộ vân trong tay trường m à u bắn ra quang mang liền đâm về phía vỡ vụn không gian vê anh mọi người cũng không nhìn thấy dự đoán loại kia quang mang bị triệt để thôn vệ tràn diện ngược lại là màu vàng ánh sáng xuyên thấu hết thảy trực tiếp hung hăng x u ấ t tại chu thiên sách trên lồng ngực phức chu thiên sách thân thể trong nháy mắt lùi nhanh từng đạo máu tươi từ trong miệm phun ra sau đó hung hăng rơi xuống thiên đạo trên lôi đài cái này sao có thể chu thiên sách có chút choáng váng trong tay hắn viên nguyệt loan đao cũng không phải phổ thông pháp bảo mà là hắn thiên thần điện nào đó một vị lao tổ sử dụng vũ khí vô năng vô tận hiện tại một chiêu này thế mà trực tiếp bị phá chu thiên sách không biết là ngay tại vừa rồi mình bị thua trong nháy mắt đó cựu thiên tiên vực bên ngoài một chỗ thần dị không gian bên trong vừa mới nhắm mắt lại chuẩn bị tu hành lao giả lại lần nữa lại lần nữa mở hai mắt ra khí tức kinh khủng quét sạch t r u n g quanh thế giới vô số tinh thần như vậy vỡ nát là ai đang xuất thủ kinh khủng pháp lực b ư c lên ở giữa lão giả thuận nhân quả g dò xét qua đi lại nhìn thấy một tôn hoàng kim chiến thần đồng dạng thân ảnh cái này đây là dị vực mộ gia vị kia hắn làm sao lại đang can thiệp tiên vực đế lộ nháy mắt sau đó lão giả xé rách trước mắt không gian xuất hiện tại cựu thiên tiên vực bên trong nhìn về phía đế lộ bên trong mới chậm dãi h i ể u rõ ra hừ thật sự là không biết sống chết ta vực đế lộ cũng dám nhung tay ha ha cái này cây trường thương phía trên có lưu tộc ta chiến thần một đạo ấ n ký hôm nay dùng đến trên người của ngươi đủ để kiêu ngạo mộ vẫn nói xong thân hình l o i lên xuất hiện tại chu thiên sách trước mặt kinh khủng tay cầm đột nhiên hướng phía dưới v ũ qua một đạo kinh khủng pháp lực cầm vang rơi xuống trực tiếp đem chu thiên sách thân hình đánh bay ra ngoài rơi xuống thiên đạo lôi đài bên ngoài vê a n g m à u vang ánh sáng hiện lên chu thiên sách đã biến mất mà mộ vân thân hình cũng trở lại mình trên đài cao chỉ là trở về trước đó hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn đến kim bảng phía trên danh tự n h ỉ nó nói bất luận là ai doanh gia mạnh nhất thiên tiêu chờ ta giết doanh nhất sau đó đánh bại thiên d ị c lão cái kia hai đạo thiên đạo vương miện đều là ta thật xin lỗi chương ba trăm chín mươi bốn cùng bản thần tử so tiên khí thật bội phục dũng khí của ngươi ba cái sáng trói danh tự chiếu sáng rạng rỡ treo cao tại kim bảng phía trên cựu thiên tiên vực toàn bộ sinh linh đều thấy được ba cái tên này tại trung cực đế lộ bên trong lấy được ba vị trí đầu thiên tiêu nhìn danh o gia thần tử còn đang uống rượu trời ạ ta nếu là có hắn như thế tiêu sái liền tốt liền ngươi quên đi thôi bất quá chỉ còn lại ba người tiếp xuống đ ố i chiến đem như thế nào ra sân căn cứ cổ tịch ghi chép trung cực đế trên đường nếu là còn lại ba vị thiên tiêu thì mỗi hai vị thiên tiêu đều muốn giao thủ một lần toàn đều chiến thắng vị kia là người mạnh nhất thiên đạo lên ngôi ba người này thiên tư toàn đều kinh tài tuyệt diễm không biết thập hát sẽ có cơ hội trở thành cái kia đế lộ thứ nhất ta ha ha ha ta nhìn doanh gia thần tử có hy vọng hán tử khi ra đời lên giống như cho tới bây giờ một bại qua ngươi vừa nói như vậy tựa như là thật doanh gia thần tử thực lực rất cường đại cái kia thiên diệt lão cũng rất mạnh nghe nói là vị kia con riêng ha ha ha vị kia mộ vân mới là mạnh nhất tốt ta vì cái gì nói như vậy ta nghe nói chúng ta cựu thiên tiên vực bên trong căn bản không có mộ họ thế lực lớn có đúng không cái này sao có thể ta còn tưởng rằng là cái nào đó tiên vực bên trong bất hủ thế lực truyền nhiên đâu h ắ c h ắ c tiên vực không có không có nghĩa là dị vực không có mộ ra tại một vực thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh đế tộc cái gì dị vực cái này đông đảo a n dưa sinh linh ở bên ngoài nói chuyện lửa nóng nhưng là tại t r u n g cực đế trên đường lại một có chút cảm giác doanh nhất tại vừa uống rượu một vừa tra xét trong thức h ả i thần viên ký ức thiên diệt lao thì xếp bằng ở trên đ à i cao lẳng lặng tu hành mộ vân cũng giống như thế đám người đợi một hồi phản phất là thiên đạo ý chí đang cấp ba người thời gian điều chỉnh trạng thái thiên ẳ n g đạo trên lôi đài hai mắt bóng người đã đứng vững doanh nhất cùng mộ vân lẳng lặng mà đứng lẫn nhau nhìn đối phương doanh nhất trọng đồng bên trong có chút lóe da màu tím nhạt các thứ cái kia mua cái kia mộ vân nói xong tâm thần khéo động toàn bộ thân thể phía trên hiện ra một đạo đạo thần dị quan mang nháy mắt sau đó doanh nhất sẽ rất khó nhìn thấy một chút tin tức hữu dụng đây là ma kha vô lượng thân một chút năng lực ha ha mộ ra ma kha vô lượng thân bản thân tử ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút doanh nhất nói xong trên thân thể có chút có quan mang lấp lóe nháy mắt sau đó toàn bộ người cũng đã biến mất tại ước vạn sinh linh trong tầm mắt sau đó liền thấy mộ vân bên người đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng trực tiếp đối mộ vân hung hăng một quyền đánh ra vâng mộ vân phản ứng cũng là cực nhanh ngay tại doanh nhất thân hình biến mất trong nháy mắt liền đã thúc giục ma kha vô lượng thân kinh khủng thân hình nhanh trong biến lớn đồng thời lượng lớn pháp lực càng là trực tiếp thôi động tại trên cánh tay tạo thành một cái cự đại quyền sáo sau đó trực tiếp đón nhận doanh nhất nắm đấm vâng một tiếng to lớn nắm đấm va nhau thanh âm truyền đến đám người mắt không chấp nhìn xem phát sinh hết thầy to lớn ma kha vô lượng thân c h ậ m d à i hướng về sau ngược lại lui ra ngoài mỗi rời khỏi một bước đều tại thiên đạo trên lôi đài đạp xuống hung hăng một bước cuối cùng mới khó khăn lắm dừng lại nếu như cái này liền là của ngươi b ả n sự hiện tại bản thần tử liền đưa ngươi về nhà doanh nhất cười nhạt một tiếng quanh thân pháp lực dân g trào thánh nhân vương trùng kỳ khí thế hiện lộ không thể nghi ngờ nhàn nhạt, nhạt áp bách cảm giác từ thiên đạo trên lôi đài c h u y ể n khắp trừ thiên vạn giới tất cả quan chiến sinh linh đặc biệt là tu vi hơi thấp sinh linh đều cảm thấy cô áp bức này cảm giác cái này sao có thể ta thế nhưng là thánh nhân vương cảnh giới đỉnh cao làm sao có thể cũng sẽ cảm nhận được doanh gia thần tử áp bách đúng vậy à chúng ta khoảng cách trung cực đế lộ không biết nhiều thiếu không gian cùng thế giới thế mà chỉ là thông qua thiên đạo hiển hóa cảnh tượng đều có thể cảm nhận được loại này cảm giác áp bách cái này mới là doanh gia thần tử thực lực chân chính sao đối diện mộ vân cảm thụ xấu nhất h ắ n từ từ thu hồi ý khinh thường có thể tại đế trên đường đi đến một bước này đủ để chứng minh doanh nhất cường đại mình muốn tìm cơ hội đánh bại h ắ n thậm chí là giết h ắ n nghĩ đến đây mộ vân trên thân thể chậm rãi phát sáng nháy mắt sau đó một đạo lại một đạo tiên khí nổi lên dòng giã bảy đạo tiên khí nhưng là cái này vẫn không phải trọng điểm trọng điểm là tại trước mắt bao người mộ vân bên trong thân thể lại lần nữa hiện ra một đạo hoàn toàn mới tiên khí vê anh kinh khủng tiên đạo khí tức nổi lên dòng giã tám đạo tiên khí đem quan chiến sinh linh đều hù dọa cái này cái này sao có thể tám đạo tiên khí hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế không chỉ là phổ thông sinh linh một chút cựu thiên tiên vực cường giả cũng đều bị tám đạo tiên khí khiếp sợ đến dị vãng đế trên đường thiền k ê u số lượng mặc dù nhiều nhưng là xa xa không đến được lần này tình trạng có thể có một hai vị tu r a sáu bảy đạo tiên khí thiên kiêu đều rất bình thường lần này đế lộ ánh sáng tu r a bảy đạo tiên khí thiên kiêu đều đã xuất hiện mấy vị hiện tại càng là xuất hiện một vị tu r a tám đạo tiên khí nhân vật tuyệt thế mấu chốt vẫn là dị vực tiên kiêu cảnh giới này tiên khí càng đi về phía sau liền càng khó khăn không nghĩ tới vị này dị vực tiên kiêu thế mà tu ra tám đạo tiên khí tám đạo tiên khí ra chỉ sẽ vượt xa quá bảy đạo đây cũng không phải là một thêm thất đẳng tại tám vấn đề đúng vậy a không biết doanh gia thần tử có phải là đối thủ của hắn hay không mộ vân thân hình đứng ngạo nghễ trên bầu trời giống như chính thật tiên nhân t r u n g quanh thiên địa linh khí đều tại hướng bên trong thân thể của hắn r ũ mánh lao tới một k h ắ c này mộ vân phảng phất làm mảnh không gian này chúa tể cười nhìn về phía doanh nhất đã ngươi muốn xem bản đế t ử thực lực chân chính hiện tại như ngươi mong muốn mộ vân tu vi cũng trong nháy mắt lại lần nữa tăng gọn đi thẳng tới nửa bước đại thánh cấp bậc đây không phải sử dụng bí pháp gì ra chỉ mà là tu vi của bản thân hắn nửa bước đại thánh t r ờ i ạ lúc trước hắn một mực đang giấu dốt thẳng đến sau cùng quyết chiến mới bạo lộ ra nửa bước đại thánh. Tám đạo thiên khí. chẳng lẽ ta cựu thiên tiên vực đế lộ muốn bị dị vực thiên kiêu nắm lấy số một sao một vị tiên vực cường giả mở miệng nói ra thần tử nhất định sẽ thắng doanh ra một chút thiên kiêu thấy cảnh này đều ở trong lòng tin tưởng vững chắc nói đối mặt như thế đối thủ cường đại doanh nhất lẳng lặng đứng ở thiên đạo trên lôi đài kết thúc không có kết thúc giờ đến phiên bản thần tử đi cùng bản thần tử so tiên khí thật sự là bội phục dũng khí của ngươi chương ba trăm chín mươi lăm doanh nhất chín đạo tiên khí trấn kinh và giới doanh nhất lời nói lẳng lặng truyền ra để mộ vân mứng mày cũng làm cho quan chiến quan làm r ấ Thần n i sinh linh gia ề u chấn động trong lòng, doanh h t tử c h ẳ nói g lẽ còn c thủ đoạn khác không có xuất ra sao? Thần tử khác không đoạn sao? n có ó ra cùng hắn so tiên khí khó đạo thần tử cũng tu ra tám đạo tiên khí có ý tứ gì liền xem như thân thể ngươi đồng dạng tu ra tám đạo tiên khí cũng chỉ là cờ chống tướng làm thôi đúng vậy a nghe thần tử khẩu khí làm sao cảm giác hắn tu ra mười đạo tiên khí ha ha từ xưa đến nay chư thiên vạn giới cường đại nhất thiên kiêu cũng chỉ là tu ra chín đạo tiên khí thôi đây là thiên đạo cực hạn đám người nghị luận ở giữa doanh nhất có chút tiến về phía trước một bước nháy mắt sau đó kinh khủng tiên đạo khí tức phát ra nếu là không biết tình huống sợ rằng sẽ coi là vị kia tiên đạo đại lao giáng lâm nữa nha từng đạo tiên khí bắt đầu ở doanh nhất bên cạnh n g ư n g tụ r a một đạo hai đạo ba đạo bốn đạo năm đạo sáu đạo bảy đạo tám đạo làm đạo thứ tám tiên khí xuất hiện thời điểm tất cả cựu thiên tiên vực sinh linh đều kinh hãi nhưng là còn không đãi bọn hắn có chỗ biểu hiện doanh nhất bên ngoài thân lần nữa hiện ra một đạo tiên khí vê anh cả phiến tiên đ ị a đều phảng phất tại chấn động nháy mắt sau đó toàn bộ thiên đạo trên lôi đài tiên khí tràn n g đạo tác bay múa phảng phất là cái này thiên đạo ý chí đang ăn mừng doanh nhất cảm nhận được thiên đạo một mực chúc mừng chi ý không khỏi đứt môi nếu là mình đem còn lại hai đạo bán tiên khí một ngạch đồng dạng phóng xuất ra chỉ sợ cũng không phải loại cảm giác này a điều đó không có khả năng mộ vân con mắt đỏ lên t r ờ i lấy doanh nhất hắn làm dị v ư ợ c đế tộc bên trong đời này cường đại nhất đế t ử thứ nhất tự nhiên biết tu hành tiên khí trình độ khó khăn hắn vì mình những n à y tiên khí không biết chịu bao nhiêu đau khổ trước kia đánh xuống bao nhiêu cái cơ liền miễn cưỡng tu thành nhưng là trước mắt doanh nhất thế mà xuất sắc chín đạo tiên khí đạt đến cựu thiên vực cực hạ ta không nhìn lầm a chín đạo tiên khí doanh gia thần tử vĩnh viễn nhỏ thần trời ạ ta quyết định đời này không phải doanh gia thần tử không cả một chút đang bê quan cường giả cũng rối rít mở mắt nhìn lại Chín được vực tộc chính trước địch có cảm giác cười con của Lúc có chân chính địch Chín khí Doanh gia kẻ này được trời hái Ha ha ha ha, tốt, ta thiên thiên không Doanh doanh Ha ha, không hổ thái khí ra thân doanh nhất tiên này tiên bên trong, đang quan lòng tiên đạo địa đạo trời tốt, ta tổ sát mắt ta tư gia kiểu kiêu gia Lôi kiếp kẻ kém ra gì gì Làm là ưu vô vô mỉm thế nào còn có thể a xem ảnh một mộ vân trong lòng thầm mắng một tiếng mẹ không nói v õ đức nhưng là ngoài miệng không chút nào không sợ h a i nói ra hừ chín đạo tiên khí lại như thế nào nhìn ta như thế nào chém ngươi nói xong mộ vân thân hình lại lần nữa biến lớn đi thẳng đến trước nay chưa có mười lăm t r ư ợ n g độ cao ma kha vô lượng thân uy năng bị hắn phát huy đến cực hạn tu vi của mình cũng trong nháy mắt đột phá nửa bước đại thánh đến chân chính đại thánh cảnh giới ha ha cảnh giới cao có làm được cái gì đại thánh cảnh giới bản thần tử cũng không phải chưa từng giết doanh nhất nói xong thân hình l o i lên một đạo thanh sắc phong cách cổ xưa đại ấn từ trên trời giáng xuống thuận thế hướng về mộ vân c h â n áp xuống ngay tại lúc đó thân hình của mình cũng đi tới mộ vân trước đó nhẹ nhàng hướng về phía trước đấm ra một q u y ề n một đạo quyền ấn từ n ắ m đấm của hắn phía trên thẳng bay ra ngoài đối mộ vân mà đi ma kha vua lựa trưởng mộ vân nổi giận gầm lên một tiếng tám đạo tiên khí toàn bộ tràn vào hai tay của hắn nháy mắt sau đó hai đạo trưởng ấn vung ra phân biệt đón nhận trên trời hồng mông phiên tiên ấn cùng doanh nhất đánh tới quyền ấn và n h và n h hai đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên đám người liền thấy một thân ảnh phun máu bay rất ra ngoài mộ vân mặc dù chặn lại trên đầu hồng mông phiên tiên ấn lại không ngăn trở trước mắt doanh nhất một quyền một cỗ không có gì sánh kịp cự lực để hắn thân thể mạnh mẽ đều trong nháy mắt bị đánh bay muốn biết mình toàn lực vận chuyển ma kha vô lượng thân tình h u n g phía dưới lực lượng của thân thể có thể xưng kinh khủng nhưng là chính là như vậy doanh nhất nhẹ nhàng một quyền liền đem bộ ngực của mình đánh tới l õ m l u ô n xuống dưới toàn thân trên dưới quang mang lưu chuyển mộ vân lồng ngực đang nhanh chóng khôi phục doanh nhất cứ như vậy lẳng lặng đ ư n g đấy không tiếp tục xuất thủ phảng phất là đang cố ý cho thêm mộ vân một chút thời g ha ha doanh nhất không thể không nói ngươi rất mạnh quả thực là là ta gặp phải cường đại nhất thiên tiêu nhưng là hôm nay b ạ i nhất định là ngươi mộ vân nói xong trong miệng nói lẩm bẩm một cỗ thần dị lực lượng từ bên trong thân thể của hắn bừng lên nháy mắt sau đó đỉnh đầu của hắn phía trên xuất hiện một đạo hình tròn la bàn chạm pháp khí tiếp lấy lực lượng kinh khủng từ la bàn bên trong trực tiếp rót vào mộ vân trong thân thể a mộ vân hơi có vẻ thống khổ gào thét sau đó thân hình của hắn thế mà tiếp tục bành trướng thêm lên đi thẳng tới kinh khủng một trăm triệu độ cao tại to lớn thiên đạo trên lôi đài cùng doanh nhất thân hình tạo thành mánh liền so sánh tiên tổ chi lực gia trì thân thể ta cái này đạo lực lượng là mộ tộc một vị lão tổ tại bọn hắn đến tiên vực trước đó đặc biệt ban cho mộ vân chính là vì hắn gặp được không thể chiến thắng thiên kiêu thời điểm sử dụng uy lực mạnh so với một lần trước đánh bại khương nhược hy sử dụng một giọt máu muốn mạnh hơn nhiều lắm hèn h ạ một mực sử dụng bọn hắn trong tộc lão tổ lực lượng có gì tài ba đúng vậy a quá không biết xấu hổ lần trước đem lão bà của ta khương nhược hy đào thải cũng là như thế này hiện tại lại muốn đem lão công ta cũng đào thải một vị tiên vực nữ tu sĩ nhìn lấy thiên khung phía trên cảnh tượng tức giận nói ra lao bà ngươi lao công ngươi thế nào không được sao trăm trượng thân cao mang tới không chỉ là thị giác bên trên rung động ma kha vô lượng thân lại có thể mang đến thực lực chân chính tăng cường thân hình cao lớn mộ vân linh hoạt tính tựa hồ một chút cũng một g i ả m ít dưới chân có chút đập mạnh cả người thân hình trong nháy mắt bắn ra kinh khủng pháp lực trào lên ở giữa mộ vân hai tay trực tiếp chắp tay trước ngực một đạo sáng chói thần quang chậm rãi ngưng tụ thần quang càng ngày càng sáng mộ vân hai tay đột nhiên hướng về phía trước dưới da một đạo thần quang đột nhiên bắn ra ma kha vua lựa quang hào quang sáng chói trong nháy mắt xuyên qua không gian hướng doanh nhất phóng tới một nháy mắt toàn bộ thiên đạo lôi đài đều trở nên gió nổi mây phun nếu không có thiên đạo lôi đài hạn chế chỉ sợ chung quanh tinh thần đều muốn nhạy tản doanh nhất mỉm cười tay trái hướng về phía trước dối r a kinh khủng pháp lực trong nháy mắt ngưng tụ trực tiếp hóa thành một đạo trong suốt sáng chói thần cung thế giới chi lực ngưng tụ mà ra hóa thành thần cung phía trên dây cung sau một khắc doanh nhất tay phải chậm rãi làm ra kéo cung hình dạng trí đạo kinh khủng tiên khí trong nháy mắt ngưng tụ mà ra hình thành một đạo cựu sắc thần tiễn thần tiễn dựng tượng thần cung trong nháy mắt đó, cả phiến thiên địa đều cảm giác trở nên yếu ớt đi lên đây là một loại ảo giác nhưng là đối với doanh nhất tới nói s á t thực chân thực doanh nhất phải nhẹ bung ô tay kinh khủng múi tên trong nháy mắt phá không mà đi thẳng đón nhận mộ vân mà kha vô lựa quang thật xin lỗi chương ba trăm chín mươi sáu bản thần tử có một kiếm có thể chạm nhật nguyện tinh thần vê anh một đạo bạch quang trói mắt đột nhiên sáng lên sau một khắc đám người chỉ thấy doanh nhất thân hình lẳng lạng mà đứng không có chút nào k h ẽ động ngược lại là cao trăm trượng mộ vân rút lui rất nhiều bước hai đạo quang mang bắn cùng một chỗ không chỉ có tạo thành toàn bộ thiên đạo lôi đài lắc lư càng à l mộ c h vân c i nói g hà xong toàn thân cao thấp kim quan đại phóng trăm trượng thân ảnh thế mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa bắt đầu thu nhỏ rất mau tới đến bình thường lớn nhỏ nhưng là doanh nhất trọng đồng bên trong lại cảm nhận được mộ vân trong thân thể kinh khủng pháp lực thân hình rút nhỏ nhưng là pháp lực không có giảm ít ngược lại lại lần nữa gia tăng cùng ngưng thật tám đạo sáng trói tiên khí trong nháy mắt tôn ra tại mộ vân trong tay hóa thành một cái viên cầu sau đó vô tận pháp lực điên cuồng tràn vào trong đó doanh nhất hơi n h a o mắt lại dị vực thiên tiêu thủ đoạn quả nhiên không thiếu theo pháp lực điên cuồng tràn vào mộ vân trong tay viên cầu cũng thời gian dần trôi qua phóng ra quang mang cuối cùng hình thành một cái mắt thường không cách nào nhìn thẳng tồn tại chỉ vì quang mang quá thịnh đó là cái gì vì cái gì ta đã đại thánh đỉnh phong cảnh giới vẫn như cũ từ mộ vân trên tay cảm nhận được uy hiếp cảm giác tốt thực lực cường đại mộ vân hung hăng xem ra doanh nhất một chút sau đó trong miệng nhàn nhạt nói ra ma kha vô lượng kiếp sau đó tay hướng lên nhẹ nhàng nâng lên một chút trong tay quang mang hóa thành một tháng mây đi tới doanh nhất đỉnh đầu kinh khủng lôi đỉnh tại doanh nhất trên đầu hình thành nháy mắt sau đó đạo đạo thần dị lôi đỉnh liền đã từ trên trời giang xuống trực tiếp đ ố i doanh nhất đỉnh đầu mà đi ha ha lôi đình a bản thần tử kinh lịch hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng doanh nhất thầm nghĩ lấy Căn có bản không phòng ngựa bất kỳ phòng ngự ý tứ, ý một ặ c cho cớ ngược càng càng bạch đình hy mạnh hấp thụ nhiều bên bổ trên xuống, vọng nó vặn tốt, tiểu lôi lại để vừa m chút sức mạnh xâm xét, nhìn xem có mạnh nhìn thể hay không tu thành mình xét, tu xâm xem lôi đỉnh khí. Một đạo n tiên h khí. Một Ẩm Ẩm. đ kinh khủng lôi đình giống như muốn tiêu diệt hết thể rơi vào doanh nhất trên đầu một mạch một thân thể nhìn như không có bất kỳ cái gì phản ứng nhưng là mộ vân vẫn là thấy được doanh nhất trên đầu nổi lên đạo đạo q u a n mang tựa như cái này chống cự lôi đình nhưng là căn bản không có cái gì tác dụng thứ một đạo lôi đình chi lực trong nháy mắt liền đã tiến vào doanh nhất bên trong thân thể doanh nhất động thiên thế giới bên trong tiểu bạch chính đang say ngủ đâu đột nhiên tỉnh lại ngẩng đầu hướng nhìn một phía có ăn cuối cùng những ngày lôi đ ỉ n h chi lực tiến vào động thiên thế giới bên trong hóa thành từng đạo tinh thuần lôi đ ỉ n h chi lực tiến nhập tiểu bạch trong miệng ngoại giới đám người trực giác đến doanh nhất hào không phòng thủ cứ như vậy để trên đỉnh đầu lôi đ ỉ n h không ngừng b ổ phi thường xuẩn nhưng là ai cũng không biết doanh nhất rất tình nguyện làm thế nào từng đạo lôi đ ỉ n h từ trên đầu không ngừng rơi xuống doanh nhất lại nhìn qua một chút sự tình đều không có mộ vân ánh mắt có chút không tin cái này sao có thể ma kha vô lượng tiếp tại mình tám đạo tiên khí ra chỉ phía dưới càng là từ trăm trượng kim thân áp s ú c mà thành ma kha vô lượng thân phát ra uy lực mạnh căn bản không phải phổ thông đại thánh thiên kiêu có thể đỡ nổi làm sao doanh nhất hướng người không việc gì từ từ doanh nhất trên đầu kiếp vân t i ể u tán doanh nhất có một ít vẫn chưa thỏa mãn lôi k i ế p mặc dù không tệ đến lúc đó cũng không có tốt hơn xúc tiến mình lôi đỉnh tiên khí thêm gần một bước chỉ là để tiểu bạch lan thoải mái mà thôi mộ vân có chút không tin nhìn xem không bị thương chút nào doanh nhất từ lôi k i ế p phía dưới đi ra xem ảnh một ha ha lôi kép không sai đáng tiếc uy lực quá kém doanh nhất thản nhiên nói điều đó không có khả năng không có thiên kiêu có thể ngạnh kháng loại này lôi k ế p không thương tổn n g ư ơ i giả bộ mộ vân gắt gao tiếp cận doanh nhất mở miệng nói ra ha ha ta chứa mẹ ngươi chứa doanh nhất ở trong lòng mắng nhưng là ngoài miệng nhết miệng mỉm cười trực tiếp đang lúc t r ở tay nắm chặt một thanh bảo kiếm hiện tại đến phiên bản t h ầ n tử doanh nhất kiếm trong tay toàn thân đen kịt không có cái gì hoa văn cũng không thấy được gì xinh đẹp đồ án đây là doanh nhất chưa từng có sử dụng tới một thanh kiếm bản t h ầ n tử có một kiếm có thể chạm nhận nguyện tinh thần hôm nay liền lấy ngươi thử kiếm doanh nhất nói xong trong tay màu đen bảo kiếm ung dung n h ấ t lên đi vào trước mặt tay phải nhẹ nhàng đồng thời tay trái khẽ vớt ư thân kiếm sau một k h ắ c tuần thiên linh khí đều đang rung động doanh nhất trên thân có một đạo kiếm y đang chậm rãi ngưng tụ giả t h ầ n giả quỷ mộ vân nói xong trực tiếp một quyền hướng về phía trước đột nhiên doanh ra một đạo cự đại quyền ấn muốn muốn đánh gây doanh nhất thi triển kiếm chiêu hắn biết doanh nhất kiếm đạo tu vi rất mạnh kinh khủng quyền ấn đang đến gần doanh nhất trong nháy mắt liền bị một đạo chống rông xuất hiện kiếm khí chặt phá nháy mắt sau đó d o n h nhất trên người kiếm y càng thêm đồng chỉ là thời khắc này mộ vân lại gắt gao tập trung vào doanh nhất bảo kiếm trong tay doanh nhất trên người kiếm ý càng ngày càng mạnh tình h ô n phía dưới bảo kiếm trong tay của hắn lại không có bất kỳ cái gì khí thức đây quả thực không thể tưởng tượng nổi c h a n h một đạo kiếm minh run dậy nháy mắt sau đó một cô không có gì sánh kịp khí thế khủng bố đột nhiên xuất hiện toàn bộ cựu thiên tiên vực tất cả cường giả đều lòng có cảm giác là ai nhà đế m i n h một chỗ vô tận sâu xa không gian bên trong một vị lao giả đột nhiên mở hai mắt ra cái này cựu thiên tiên vực càng ngày càng không bình tĩnh đúng vậy à đầu tiên là doanh gia đại sát tứ phương hủy diệt bảy đại bất hủ thế lực hiện tại còn liên tiếp có đế binh xuất động đúng vậy a nghe nói thiên đế thành bên ngoài cũng không an phận mặc dù những này nhẹ nhàng nhìn như đương nhiên nhưng lại có thể cảm nhận được trong đó dựng dục phong bạo cái này chỉ sợ mới vừa mới bắt đầu sáng trói đại thế về sau chính là kinh khủng đại thanh tẩy đế trên đường doanh nhất bảo kiếm trong tay triệt để tản mát ra khí tức của mình rõ ràng là một thanh chân chính đế binh hiện hách đế bi chấn động cửu thiên tiên vực doanh gia tổ địa bên trong mấy vị lao tổ mở hai mắt ra nhìn về phía đế lộ bên trong trong đó có hai vị c à n g là phá vỡ hư không mà đi không biết đi hướng vương nào thiên đạo trên lôi đài doanh nhất toàn lực thúc động thủ bên trong đế binh đây cũng là từ doanh gia cầm tới cái này đế binh về sau lần thứ nhất sử dụng đối diện mộ vân đã sớm ở trong lòng t r ờ i mẹ cho dù là hắn tại mộ tộc bên trong cũng không có tư cách tiếp xúc đế binh đó là chấn tộc chi khí bình thường đều phong ấn tại trong tộc tổ địa bên trong ngay cả l a o tổ đều sẽ không tùy ý mang theo nhưng là trước mắt doanh nhất lại móc ra một thanh đế binh cái này còn để hắn chơi như thế nào a doanh nhất mượn nhờ ngoại lực có gì tài ba ha, ha. n g ư ơ i ngược lại là còn có mặt mũi nói loại lời này doanh nhất nói xong nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước cánh tay phải hất lên trong tay đen kịt bảo kiếm trong nháy mắt bay ra b á cựu thiên tiên tiên vực bên trong tất cả vây xem sinh linh đều cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo bạch quang lại nhìn sang đế binh đã một lần nữa về tới doanh nhất trên tay chương ba trăm chín mươi bảy sau cùng q u y ế t chiến thật không có ý nghĩa một đạo bạch quang hiện lên mộ vân thân hình chậm rãi n g ã xuống chỉ bất quá tất cả mọi người đều coi là doanh nhất sử dụng đế binh nhất định sẽ thắng thời điểm một đạo kim sắc cấn ký từ mộ vân bên trong thân thể b a y ra sau đó triệt để dung nhập thân thể của hắn bên trong ha ha ha không nghĩ tới thật sự là không nghĩ tới một cái nho nhỏ doanh gia t h ầ n tử thế mà cầm trong tay đế binh tham dự đế lộ mộ vân thân thể chậm rãi đứng lên đối doanh nhất nói ra ngươi không phải mộ vân doanh nhất ánh mắt ngưng trọng nói ra vốn cho rằng bản tọa cái này đạo thần hồn không dùng ra tay không nghĩ tới cựu thiên tiên vực còn có ngươi bực này thiên tiêu hôm nay chưa trừ diệt nhất định hậu hoạn vô tận mộ vân nói xong không đợi doanh nhất phản ứng trực tiếp đối doanh nhất vô nhẹ nhẹ ra một trường một đạo kim sắc trưởng ấn nhẹ nhàng mà đến lại làm cho doanh nhất cảm nhận được nguy hiểm trí mạng một đạo thần hồn mà thôi bộ thân thể này nhưng không phát huy ra ngươi nhiều thiếu thực lực doanh nhất nói xong chín đạo tiên khí cùng một chỗ vận chuyển lại thêm không có hiện hiện ra hai đạo nửa toàn bộ trú vào tay đế binh bên trong kinh khủng pháp lực càng là trực tiếp kéo căng một cỗ thế giới chi lực không cần tiền tràn vào trong đó sau đó lấy thần hồn chi lực khóa chặt mộ vân thân thể hung hăng cũng sẽ ở c h à n tới về phần mộ vân một trường kia doanh nhất thì trực tiếp tế ra một viên lệnh bài màu đen từ đó bắn ra một đạo quang mang đem kích cái vỡ nát kế i quan sáng trói trong nháy mắt mà tới mộ vân ánh mắt hơi n h í u lại hiển nhiên một chiêu này trong mắt hắn không tính là gì nhưng là một khi phối hợp đế binh lại có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn mộ vân hừ lạnh một tiếng trực tiếp điểm ra một đạo một chỉ phản phất thế giới tất cả năng lượng đều trong nháy mắt ngưng tụ sau một khắc từ nơi này đầu ngón tay bạo phát đi ra trực tiếp điểm tại kiếm trên ánh sáng vê anh doanh nhất thân hình lui về sau không ít ngược lại là mộ vân thân thể không nhúc nhích tí nào nhìn nói với doanh nhất lấy người tu vi hiện tại không phát huy được đế binh một phần vạn uy lực cho nên hôm nay chịu chết đi mộ vân nói xong lại lần nữa ra tay một đạo bàn tay khổng lồ từ trên bầu trời vỗ tới nhìn thấy trên đầu bàn tay khổng lồ doanh nhất mặt không đổi s ắ c trực tiếp đưa tay phải ra một đạo nhanh đến mức khó mà tin nổi quang mang trong nháy mắt phát ra trực tiếp bắn tới mộ vân trên thân về phần mình trên đầu tay cầm lại có ông tổ nhà họ doanh ban cho pháp bảo đem ngắn trở tiểu tử ngươi đ â y là mộ vân còn không có chưa kịp nói xong liền đã cảm thấy không thích hợp tiểu thiên tiên vực thiên đạo ý chí làm sao cảm nhận được hắn tiểu tử xem như ngươi lợi hại mộ vẫn biết một khi bị tiên vực cảm giác mình cái này đạo thần hồn không phải tiên vực sinh linh thực lực lại nhận to lớn áp chế ầm ầm kinh khủng k i ế p vân tại thiên đạo trên lôi đài ngưng tụ nháy mắt sau đó từng đạo kinh khủng lôi đình đã rơi xuống mộ vân trên đầu quả nhiên có hiệu quả doanh nhất tại thầm nghĩ trong lòng trên mặt s ắ c thực một bộ thời khắc chuẩn bị bộ dáng hắn căn bản vốn không biết mộ vân là như thế nào để lừa qua cựu thiên tiên vực thiên đạo ý chí hắn làm chỉ là để thiên đạo ý chí lại một lần nữa chú ý tới người này thôi mình vẹn vẹn đem mình mười một đạo nửa tiên khí khí tức thả ra quả nhiên bởi vì đến thiên đạo chú ý xem ảnh một hiện tại mộ vân không bại lộ mình chỉ sợ rất khó đi ra ngoài a doanh gia tiểu tử bản tọa tất xác ngươi a có đúng không chờ một đoạn thời gian bản thần tử bước vào dị vực tự mình lấy ngươi mặc chó ha ha ha có ý tứ bản tọa chờ ngươi mộ vân nói xong trên thân thể đột nhiên lóe ra một đạo thần dị quan mang nháy mắt sau đó thân hình của hắn liền đã biến mất không thấy cái này một đạo thần hồn chi lực chính là mộ gia vị lao tổ kia đối với tuyệt thế tiên vương tới nói mỗi một phần thần hồn khôi phục bắt đầu đều rất khó khăn cho nên vị này mộ ra chiến thần cũng không muốn tổn thất phần này thần hồn trí lực trực tiếp vận chuyển thủ đoạn rời đi cựu thiên tiên vực đế lộ cái này xảy ra chuyện gì chuyện gì xảy ra vị kêu mộ vân đến cùng thế nào quá nhiều vây xem thiên kiêu căn bản không hiểu rõ chuyện gì xảy ra mộ vân thân hình liền đã biến mất bọn hắn nhìn thấy liền là doanh nhất cùng mộ vân đại chiến một trận doanh nhất tế ra đế binh mộ vân đột nhiên trở nên có chút kỳ quái sau đó mộ vân trên đầu có lôi kiếp sinh ra tiếp xuống h ắ n đã không thấy tăm hơi chỉ có rất số ít cường giả mới hiểu được xảy ra chuyện gì doanh nhất có thể tại loại tình huống này dẫn xuất mộ vân sơ hở m ư ợ n nhờ thiên đạo chi lực oanh s á t hắn thật sự là để vô số cường giả trong mắt chấn động đây chính là doanh gia thế hệ tuổi trẻ sao đúng vậy a loại thực lực này quá cường đại doanh nhất thế mà tay nắm một thanh đế binh chỉ sợ là người nhà họ doanh lâm thời cho hắn vậy rốt cuộc cái nào mới là doanh gia mạnh nhất thiên tiêu doanh nhất cùng thiên diệt lão ta nhìn thiên diệt lao chỉ là vị k i a con riêng doanh nhất mới là cường đại nhất và không cũng sẽ không ban thưởng đế binh cho hắn bất quá hai người này quyết trên chiến mã liền muốn bắt đầu đám người nói xong thiên đạo trên lôi đài kiếp vân cũng dần dần thắn đi xếp tại phía trên nhất thiên đạo kim bảng đột nhiên biến thành hai cái danh tự doanh nhất cùng thiên diệt lão v ề phần mộ vân trực tiếp bị thiên đạo kim bảng xóa tên hai đạo màu vàng quang thiền qua hai bóng người lại lần nữa xuất hiện tại thiên đạo trên lôi đài doanh nhất nhìn xem đối diện tiên h diệt lao trong lòng âm thầm nói ra không có ý nghĩa cựu tiên h tiên vực bên ngoài một đạo kim sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện chính là mới vừa rồi tại thiên đạo trên lôi đài cùng doanh nhất giao thủ mộ vân thời khắc này mộ vân sắc mặt ông trầm lúc đầu coi là có thể vững vàng cầm xuống cựu thiên tiên vực thiên đạo vương miện không nghĩ tới lại bị doanh nhất hoàn toàn làm rối loạn cái này doanh gia tiểu tử tuyệt không thể lưu mộ vân nói xong lần nữa hướng về phía trước đưa tay muốn xé rách không gian rời đi nhưng là sau một khắc hắn phát phát hiện mình không cách nào xé rách không gian chung quanh ai mộ vân ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại không đợi hắn kịp phản ứng một đạo kiếm quang sáng chói liền đã chống rông xuất hiện hung hăng chém tới ha ha nguyên lai là khương gia lão đầu hư không bên trên đột nhiên hiện ra một đạo vĩ ngạn thân ảnh chính là từ khương gia tổ địa đi ra lão tổ thương gia lão tổ đưa tay một nắm kinh khủng pháp lực trong nháy mắt bộc phát mộ vân bên cạnh thời gian cùng không gian đều trong nháy mắt vỡ vụn sau một khắc mộ vân thân thể trực tiếp vỡ vụn một đạo kim sắc thần hồn chi lực từ đó hiện hiện ra xa xôi cái nào đó không gian bên trong một cái kim sắc thân ảnh l ặ n g lặng ngồi xếp bằng nháy mắt sau đó hắn đột nhiên mở hai mắt ra thương gia lão tổ bản tọa cũng sẽ không bên trên ngươi cái này làm nói xong mộ gia vị chiến thần này tâm thần khẽ động ước vạn không ở giữa bên ngoài cái kia đạo thần hồn trong nháy mắt tự bạo、vâng. ông tổ nhà họ khương sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt đã tự buộc thần hồn nhàn nhạt, nhạt nói ra một đêm bản thể dẫn ra không gian chung quanh v ặ t mẹo liên tiếp đi ra mấy đạo nhân ảnh mỗi một vị đều tản ra ngập trời khí tức trong đó một vị lão giả mở miệng nói ra đã như vậy lại tìm cơ hội a đám người nhao nhao gật đầu trực tiếp quay người rời đi thật xin lỗi chương ba trăm chín mươi tám thiên đạo vương t ỏ a hiện đột nhiên xuất hiện cản đường người thiên đạo trên lôi đài hai bóng người tương hướng mà đứng chính là doanh nhất cùng thiên diệt lão thiên diệt lao thế nhưng là vị tia con riêng hai người này chiến đấu càng giống là doanh gia nội bộ tranh quyền đoạt lợi a không sai không sai một cái là gia tộc chính thống được ban cho cho đế binh truyền nhân một cái thì là con riêng nhưng là thân phụ hỗn độn thể thiên tư vô song đến cùng ai có thể càng hơn một bậc đ ầ u chỉ là không biết nếu là thiên diệt lao chiến thắng doanh nhất doanh gia chư vị là loại tình huống nào ha ha ha ha ha đám người nghị luận ở giữa doanh nhất cũng ở trong lòng âm thầm nói không nghĩ tới đến cuối cùng lại là ta đánh chính ta doanh nhất cùng thiên diệt lao vốn là một người tự nhiên tâm ý tương thông thiên d i ệ t lão cũng biết mình còn lâu mới là đối thủ của doanh nhất sau đó trực tiếp mở miệng nhận thua ta nhận thua thiên d i ệ t lão nhàn nhạt mở miệng không có chút nào do dự cái gì thiên d i ệ t lão nhận thua chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là doanh gia gây áp lực cho hắn bao lớn thẻ đánh bạc mới có thể để cho thiên d i ệ t lão tại đế lộ một bước cuối cùng mở miệng nhận thua đem thiên đạo vương miệng tặng cho doanh gia thân tử tuyệt đối là dạng này doanh nhất thật sự là hào thủ đoạn a đúng vậy à bất quá thiên diệc lão không chỗ nương t ư ợ đối mặt doanh gia cái này các gia tộc thật sự là quá nhỏ bé cái này doanh gia thần tử muốn lấy được thiên đạo lên ngôi t r ờ i ạ lần này đế lộ thế nhưng là quá đặc sắc đúng vậy a thiên tiêu tung hành yêu nghiệt đều xuất hiện không nghĩ tới vẫn là doanh gia thần tử quét ngang hết thảy đoạt được thứ nhất doanh gia thần tử có thể đi đến một bước này không chỉ là bởi vì phía sau doanh gia h ắ n chính mình thủ đoạn mới là trọng yếu nhất không sai nếu là không có thực lực đã sớm tại đế trên đường bị đào thải nói cho cùng vẫn là thực lực vi tôn thật sự là là thiên diệt l a o kêu bất bình a đúng vậy a b ư ớ c bách tại áp lực tại đế lộ cuối cùng điểm trước nhận vua mấu chốt là chiến đều không chiến đây chính là trung cực đế lộ a sao có thể tùy tiện nhận vua thật sự là ý khó bình xem ảnh một thiên d i ệ t lao thân hình theo tiếng nói của hắn dần dần tiêu tán toàn bộ thiên đạo trên lôi đài chỉ còn lại có một người trên đầu thiên đạo kim bảng lại lần nữa chậm dại biến hóa tên thiên d i ệ t lao tiêu tán chỉ còn lại tên doanh nhất tràn đầy toàn bộ thiên đạo kim bảng tại cựu thiên tiên vực vô số sinh linh trên đỉnh đầu chiếu sáng rặng rỡ doanh nhất áo trắng như tuyết lạng lặng đứng tại thiên đạo trên lôi đài cả phiến thiên địa cũng bắt đầu chậm dại biến hóa sau một khắc thiên đạo lôi đài chậm dãi lên cao sau đó lôi đài một bên đột nhiên xuất hiện một đầu màu vàng ánh sáng quang mang trực tiếp chiếu dọi hướng phương xa doanh nhất quay đầu nhìn lại trọng đồng bên trong quang mang chớp lên đạo kim quang kia đại đạo độ cao đang chậm rãi đề cao kim quang đại đạo cuối cùng là một tòa viễn siêu dĩ vãng đài cao trên đài cao có vương tọa hiện hiện kim sắc vương tọa tản ra khí tức kinh khủng chư thiên vạn giới sinh linh nhìn thấy vương tọa cũng n h ị n không được sợ h ã i t h ằ n phục càng có một cỗ muốn cúng bái xúc động phảng phất ngồi tại vương tọa phía trên người chính là thiên địa này chúng chủ thiên đạo vương tọa xuất hiện ngồi chi nhưng thiên đạo lên ngôi thiên đạo lên ngôi a dù cho ngày sau tranh đoạt thiên mệnh đều có nhất định ưu thế a thiên mệnh t có sinh linh hít sâu m ộ t hơi thiên đạo vương t o ạ a lại xuất hiện có cựu thiên tiên vực lao quái vật mở miệng nói ra từ chư đế thời đại đến nay lần này thiên mệnh xuất hiện cùng lần trước ở giữa tranh l ệ n h thời gian hẳn là xa xưa nhất đi không sai cũng sớm đã phá vỡ tiên vực ghi chép tiên vực đã quá lâu chưa từng xuất hiện mới tiên đế đúng vậy a một thế này không biết ai có thể thu được chân chính thiên mệnh thành tựu i vô thượng đế vị a bất quá tới kịp sao kinh khủng nhất đường cái hòa thanh tính sắp đến chỉ mong a đế lộ bên trong doanh nhất ngẩng đầu nhìn lại thiên đạo vương tọa đã xuất hiện chỉ cần hắn ngồi lên vương tọa cũng mang ý nghĩa hắn sẽ được thiên đạo lên ngôi thu hoạch được lần này đế lộ vinh dự cao nhất doanh nhất có chút mở ra một bước bước lên màu vàng ánh sáng sau đó chậm rãi hướng thiên đạo vương tọa mà đi càng là tiếp cận thiên đạo vương tọa doanh nhất càng có thể cảm nhận được loại kia không có gì sánh kịp khí thức mặc dù tiến vào một trăm người đứng đầu đều có tư cách tham dự ngày sau thiên mệnh chi tranh nhưng là hiện tại liền có một loại cảm giác phảng phất ngồi lên thiên đạo vương tọa mình liền muốn trở thành chư thiên mạnh nhất tiến đế doanh nhất từng bước từng bước đi thẳng về phía trước ẩm ẩm không đợi đến doanh nhất chu đáo thiên đạo vương tọa trước đó đầu này kim quang đại đạo tại lại nổi sóng một đạo hào quang màu xám từ không biết tên không gian bay thẳng xuất hiện chậm rãi chiếu d ọ i tại kim sắt trên đại đạo sau đó hiện hóa ra một con đường màu xám trên đường xuất hiện một thanh niên bản thế thiên mệnh đương quy tà giới doanh gia thần tử l u ô ra đi vị thanh niên này thản nhiên nói sau đó trực tiếp xuất hiện tại doanh nhất trước mặt chặt đường đi của hắn lại tăng sĩ doanh nhất nhìn thấy thanh niên trước mắt chậm rãi mở miệng hắn nhớ tới ban đầu ở thiên táng tinh thời điểm một chút nghe đồn v ạ n cổ táng thổ bên trong thiên kiêu xuất hiện lớp lớp nhưng là phần lớn người đều không có tham dự đế lộ mà là đi lên một đầu đặc thù con đường một đầu chưa bao giờ có con đường một khi thông qua có thể thẳng tới đế lộ cuối cùng doanh nhất quay đầu nhìn về phía thanh niên trước mắt bên cạnh thân đầu kia hào quang màu xám trọng đồng đột nhiên vận chuyển quang mang chỗ sâu phảng phất có được vô hạn kinh khủng đó là một đầu như thế nào đường doanh nhất không có lập tức rời đi mà là mở miệng hỏi bởi vì hắn trọng đồng từ đó cảm nhận được rất nhiều đáng sợ khí tức một đầu từ không có người đi thông đường trước mắt táng sĩ thanh niên mở miệng nói ra người đi thông không sai thanh niên trước mắt mạnh mẽ và tỉnh táo là doanh nhất chưa từng nhìn thấy điều này cũng làm cho doanh nhất t h ầ m nghĩ trong lòng hy vọng ngươi có thể nhiều tiếp b ả n thần tử mấy chiêu a ngươi muốn cản b ả n thần tử bản thế thiên mệnh thuộc về ta tán g thổ làm sao mà biết đây là thiên định ha ha thiên định bản thần tử không phải lần đầu tiên nịch tiên doanh nhất nói xong chậm rãi đi thẳng về phía trước mỗi một bước xuống tới sau lưng đều có khí tức kinh khủng hiện hiện doanh nhất lập tức t ố i lùi vạn cổ táng thổ trong truyền thuyết con đường kia từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thông qua tiểu tử này không đơn giản vạn cổ táng thổ con đường kia lai lịch không tầm thường nghe đồn không chỉ có có thể thông hướng trung cực đế lộ còn có no phương hướng của hắn có đại nhân vật mở miệng nhìn về phía doanh nhất đối diện thiếu niên kia pháp nhãn ngưng tụ ý đồ thuận thiếu niên dình mỏ quá khứ của hắn tương lai vê anh một c ỗ h à o quan g sáng tỏ từ hư không bên trong loại ra đã cách t r ở những này ý đồ dình mỏ cờ giả là vị nào táng vương xuất thủ ngay cả táng sĩ cũng hiện thân cái này cựu t i ê n tiên vực thật sự là càng ngày càng loạn thiếu r đại đ binh giao i phòng. h t ế niên táng sĩ nhìn thấy doanh nhất vẫn như cũ không chút nào lui chỉ có thể lại lần nữa hướng về phía trước đột nhiên phát lực khi thế kinh khủng trực tiếp đối doanh nhất h à n h đ ạ tới đại thánh cảnh giới khí tức cũng tại thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ đại thánh cảnh giới táng sĩ thiên kiêu cái này chỉ sợ là lần này đế lộ bên trong vị thứ nhất tu vi chân chính đến đại thánh cảnh giới thiên kiêu a khó trách có đảm lượng ngăn cản doanh gia thân tử hai người này không ai nhường ai chỉ sợ có một trận đại chiến a đế trên đường doanh nhất mỉm cười ha ha đại thánh cảnh giới nói xong doanh nhất trong tay đã xuất hiện một thanh bảo kiếm rõ ràng là cái kia thanh đế binh kinh khủng đế bi nổi lên để chư thiên vạn giới vô số sinh linh lệ bẫy tại sao lại có đế binh hiện thế kinh khủng thật sự là kinh khủng từng cơn sóng liên tiếp vẹn vẹn đế lộ liền đã như thế ngày sau nếu là tranh đoạt thiên mệnh còn không phải đánh vỡ cái này thiên vực doanh nhất khẽ v ố t bảo kiếm trong tay hắn muốn dùng cái này ẩn tàng thực lực chân chính của mình khiến người khác đều cảm thấy mình là dựa vào đế binh mới chiến thắng được nhân làm t h u ầ n chính nhất lao ngân tệ doanh nhất biết do bất luận khi nào cũng đừng bại lộ chính mình toàn bộ át chủ bài đối diện táng sĩ thiên kiêu lại không chút phật lòng sau đó lật tay ở giữa trong tay xuất hiện một cái bạch cốt đại trượng đại trượng phía trên quang mang lưu chuyển tản ra không có gì sánh kịp khí tức trong nháy mắt đem doanh nhất bảo kiếm trong tay khí tức đẻ ép trở về khác một cô cường đại đế uy đã phát ra tại trừ thiên bên trong lại là một thanh đế binh nhà ai đế binh khôi phục thật là khủng khiếp đế uy đây là đế binh quyết đấu sao không nghĩ tới người tuổi trẻ bây giờ đi ra ngoài đều mang đế binh sao một vị tiên vực tiên đạo lĩnh vực cường giả nhìn xem trên tay mình nửa bước tiên khí hâm mộ nói ra đế binh a vị tiêu táng sĩ thiên kiêu thế mà cũng tay cầm đế binh điên rồi đúng là điên đế binh lúc nào trở nên không đáng giá như vậy cựu thiên tiên vực doanh g a tổ địa bên trong một vị lao tổ nhìn xem đế trên đường cảnh tượng mở miệng nói ra không nghĩ tới vạn cổ táng thổ cái kêu một con đường thật sự có thiên kiêu có thể thông qua cầm trong tay đế binh xâm nhập đế lộ bên trong sợ rằng sẽ trở thành thần tử k i n h địch táng thổ cái kêu một đám lao ra hỏa muốn làm gì hh ắ c ắ c xem ra bọn hắn cũng đã nhận ra nguy cơ cho dù bọn họ trốn ở vạn cổ táng thổ bên trong xem ảnh một hư nếu là thần tử đi ra ngoài ý m u ố n không thể nói trước lại muốn đánh vào vạn cổ táng thổ một lần đế trên đường táng sĩ thiên kiêu cầm trong tay bạch cốt đại trượng y nguyên không thấy doanh nhất có chút lui bước chi tâm chỉ có thể vững bước hướng về phía trước bên cạnh còn có từng đạo tiên khí tràn ngập ra đem hắn chiếu d ọ i như là thần minh xem ra ngươi là không nguyện ý nhường đường doanh nhất trên thân chiến ý bộc phát hắn hy vọng nhiều gặp được một vị có thể cùng mình giao thủ tuổi trẻ thiên tiêu a v a n n tắng sĩ thiên tiêu không do dự nữa trong tay bạch cốt đại t r ư ở n g trong nháy mắt v ù n g vẩy bắt đầu đạo đạo kinh khủng đế uy hiện hiện đồng thời một cái cự đại bạch cốt thần trào trên bầu trời nổi lên trực tiếp đôi doanh nhất bắt tới kiế quang lấp loe ở giữa doanh nhất đã đột nhiên xuất thủ kinh khủng kiếm khí long lánh chư thiên đồng thời cũng phá bắt đầu trên đỉnh cái kia cái móng nuốt b á tăng sĩ thiên kiêu đã thay phiên đại trượng đi tới doanh nhất trước mặt sau đó đột nhiên hướng về phía trước hung h a n g đập tới đương doanh nhất nhất kiếm nhẹ nhàng ngăn trở sau đó vận chuyển kinh khủng pháp lực đột nhiên hướng về phía trước một q u y ngăn t h thân n thể r o n nháy g m ắ thật bay ra rớt t ngoài. l à lớn lực lượng cái này liền là của ngươi ủy vào sao tăng sĩ thiên kiêu nói xong toàn thân trên giới phát ra tới hảo quan sáng chói gần như hoàn hảo thị trên khuôn mặt từng đạo tử khí cùng từng đạo tiên khí đồng thời hiện, hiện. sau đó lẫn nhau c u ố n quanh thế mà chậm rãi dung hợp lại cùng nhau dòng dã tám đạo dạng này dung hợp từ khí tiên khí chậm rãi ngưng tụ tại táng sĩ thiên kiêu trên nắm tay hắn đạp chân xuống hướng về doanh nhất lao đến từ khí vốn là táng sĩ đặc hữu một cỗ thuần túy năng lượng hiện tại thế mà cùng tiên khí tan hợp lại cùng nhau thực sự để cho người ta n g h ĩ không ra cái này táng sĩ thiên kiêu thể chất rất đặc biệt có cựu thiên tiên vực cường giả mở miệng nói ra chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia cái thể chất cái gì thể chất táng thiên chi thể t điều đó không có khả năng a Táng thổ thiên n kiêu ắ một đấm đón nhất lấy. m nhìn doanh nhất nhiệt huyết sôi trào, lập tức vận chuyển khí hồng ngông thánh thể lực lượng, hung hăng nên Bành! huyết khí thể trào, tức tiếp sôi lập lực đạo nắm đấm đụng nhau thanh âm muốn vang lên t á n g sĩ thiên kiêu thân hình phi t ố c lui lại đồng thời một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem doanh nhất nhục thân của mình cường đại c ỡ nào chính hắn rất rõ ràng chứ thiên vạn giới bên trong ít có có thể cùng hắn sánh vai nhân vật hiện tại thế mà tại r a chỉ t ử linh tiên khí tình huống phía dưới bị doanh nhất một quyền đánh lui ngươi là cái gì thể chất táng thổ thiên kiêu cũng không có nóng lòng độc thủ lập ở phía xa tò mò hỏi Bản t ha ầ n ngươi người không tử thể chất há lại, ngươi có thể biết, một há có cái lại người, người quỷ k ha ô n g quỷ nhất, ra, muốn tiêu mặt xem hôm cầm miệng. mặt tâm. nhất, ta tới thiên Táng thiên tốt nhất hàng. Doanh hai nhìn không tốt nói, lộ ra nhưng đã đối doanh Haha, nay vương nói, lên đạo ra, ra đối cái sắc đã sĩ sắc lộ bản thần tử còn chưa từng giết vạn cổ táng thổ thiên kiêu đâu nói xong doanh nhất thân hình đột nhiên hướng về phía trước đồng thời bảo kiếm trong tay tại xuất hiện lần nữa kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt phun trào sau đó liền thấy một đạo kiếm quang lóng lánh chư thiên nhất kiếm tây lai đế binh rời khỏi tay đột nhiên hướng về táng sĩ thiên kiêu mà đi bạch q u t vương tọa bạch cốt vương tọa bên trên thoáng hiện một đạo bạch sắc quan g mang đem doanh nhất bảo kiếm ngăn trở đồng thời hướng về bắn ra một đạo bạch cốt châm đây là lúc trước bạch cốt đại đế lưu lại đế binh đúng vậy a không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy vị kia vật lưu lại doanh nhất mỉm cười đồng thời Bảo kiếm đã về theo ớ i trên tay của ắ hắn mắt bắn n hướng phóng Từng đạo kinh khủng thần hồn chi lực tại Doanh Nhất trong óc ngưng tụ đồng thời, Doanh Nhất cũng lại lần nữa ra tay Lục Tiên kiếm quyết vận chuyển, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt bắn đi ra, tại bạch cốt Vương、tọa、bên ngoài tạo thành trận. Tiên Trận. sau đưa tay ra tay ra, quyết đó đạo đi đạo óc tới Cốt Trâm. tại tụ thời, tại Cốt Tọa tạo một t phá Bạch chi khí Bạch h vỡ lại Kiếm kiếm kiếm Kiếm lực Lục Lục doanh nhất tâm thần k h ẽ động bạch cốt vương tọa t r u n g quanh kiếm khí một đạo lại một đạo hướng phía táng sĩ thiên kiêu chẳng tới trong tay bạch cốt đại trượng không ngừng vung đ ẩ y kinh khủng pháp lực trong nháy mắt phun trào cùng lúc đó tám đạo tử linh tiên khí hoàn toàn đi xuống dưới dung nhập phía dưới vương tọa bên trong ẩm ẩm vương tọa phía dưới từng trồng bạch cốt đột nhiên hướng lên phun trào cuối cùng xuất hiện tám tên toàn bộ từ bạch cốt tạo thành sinh linh hướng phía chung quanh kiếm trận vào tới ha ha liền chờ người đấy doanh nhất thấy cảnh này khỏe miệng hơi nhét lên trong lòng nỉ non nói ra thật xin lỗi chương bốn trăm đánh bại táng sĩ thiên tiêu thiên nhân tri mộ hư ảnh kinh khủng bạch cốt sinh linh thân thể kiên cố viễn siêu tưởng tượng với lại một khi bị kiếm trận phá hư liền có thể nhanh chóng hấp thu vương tọa phía dưới vô tận bạch cốt cấp tốc khôi phục phảng phất vô cùng vô tận táng sĩ thiên kiêu nhìn xem một màn này khẽ gật đầu chỉ cần vương tọa tồn tại cái này tám vị bạch cốt sinh linh bất tử bất diệt gần như không thể chiến thắng nhưng là ngay tại hắn đắc ý trong nháy mắt đột nhiên cảm giác trong óc một trận đ ô n đau ông một cỗ cực đoan kinh khủng thần hồn chi lực trong nháy mắt xuất hiện trực tiếp để táng sĩ thiên kiêu lâm vào mê mội bên trong xa xa d o a n nhất mỉm cười thừa dịp thời gian này đạp chân xuống thân hình liền đã đi tới kiế bên cạnh kinh khủng đế binh xuất thủ lần nữa. động tiên h thế giới bên trong mười một đạo nửa tiên khí hoàn toàn vận chuyển lên đến đám người cũng còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra một đạo kinh khủng đến cực hạn kiếm quang liền đã đột nhiên hiện lên t r ờ i thiên ngoại phi tiên lại gặp được một chiêu này vê anh táng sĩ thiên tiêu đầu lâu ứng thanh mà rơi toàn bộ bạch cốt vương tọa cũng đồng thời sụp đổ một đạo màu xám chân linh từ phía dưới một đống bạch cốt bên trong nổi lên chính là mới vừa rồi vị kia táng sĩ thiên tiêu hắn một mặt hoảng sợ nhìn về phía doanh ấ t sau đó trực tiếp vừa ngoan tâm nói ra doanh ấ t là ngươi bức ta là ngươi bức ta nói xong vị này màu xám chân linh trực tiếp buộc phát ra một cỗ thần dị lực lượng phía dưới trắng như tuyết bạch cốt phía trên một chi bạch cốt đại trượng thình lình mà đứng thần dị lực lượng không ngừng rót vào trong đó sau đó lấy bạch cốt đại trượng làm trung tâm thình lình hiện ra từng đạo kinh khủng thân ảnh liền cùng vừa mới táng sĩ tiên h hữu k ê u lần thứ nhất đang tràng thời điểm sau lưng ngược sâu bên trong thân ảnh ha ha ha đi ra rốt cục đi ra thế giới này muốn lần nữa trở lại há cám từng đạo thân hình tại bạch cốt chung quanh hình thành tất cả vây xem sinh linh đều như ẩn như hiện nghe được một thanh âm t r ô n vùi mình thật là táng thiên chi thể truyền thuyết cái này vạn cổ táng thổ bên trong nhất thần dị thể chất thứ nhất có thể triệu hồi ra vô tận vực sâu bên trong á t ma t r ô n t r ô n vùi hết thảy hiện tại chính là a cái này cũng quá kinh khủng kinh khủng thân ảnh càng ngày càng nhiều thời gian dần trôi qua những n à y thân ảnh thấy được hoàn cảnh chung quanh cũng nhìn thấy doanh nhất giống một đạo kinh khủng nhiều mặt rắn hư ảnh trong nháy m ắ t hướng về doanh nhất vào tới k h í tức kinh khủng che khuất bầu trời phảng phất muốn phá hủy dọc đường hết thảy ha ha so nhiều người sao doanh nhất mỉm cười bên trong thân thể toàn lực vận chuyển thần tượng chấn ngục kình từng đạo ác ma khủng bố bị hắn triệu hoán đi ra xem ảnh một vê anh g i ế t thần tượng chấn ngục kình triệu hoán ác ma tất cả đều là vô tận địa ngục bên trong nhất kinh khủng tồn tại hiện tại doanh nhất đưa chúng nó triệu hoán đi ra bọn hắn sẽ vì doanh nhất mà chiến đây cũng là thần tượng chấn ngục kình một cái cực kỳ cường đại thần thông cái kia nhiều mặt rắn còn chưa tới đến doanh nhất trước mặt liền đã bị một cái, tay nắm lấy. Đám người xem xét một cái màu tím ác ma sau lưng mọc lên hai cánh trên đầu sừng dài trong miệm răng nanh có chút vừa lộ trực tiếp đem con này nhiều mặt rắn bóc nát cái này đây là cái gì thủ đoạn không biết cho tới bây giờ chưa thấy qua doanh gia thần tử có loại này triệu hoán ác ma thủ đoạn thật là khủng khiếp ma thật sự là thần tiên đánh nhau cái này mới là doanh gia thần tử thực lực chân chính sao song phương triệu hoán đi ra hai nhóm sinh linh cấp tốc giao đánh nhau toàn bộ đế lộ cũng trong nháy mắt loạn thành h ỗ n loạn khắp nơi đều là ma ảnh cùng quỷ vật giao chiến nhưng là táng sĩ thiên kiêu triệu hoán đi ra quỷ vật rõ ràng không phải doanh nhất triệu hoán đi ra ma ảnh đối thủ rất nhanh lâm vào thế yếu đồng thời bị thu gặt bắt đầu loại này triệu hoán mặc dù lợi hại nhưng là triệu hoán đi ra sinh linh đại đô không cao hơn người triệu hoán bản thân thực lực xem ra doanh gia thần tử thực lực muốn vượt qua vị kia táng sĩ thiên kiêu đám người còn đang nghị luận doanh nhất thân hình đã lại lần nữa lướt đi trực tiếp đ ố i táng sĩ thiên kiêu chân linh mà đi xếp bằng ở bạch cốt đại trượng phía dưới táng sĩ thiên kiêu đột nhiên bừng tỉnh nơi xa đã có một đạo màu xám thần quang t ừ doanh nhất trọng đồng bên trong bán ra nguy hiểm táng sĩ thiên kiêu trong lòng máy động trực tiếp há m ồ m phun ra một đạo màu xám phụ chú phụ chú cấp tốc tại táng sĩ thiên kiêu chân linh chung quanh tạo thành một đạo màu xám bình chướng đem doanh nhất trọng đồng bên trong bắn ra thần quang hoàn toàn n g ắ n trở ha ha sắc rùa đen cũng không thiếu doanh nhất vừa cười vừa nói sau đó trong cơ thể thế giới chi lực đột nhiên bộc phát lại lần nữa cùng thần hồn chi lực dung hợp lại cùng nhau tạo thành một cố lực lượng quỷ dị cố lực lượng này cũng là doanh nhất gần nhất mới suy nghĩ ra được lực lượng quỷ dị trong nháy mắt bộc phát sau một khắc trực tiếp chui qua táng sĩ thiên kiêu trước mắt bình chướng hung hang xuất vào táng sĩ thiên kiêu trong mi tâm và anh đây là doanh nhất lần thứ nhất sử dụng loại này hai loại sức mạnh kết hợp hình thành đặc thù lực lượng cùng táng sĩ thiên kiêu thi triển tử linh tiên khí có dị khúc đồng công chi diệu đạo này công kích trực tiếp đột phá táng sĩ thiên kiêu trước mắt cái kia lớp bình p h ò n g để cái kia táng sĩ thiên kiêu trở tay không k ị p kinh khủng thế giới chi lực sen lẫn thần hồn chi lực để táng sĩ thiên kiêu chân linh trong nháy mắt nhận lấy trọng thương t r u n g quanh mấy cái bảo hộ sinh linh cũng trong nháy mắt đã mất đi k h ô n g chế b á đạo đạo k i ế m quang b a y múa trực tiếp đem còn lại bạch quất sinh linh toàn bộ giải quyết hết điều đó không có khả năng táng sĩ thiên kiêu còn sót lại chân linh giống giận hắn thực sự là nghĩ không ra mình là thế nào thất bại c ó được tử linh tiên khí hắn thân phụ táng thiên chi thể càng có đế binh nơi tay còn có táng vương ban cho thần hồn phòng ngự phụ trú càng có được đại thánh cảnh giới tu vi dạng này đều không phải là đối thủ của doanh nhất sao ha ha bản t h ầ n t ử thủ đoạn há lại ngươi có thể tưởng tượng doanh nhất nói xong tay phải lại lần nữa dối ra bảo kiếm đã ra hiện trên tay hắn sau đó kinh khủng kiếm khí ngưng tụ lại lần nữa hướng về phía trước đột nhiên chém ra tắng sĩ thiên kiêu chân linh run dày hắn có thể cảm nhận được một kiếm này ẩn chứa lực lượng cỗ lực lượng này trực chỉ thần hồn không tiếp ngăn cản thiên nhân tri mộ hiện Táng sĩ thiên n g sĩ t tiêu nhân linh gầm tri mộ, mộ t t đó là cái gì không biết hẳn là cái nào đó cường giả mộ trôn vùi a một cái mộ trôn vùi hư ảnh như thế nào chống đỡ được danh gia thần tử kiếm chiêu cái này mộ khó lường đế lộ bên ngoài vô số cường giả nhìn xem một màn này ánh mắt ngưng trọng nói ra không nghĩ tới là thiên nhân chi mộ xem ra không có vấn đề gì bên trong vị kia khôi phục không có khả năng doanh gia tổ điệu bên trong đồng dạng vang lên từng đạo thanh âm doanh nhất tay cầm đế binh nhìn trước mắt đế mộ t r ô n vùi chậm rãi mở miệng bản thần tử muốn đi con đường ai tới cũng ngăn không được chỉ là một cái phần mộ hư ảnh cũng dám ngăn trở doanh nhất nói xong trong tay đế binh đã thu hồi sau đó trực tiếp nắm chặt n ắ m đấm chương bốn trăm linh một mọi loại nhân quả đều là thêm thân ta nhìn xem ai thanh toán ai kiếm đạo xưa nay không là doanh nhất thủ đoạn mạnh nhất h ắ n thủ đoạn mạnh nhất vẫn luôn là nhục thân vẫn luôn là năm đấm của hắn có uy thế kinh khủng thời gian dần trôi qua tại doanh nhất trên thân ngưng tụ c ũ khí thế này thậm chí rung động chư thiên quan chiến vô số cường giả cái này đây là vô địch đạo tâm viên mãn vô địch đạo tâm tiên vực bên trong có thế lực lớn cường giả đang quan sát một trận chiến này mở miệng nói ra kẻ này tương lai bất khả hà lượng chí ít cũng là tiên vương cảnh giới tiên vương ta xem không chỉ a ha. ha ha ta xem thiên mệnh chi tranh hắn có cơ hội càng ngày càng nhiều cường giả mở miệng thật sự là doanh nhất thay mặt cho khiếp sợ của bọn hắn nhiều lắm doanh gia kẻ này thiên tư mạnh ngang qua đương đại trừ phi những người kia xuất thế nếu không cựu thiên tiên vực thiếu niên thiên kiêu chỉ sợ đã không ai cản ổ i không sai viên mãn vô địch đạo tâm dù cho ngày sau thất bại cũng có thể lần nữa tái nhập đ ỉ n h phong bản tọa nhớ kỹ chủ nhà họ doanh doanh vô địch liền là như thế đi ha ha ta nhìn cái kia tiên h d i ệ t lão cũng không phải đối thủ của hắn lúc đầu coi là đế trên đường trăm hoa nỗ nợ thiên kiêu tranh bá không nghĩ tới là cục diện này tất cả thiên kiêu tại doanh gia thần tử trước mặt đều ảm đạm p a i mờ bất luận người khác nghị luận như thế nào doanh nhất khí thế trên người càng ngày càng c ư ờ n g đại thẳng đến một đoạn thời khắc hắn gia quyền một đạo vô cùng kinh khủng quyền ấn từ doanh nhất trong tay trực tiếp đánh ra một s á t n a thiên điệu biến sắc quyền ấn bên cạnh có chân long hư ảnh nao du có chân vượng hư ảnh bay múa có kinh khủng côn bằng d ư ơ n g cánh có thương thiên một màu thanh l i ê n có ngũ hành diễn sinh hỗn độn có lục đạo luân hồi c h u y ể n thế có thời không chạy qua chúng sinh vô tận dị tượng tại doanh nhất trên nắm tay một vừa phù hiện kinh khủng quyền mang càng làm cho vô số cường giả trong lòng trần kinh đây là cái gì quyền pháp lao phu làm sao không biết ta doanh gia còn có bực này lợi hại quyền pháp doanh gia tổ địa bên trong mấy vị lao tổ cũng lẫn nhau thảo luận nhìn xem doanh nhất một quyền này trong tay quả nhiên trả đều có chút lắc lư vê anh một đạo vô địch quyền ấn cứ như vậy hung hăng đánh vào màu đen phần mộ phía trên tại vô số sinh linh con mắt trận to bên trong màu đen phần mộ chậm rãi vỡ vụn không có khả năng không có khả năng đây chính là thiên nhân c h i mộ ngươi làm sao dám người sao có thể t á n g sĩ thiên tiêu chân linh nhìn thấy một màn trước mắt triệt để hoài nghi nhân sinh đây không phải hắn có thể tiếp nhận sự tỉnh ha ha rất nhiều t á n g sĩ đều là chết qua một lần sinh linh không biết ngươi cái này t á n g sĩ chết về sau có phải thật vậy hay không chết doanh nhất chầm rãi hướng về phía trước m à đi không ngươi không có thể giết ta xem ảnh một ha ha chết đi doanh nhất thân hình đột nhiên loại lên đã đi tới t á n g sĩ thiên kiêu trước mặt sau đó trực tiếp hướng về phía trước một q u y ề n đánh ra mặc dù không giống vừa mới một q u y ề n kiệt như thế vô địch nhưng có phải thế không t á n g sĩ thiên kiêu chân linh có thể ngăn cản và anh t á n g sĩ thiên kiêu chân linh ngạnh sinh tiếp nhận một quyển này sau đó toàn bộ chân linh bắt đầu phát ra vô lượng con mang n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi dám hủy hoại thiên nhân chi mộ cái này nhân quả kết n g ư ơ i cuối cùng rồi sẽ nhận thanh toán t á n g sĩ thiên t i ê u còn x ó t lại chân linh sau khi nói xong liền triệt để nổ t u n g trực tiếp tiêu tán giữa thiên địa. h ừ mọi loại nhân quả đều là thêm thân ta nhìn xem ai thanh toán ai doanh nhất một bộ áo bào trắng đứng ngạo nghễ tại đế lộ cuối cùng quay đầu nhìn lại cùng nhau đi tới vô số thiên kiêu trôn xương đế lộ một tướng công thành vạn cất khô giờ khác này doanh nhất đứng ở chư thiên vạn dưới tất cả thiên kiêu đỉnh đầu ép chúng sinh không ngẩng đầu được lên doanh nhất q u a y đầu nhìn về phía cách đó không xa thiên đạo vương tọa chậm rãi đi tới táng sĩ thiên kiêu chân linh bị doanh nhất đánh nát trong n á y mắt cựu thiên tiên vực một chỗ địa vực bên trong kinh khủng tử khí tràn ngập gầm lên giận dữ đột nhiên chuyển h i n ra để chung quanh vô số táng sĩ run lệ bẫy nô vương đây là thế nào vạn cổ táng thổ chốt sâu một bóng người hung hăng nói ra doanh gia lại là doanh gia ta vạn cổ táng thổ hy vọng tuyệt không thể hủy ở trên tay của các ngươi nói xong vị này thân ảnh lõe lên đã biến mất không thấy và ngóng ánh vương tọa lộ ra vô cùng cao lớn Vương tại doanh nhất t ngồi tận n tại vương tọa phía trên trong nháy mắt vô tận thần quang từ vương tọa phía trên phát ra chiếu sáng chứ thiên vạn giới tất cả sinh linh đều có thể nhìn thấy trên bầu trời lại một đường vương tọa vương tọa phía trên ngồi ngay thẳng một vị thiếu niên áo trắng mông lung có chút thấy không rõ dung mạo nhưng là tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được vị này thiếu niên áo trắng tương đại giống như trừ thiên chúa tể ha ha tiểu t ử thúi vậy mà thật ngồi xuống hy vọng ngươi đi cái k i a một con đường là đúng doanh gia tổ địa bên trong doanh vô địch nhìn thấy doanh nhất thân ảnh chậm rãi mở miệng cựu thiên tiên vực bên ngoài một chỗ tại hư không bên trong du đãng một vị lão giả lòng có cảm giác mở ra pháp nhãn thấy cảnh này chậm rãi gật đầu nói hy vọng ngươi có thể trở thành bọn hắn cần người cựu thiên vực thần bí không gian bên trong một vị người khoác đạo bảo lão nhân nhìn thấy doanh nhất thân ảnh chậm rãi mở miệng nói thiên mệnh chi tranh sắp bắt đầu lần này chúng ta tuyệt không thể thất bại không sai kinh khủng kiếp nạn cũng sắp tiền đến nếu không phải có chủ bên trên chỉ thị chúng ta sợ rằng cũng phải bị thanh toán cái này doanh gia tiểu tử thật có thiên tư tuyệt thế thiên mệnh chi tranh mở ra tiểu chủ nhân cũng nhanh khôi phục đi ha ha đừng nhìn hiện đang cười đẹp mắt chân chính trò chơi mới vừa mới bắt đầu tiên vực một chỗ khác đưa tay không thấy được năm ngón h á cám không gian bên trong một thanh em đột nhiên văng lên thiên mệnh chi tranh sắp bắt đầu thiếu chủ cũng nên xuất thế một chỗ hoàn cảnh duyên dáng cung điện bên trong mấy vị l a o giả ngồi xếp bằng một người trong đó mở miệng nói là lúc này rồi để thiếu g i a khôi phục ca không sai thế này thiên mệnh cực kỳ trọng yếu thiếu g i a nếu là khôi phục không ai có thể ngăn cản không thiếu thế lực lớn tổ điệu bên trong đều bởi vì doanh nhất ngồi lên thiên đạo vương tọa mà phát sinh một loạt sự tình ngược lại là doanh nhất hiện tại sắc mặt có chút cổ quái bắt đầu thiên đạo vương tọa ngồi lên về sau kinh khủng thiên đạo khí vận từ bốn phương tám hướng vào tới như thế lượng lớn thiên đạo khí vận nếu là dùng làm một cái bình thường thiên kêu trên thân đầy đủ tu vi của hắn trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới nhưng là doanh nhất trong cơ thể động tiên h thế giới ai đến cũng không có cự tuyệt trực tiếp đem tất cả thiên đạo khí vận hấp thu đi vào không có cho doanh nhất lưu lại một tia một hảo vô số sinh linh vọng lấy doanh nhất chậm rãi ngồi lên thiên đạo vương tọa một k h ắ c này kinh khủng thiên đạo khí vận để cho người ta t i ệ n sát mọi người ở đây kinh ngạc thiên đạo khí vận nồng hậu dày đặc thời điểm một đạo kim sắc quang ảnh từ hư không bên trong trống rông xuất hiện chậm rãi ngưng tụ tại doanh nhất trên đầu cuối cùng tạo thành một cái kim sắc vương miện thật xin lỗi chương bốn trăm linh hai vương thân đế lộ kết thúc thiên mệnh hiện kim sắc thiên đạo vương miện chiếu sáng rạc dỡ có thể xưng kinh khủng thiên đạo khí vận từ phía trên tàn ra sau đó chậm dai hướng doanh nhất trên đầu rơi đi cựu thiên tiên h tiên vực vô số sinh linh đều đang nhìn chăm chú một màn này thiên đạo vương miện xuất hiện đại biểu cho doanh nhất đã trở thành lần này đế lộ cuối cùng người thắng trận đạo đạo thần dị quan g mang chậm rãi từ thiên đạo vương miện bên trên tiếp tục kéo dài không có vào doanh nhất đỉnh đầu tiếp dẫn lấy vương miện chậm rãi rơi xuống vê anh ngay tại vương miện rơi vào doanh nhất đỉnh đầu trong n g á y mắt cả phiến thiên địa ở giữa đột nhiên vang lên một đạo tiếng oanh minh sau đó vô số sinh linh liền nhìn thấy màn này vừa mới rơi xuống doanh nhất trên đầu thiên đạo vương miện bắt đầu có chút run dày sau đó biến thành kịch liệt run dày cuối cùng bay khỏi doanh nhất tại doanh nhất trên đầu cao một thước địa phương run dày kịch liệt lấy sau đó trực tiếp nổ tung lên chấn động kịch liệt chấn động toàn bộ đế lộ cũng làm cho vô số sinh linh trận mắt h ố t mồm thế nào đã xảy ra chuyện gì tại sao có thể như vậy đám người còn đang nghi ngờ ở giữa doanh nhất chậm rãi n g n g đầu thiên đạo vương miện rơi lên đỉnh đầu trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được vương miện bên trong lượng lớn thiên đạo khí vận nhưng những n à y thiên đạo khí vận phảng phất cần trong cơ thể mình có thiên đạo khí vận tiến hành tiếp dẫn nếu không liền không cách nào thật rơi trên đ ầ u mình nhưng là thân thể của mình bên trong từng tia thiên đạo khí vận cũng không có tất cả đều bị mình động tiên thế giới cho hấp thu tốt như chính mình là một cái chưa hề tham gia qua đế lộ tiên h tiêu cho nên thiên đạo vương miện cuối cùng lựa chọn tự buộc cũng không có rơi xuống doanh nhất trên đầu cũng có lẽ là mình từng tu thành mười ba đ ộ o tiên hoặc là vượt qua chín đạo tiên khí đủ loại sự kiện để thiên đạo ý chí trở nên không đồng ý mình ha ha ha ha doanh gia thần tử không có thu hoạch được thiên đạo vương miện thiên trên miện rơi vương xuống đạo đầu cựu ủ đủ a ra doanh ra. ra? hắn nháy nhất không đủ tư cách chuyện Cho mắt trong liền Đến cùng tư rời gì xảy xem là là đi, dù cổ s trong cũng không có loại này đi sao tỏa vương về thiên tiên h vực đông đảo cường giả thấy cảnh này cũng là nhúng mày muốn không ra bất kỳ nguyên nhân đi ra doanh nhất đã là đế lộ người thắng trận vì cái gì thiên đạo vương miện không chịu rơi xuống chỉ có một ít sống cực kỳ lâu đời lao quái vật đột nhiên nghĩ đến cái gì đó tại trong miệng n ỉ non không bị thiên đạo công nhận đế lộ người thắng trận truyền thuyết xa xưa chẳng lẽ là thật doanh gia tổ địa bên trong mấy vị lao tổ khẩn cấp cùng tiến tới thương lượng doanh nhất sự t ì n h không ai từng nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ là như thế này doanh nhất mặc dù ngồi lên thiên đạo vương t o ạ n thiên đạo vương vừa quan lại không chịu ra thân vấn đề thiên đạo vương miệng không thêm thân đây là không có bị thiên đạo tán thành thần tử đã từng tại trên con đường tu hành lịch thiên mấy lần tu ra mười ba cái đầu tiên vượt qua chín đạo tiên khí chỉ bằng loại tư chất này thiên đạo không đồng ý một vị lao tổ nghi ngờ nói ra có lẽ cũng là bởi vì loại tư chất này đâu xem ảnh một chẳng lẽ ý là tư chất quá cao không phải sao nhìn chung toàn bộ tiên vực ngươi nghe nói qua vị nào tiên đế tại niên thiếu thời điểm có thể mở mang mười ba động thiên cũng toàn bộ dung luyện hợp nhất một thanh âm vang lên tiếp lấy có một bóng người xuất hiện mấy vị lao tổ quay đầu nhìn lại là doanh gia thứ chín tổ nhao nhao hành lễ cựu ca vừa mới có ý tứ là không bị thiên đạo công nhận đế lộ người thắng trận ta doanh gia chuyển thừa vô số kỷ nguyên nhưng từng gặp được loại tình huống này sao từ đế tổ đến bây giờ kiểu tiên tiên vực tất cả tiên đế xuất hiện trước đó đều sẽ có đế lộ cái này bị cho rằng là tiên đế sẽ xuất hiện biểu tượng mỗi một lần đế lộ người thắng trận đều cũng tìm được thiên đạo vương miện g lên ngôi làm sao đến lần này xuất hiện vấn đề này doanh gia chín tổ nhàn nhạt nói ra trong này có lẽ liên lụy đến tiên vực đế đại bí mật cũng có lẽ liên lụy đến tiên đế đại bí mật chỉ có thể để thần tử mình thăm dò tiên vực bên trong địa phương khác đồng dạng có vô số sinh linh không hiểu một màn này không hiểu doanh nhất vì cái gì không có thiên đạo vương miện gia thân doanh gia thần tử giết chóc quá nhiều dẫn tới thiên đạo trừng phạt một vị tu sĩ tùy ý mở miệng nói ra giống như nói chuyện không cần đi qua đầu góc lập tức liền có người phản b á t hắn vị nào đế lộ người thắng trận không phải rết ra tới loại lời này tại sao có thể có người tin vậy ngươi nói doanh gia thần tử là chuyện gì xảy ra cái này ừ nhất định là hắn làm hành vi người tiên thiên điệu ý chí cũng không muốn cho hắn thiên đạo vương miện g vương tọa phía trên doanh nhất chậm rãi đứng lên nhìn bốn phía m ê n h mông một mảnh đưa tay đưa tay về phía trước một cái bạch cốt đại trượng liền đã ra hiện trên tay hắn ha ha ta doanh gia lại nhiều một thanh đế binh Đó đế là táng sĩ thiên đế binh. sĩ kiêu Chơi ạ, doanh gia t h ầ nhất tử t u hoạch m thanh đế binh. Vạn cổ táng thổ đế vừa ạ n táng binh cũng không cổ thổ h đế p mới nói xong đế trên đường trong nháy mắt gió nổi mây phùn phảng phất là có đồ vật gì chọc dẫn tới thiên niệm sau một khắc doanh nhất thân hình lóe lên rời đi đế lộ trước mắt quang mang trợt lóe lên doanh nhất đã về tới doanh gia tổ địa bên trong vê anh doanh nhất rời đi trong nháy mắt toàn bộ đế lộ đều tại kịch liệt chấn động bắt đầu vô tận tiên đạo ý vị tại tàn phá bừa bãi trong nháy mắt từ đế lộ bên trong ngưng tụ ra một đạo kim sắc quang ảnh sau đó trực tiếp từ đế trên đường bắn ra một vệ kim quang chia ra thành vô số đạo kim quang bắn vào chư thiên vạn giới vô số cái sinh linh trong cơ thể cái này đây là thiên mệnh ha ha thiên mệnh thời đại muốn tới tranh đoạt thiên mệnh mới là thời đại này chân chính vợ kịch không nghĩ tới có nhiều người như vậy phóng tầm mắt nhìn tới vừa mới xuất hiện kim sắc quang mang đ ầ u chỉ ước văn đạo mỗi một đạo đều là thiên mệnh thứ nhất đã trở lại doanh gia tổ đ ị a doanh nhất nhìn xem bàn tay của mình phía trên luồng hào quang màu vàng, vàng lóng tia khẽ mỉm cười nói thiên mệnh bản thân tử cầm thân tử trở về thân tử trở về doanh gia tổ đ ị a một chút người nhà họ doanh nhìn thấy doanh nhất thân ảnh toàn đều hô to bắt đầu đây là bọn hắn doanh gia vinh quang một vị lao tổ đi vào doanh nhất trước người nói ra thân tử trở về đế lộ chi hành vất vả thiên mệnh tranh đoạt mới là thời đại này trọng đầu hí doanh nhất ánh mắt lóe ra q u a n mang giống như có chút chờ mong thân tử thiên mệnh tranh đoạt không vội nhất thời ta doanh ra lại muốn tiếp ra một vị tiên vương ân có nhân chứng đến tiên vương chính quả vây quanh đám người nhao nhao gật đầu ánh mắt bên trong có không giấu được mỉm cười là mẫu thân doanh nhất trong lòng vui mừng tranh thủ thời gian hướng về cấm địa bên trong mà đi nơi đó lôi đỉnh lấp lóe thiên uy tràn ngập hiển nhiên lôi k i ế p còn không có kết thúc t r ư ơ n g bốn trăm linh ba chứng đạo tiên vương đại yến thiên hạ xa xa một mảng lớn bằng thẳng thổ địa phía trên mặt đất hiện ra đen kịt nhán sắc đây là vô số thiên kiếp rơi xuống kết quả vô tận lôi đình bên trong có thể ẩn ẩn có một bóng người hiện hiện tại c h ố n g cự lấy một đạo lại một đạo lôi kiếp toàn bộ địa vực đều bị cái này cường đại lôi kiếp bao trùm cái khác sinh linh căn bản là không có cách tiến vào bên trong cái này sẽ gặp phải thiên địa phản vệ cho nên doanh gia rất nhiều cường giả đều ở một bên quan sát đặc biệt là một chút tu vi đến nửa bước tiên vương cường giả có thể tận mắt nhìn thấy một vị tiên vương vượt qua lôi kiếp đối với bọn hắn ngày sau đột phá tiên vương cũng có một chút trợ giút doanh nhất thân hình nhanh chóng lướt qua trực tiếp rơi xuống phụ thân hắn bên người doanh vô địch có chút quay đầu nhàn nhạt nói ra đế lộ bên trong biểu hiện không tệ một cầm tới thiên đạo vương miện doanh nhất lược hơi có chút tiếc nuối nói ra doanh vô địch trầm mặc một hồi nói ra một câu thiên đạo vương miện không xứng với ngươi không biết là an ổ i vẫn là có ám chỉ gì khác mẹ thân lúc nào có thể vượt qua lôi k i ế p nhanh rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy nàng doanh nhất không khỏi nhớ lại khi còn bé mình cùng mâu thân cùng một chỗ sung sướng thời gian ẩm ẩm kinh khủng lôi đình không ngừng rơi xuống cuối cùng cũng không có làm sao lôi kép phía dưới thân ảnh thẳng đến một đoạn thời khác lôi đ ỉ n h chậm rãi kết thúc kiếp vân cũng bắt đầu tiêu tán chu thiên tiên k h í đều tại hướng xa xa một bóng người ngưng tụ mà đi toàn bộ doanh gia tổ điệu bên trong đều tiên khí tràn ngập nhưng sau trên bầu trời xuất hiện một đạo trói lọi cầu v ồ n g đó là thiên đạo trúc thật phu nhân thành công ta doanh gia lại có một vị tiên vương cờ ư n giả g xa xa một bóng người nhẹ nhàng k h ẽ động kinh khủng tiên vương khí tức triệt để phát ra thật lâu mới chậm rãi thu liễm sau đó đứng dậy hướng ra phía ngoài đi tới thân mang hoa lệ áo ngoài dung mạo tuyệt thế nhìn kỹ lại cùng doanh nhất lại có mấy phần giống nhau phụ nhân nhìn xem doanh vô địch thiếu niên bên cạnh mỉm cười trong mắt thậm chí có nước mắt hiện hiện m ậ u thân doanh nhất trực tiếp chạy gấp tới ả cùng khương tuyết nhu ôm ở cùng nhau mẹ con hai người chậm rãi tách ra khương tuyết nhu l ặ n g lặng nhìn doanh nhất nói ra con ta trưởng thành đều cao như vậy một bên doanh vô địch không biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh hai người dắt khương tuyết nhu tay nói ra xem ảnh một hắn cũng không phải trưởng thành đơn giản như vậy khương tuyết nhu nghi ngờ nhìn về phía doanh vô địch hắc hắc tiểu tử này mới vừa từ đế lộ trở về cầm xuống trung cực đế lộ quán quân trung cực đế lộ quan quân không hổ là nhi từ ta khương t u y ế t nhu tự nhiên biết điều này đại biểu lấy cái gì trung cực đế trên đường cầm xuống quan quân điều này đại biểu lấy doanh nhất tại cựu thiên tiên vực hiện tại thế hệ trẻ tuổi ở trong đã không có đế thủ doanh nhất rời đi tiêu chí lấy đế lộ kết thúc cũng tiêu chí lấy thiên mệnh tranh đoạt bắt đầu cũng đốt lên toàn bộ cựu thiên tiên vực không khí chỉ cần là có tu sĩ tồn tại địa phương đều có người đang thảo luận đế trên đường phát sinh đủ loại sự tích cũng đang thảo luận chung quanh nào đó người nào đó truyền thuyết đạt được từng tia thiên mệnh hiện tại thiên mệnh tranh đoạt còn không có chân chính bắt đầu tất cả sinh linh đều đang chuẩn bị lấy mỗi một lần thiên mệnh tranh đoạt đều sẽ có vô số sinh linh vẫn lạc lần này làm khoảng cách lần trước đế lộ xuất hiện quá khứ nhiều như vậy tuế nguyệt sợ rằng sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng kinh khủng giết chóc có một ít thế lực nhỏ thậm chí trực tiếp phong sơn khởi động đại trận t ỷ thế ngàn năm ngay tại toàn bộ sinh linh đều đang đợi tranh đoạt thiên mệnh thời điểm doanh gia truyền gia tin tức doanh gia gia chủ phu nhân chứng đạo tiên vương chính quả sẽ tại sau ba tháng đại hiến thiên hạng mời cơ hồ cựu thiên tiên vực tất cả thế lực cường đại đến đây xem lễ lúc đầu đối với doanh gia bực này cấp bậc thế lực tới nói có người đột phá tiên vương cảnh giới mặc dù xem như đại sự nhưng là tuyệt không là chuyện rất lớn nếu là đặt ở bình thường mặc dù cũng sẽ chúc mừng nhưng là quyết sẽ không làm đến đại yến cựu thiên tiên vực trình độ dưới mắt lần này đại yến thiên hạ một là bởi vì thành tựu tiên vương chính là chủ nhà họ doanh phu nhân mẫu thân của doanh nhất tại doanh gia cùng khương gia địa vị đều đầy đủ cao hai là bởi vì doanh gia thần tử doanh nhất vừa mới tại trung cực đế lộ bên trong cầm tới thành tích tốt nhất chuyện này nếu là luận lực ảnh hưởng thậm chí vượt qua khương tuyết l ư u đột phá tiên vương ba là bởi vì thiên mệnh tranh đoạt sắp bắt đầu doanh gia cũng muốn thừa cơ hội này nhìn một chút các thế lực lớn thực lực cùng mỗi người bọn họ truyền nhân thực lực như thế nào bốn là bởi vì cựu thiên tiên vực đại kiếp sắp tới hiện ở chính diện trước khi ước vạn năm không có đại biến cục doanh gia cao tầng cũng muốn thừa dịp cơ hội cùng một chút thế lực cao tầng cùng cường giả thương thảo một cái các phương diện vấn đề lại nhiều làm một chút chuẩn bị cho nên tại doanh gia cố ý thôi động phía dưới toàn bộ cựu thiên tiên vực phạm là có mặt mui thế lực lần này doanh gia toàn bộ đều mời đến đối mặt mấy cái kỷ nguyên đều sẽ không xuất hiện to lớn thể i ế n các cái thế lực càng là tiếp vào mời về sau liền mang theo lễ vật chạy tới dù sao cựu thiên tiên vực thực sự còn đại có một viết thế lực tại cái khác tiên vực thậm chí có một ít thế lực tại tiên vực bên ngoài còn có một số thế lực thậm chí tại hạ giới các loại thời gian ba tháng cũng chỉ là miễn cưỡng đủ trong lúc nhất thời chuyện này danh tiếng thậm chí lân át tranh đoạt thiên mệnh càng có một ít thế lực lấy có thể tiếp vào doanh gia mời làm q u a n m i n h chỉ có bị doanh gia công nhận cường thế lực lớn mới có cơ hội tiếp vào doanh gia mời đương nhiên còn có rất nhiều thế lực cùng một chút có tu vi nhất định tán tu không có tiếp vào mời nhưng là cũng chủ động tiến về cổ đế đạo vực tiến hành chúc mừng mọi người đều nghĩ đến tăng một chút kiến thức nhìn một chút như thế quy mô tiên vương thị n h y ế n là cái dặn gì g trong lúc nhất thời toàn bộ cựu thiên tiên vực rất nhiều thế lực nhao n h a u xuất động hướng về huyền thiên tiên vực cổ đế đạo vực mà đi tiên vực nào đó một chỗ thần dị chi địa mấy vị cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng một người trong đó mở miệng nói ra doanh gia trắng trận tổ chức tiên vương yến chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy vừa mới hủy diệt bảy đại bất hủ thế lực doanh gia thần tử lại tại đế lộ bên trong quét ngang cái khác thiên tiêu doanh gia quân tiên phong đang nổi bây giờ không phải là thời cơ tốt chúng ta cũng tiếp và mời đi thôi bình thường đi tham gia bình thường trở về ngày sau có là cơ hội đậu thủ l i ê n sợ chúng ta không đậu thủ cũng có người sẽ đậu thủ a có ý tứ gì hh ắ c ắ còn c nhớ rõ doanh gia thần tử tại đế lộ bên trong cầm tới cái kia một thanh đế binh sao ngươi là vạn cổ táng thổ táng vương không sai có người phát hiện vạn cổ táng thổ táng vương khôi phục đường không ngừng một vị nếu là doanh gia cùng vạn cổ táng thổ treo lên đến thật treo lên đến bất luận như thế nào chúng ta đều phải giúp giúp c h à n g tử vạn cổ táng thổ cũng không phải phổ thông bất hủ thế lực có thể so sánh đều đi chuẩn bị đi nhìn tình huống cân nhắc là xuất thủ hay không ân phản chính thời gian còn có rất nhiều huyền tiên tiên vực một chỗ tiên khí tràn ngập thánh địa bên trong một vị lão giả mở miệng nói ra lần này tiên vương thị hiến ngược lại là có thể thừa dịp cơ hội tuyên bố cái kia một việc là lão tổ thật xin lỗi chương bốn trăm linh bốn thiên mệnh tranh đoạn ta sẽ ở định phong nhất chờ hắn cổ đế đạo vực một chỗ huy hoàng trong cung điện tiên khí lợn ư lờ đạo vận tung hành quả nhiên là một chỗ vô thượng tiên gia phúc đ i ệ cung điện bên trong thế mà khác thành một chỗ tiểu thế giới trong đó chim hót hoa nợ Phong cảnh chỗ trong cùng vô tốt, tại một lần n đỉnh, nhân ảnh dùng cái này mà ngồi, trên mặt bàn một chút cựu thiên tiên tiên đoan chân quý các loại đồ ăn món ngon. Doanh nhất g đạo đồ chút ba loại lại cái cựu vực cực các mà là mặt một một l quý này ữ a nhau cùng cùng cơm. ăn Lần n phụ mẫu cùng nhau ăn cơm. Lần này, tiên vương đại yến chứ thiên vạn giới thế lực lớn đều sẽ phái người đến đây đã thật lâu không có dạng này t h n h yến còn không phải mẹ lợi hại thời gian ngắn như vậy liền đột phá đến tiên vương cảnh giới ta thế nhưng là nghe nói đột phá tiên vương động một tí vạn năm c ấ t b ư ớ c n h ư không phải là bởi vì ngươi ta cũng không thể nhanh như vậy đã đột phá khương tuyết n u nhẹ nhàng nói sau đó nhìn về phía doanh nhất hỏi trong khoảng thời gian này nghe nói ngươi không ý chuyện ngươi cùng nhược hy cái nha đầu kia như thế nào doanh vô địch cũng nghiêng đầu nhìn xem hắn phản phất thẩm vấn phạm nhân cái gì ta cùng nàng mẹ ta cùng nàng một chút sự tình đều không phát sinh ngươi nếu là không có ý tứ mẹ đi nói với ngươi đừng đừng đừng mẹ loại chuyện này thuận theo tự nhiên a doanh nhất bó tay toàn tập tranh thủ thời gian đầu hàng nói lần này tiên vương n i ế n hội chỉ sợ sẽ có không ít nhân vật muốn muốn khiêu chiến ngươi vị này đế lộ hàng nhất doanh vô địch vừa cười vừa nói tại sao lại tới khiêu chiến ta khiêu chiến ta làm gì đương nhiên là sớm cảm thụ thực lực của ngươi làm đế lộ người mạnh nhất ngươi thế nhưng là bọn hắn tranh đoạt thiên mệnh một cái rất lớn đối thủ tranh đoạt thiên mệnh doanh nhất nghi ngờ hỏi ngày đó thiên mệnh xuất hiện thời điểm ngươi ứng khi thấy một đạo thiên mệnh phân tán thành đầu chỉ ước và phần t à n mát tại cựu thiên tiên vực vô số thế giới bên trong nhưng thật ra là tìm được vô số cái điều kiện phù hợp sinh linh thôi không sai điều kiện phù hợp sinh linh đều có thể đạt được một nhỏ phần thiên mệnh tham gia cùng thiên mệnh tranh đoạt vậy không phải nói một chút tường giả cũng có thể tham gia cùng thiên mệnh tranh đoạt doanh nhất hơi nghi hoặc một chút nói ha ha ha đó là tự nhiên có chút cường giả mặc dù cùng các ngươi người trẻ tuổi so số tuổi rất lớn nhưng là tại dài rằng g i ặ t tiên vực lịch sử bên trong tại đông đảo tiên đạo lĩnh vực cường giả ở trong c h ỉ có thể coi là tuổi trẻ vậy chúng ta thế hệ trẻ tuổi ở đâu là bọn hắn đối thủ cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy sớm tại đế lộ bắt đầu thời điểm kỳ thật thiên mệnh tranh đoạt cũng đã bắt đầu chỉ bất quá đây chẳng qua là nhất không có ý nghĩa một đoạn ngắn doanh vô địch tiếp tục cho doanh nhất giảng giải thiên mệnh tranh đoạt quá trình thiên mệnh tranh đoạt cũng không phải là ngắn hạn mà là thời gian khoảng cách rất dài có khả năng v năm năm. Rất, càng càng rất đơn giản thiên mệnh người sở hữu có thể lẫn nhau cảm giác được vị trí của đối phương tìm tới hắn giết hắn hắn thiên mệnh sẽ là của ngươi thẳng đến tất cả thiên mệnh người sở hữu toàn bộ bị loại còn lại người cuối cùng đọc được hoàn chỉnh thiên mệnh thẳng đến đây không phải là muốn giết rất nhiều người doanh nhất nghe nói chính tông tình huống đều hít vào một hơi nói nào chỉ là rất nhiều người mặc dù cựu thiên tiên vực bên trong đông đảo thế lực lớn ở giữa có ước định quá nhân vật cường đại sẽ không xuất thủ thiên mệnh tranh đoạt nhưng là liên quan đến thiên mệnh cuối cùng thuộc về loại này ước định cơ hồ liền là đành g i á m thậm chí sẽ có rất nhiều tiên vương vẫn lạc có bất hủ thế lực hủy diện đến cuối cùng tất nhiên máu chạy thành sông cái kia vừa mới bắt đầu thực lực lệ yếu nhân vật không phải rất an thiệt thòi sao doanh nhất lập tức ngứng mày cũng không phải vừa mới bắt đầu chỉ là thực lực lệnh yếu thiên mệnh người sở hữu mới có thể lẫn nhau cảm giác đối phương sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng có thực lực cường đại thiên mệnh người sở hữu tiến vào có thể lẫn nhau cảm giác phạm vi bên trong cuối cùng thẳng đến tất cả mọi người đều có thể cảm giác được tất cả mọi người có thể từ bỏ sao đương nhiên có thể một khi thiên mệnh người sở hữu từ bỏ mình thiên mệnh liền sẽ sinh ra một đạo vô chủ thiên mệnh tất cả thiên mệnh người sở hữu đều sẽ cảm giác được cái này đạo thiên mệnh đã vô chủ sau đó tìm tới cái này đạo thiên mệnh cuối cùng tất cả thiên mệnh người sở hữu đều sẽ lẫn nhau biết sau đó giết chết đối phương Quá huyết cựu đều máu tinh, chắc không được mỗi một lần thiên mệnh tranh đoạt toàn bộ thiên tiên vực đều sẽ máu chạy thành sông, dù cho có một đoạt toàn tiên mỗi lần sông, được vực bộ sẽ doanh ù c h có chút ước định cũng không có tác một định không dụng gì. d o vô địch điểm gật đầu nói ra không sai thiên mệnh liên quan đến lấy ngươi là có hay không trở thành tiên đế cái này quá trọng yếu cái kia mỗi một lần tranh đoạt thiên mệnh thời điểm người mạnh nhất đều mạnh bao nhiêu lưu cho chúng ta người trẻ tuổi kia thời gian lại có bao nhiêu thiếu doanh vô địch mỉm cười nói ra phàm là tu vi vượt qua chân tiên cường giả đều không thể cảm giác mình phải chăng có được thiên mệnh thẳng đến cái khác rất nhiều ngày mệnh người sở hữu đến cảnh giới này về sau hắn mới có thể cảm nhận được vậy không phải nói cha ngươi doanh nhất khiếp sợ nhìn về phía doanh vô địch ha ha ha chuẩn bị sẵn sàng cùng ta tranh đoạt thiên mệnh sao doanh vô địch vừa cười vừa nói đừng nói dỡn doanh nhất lắc đầu nếu là thật sự doanh vô địch cũng có ngày mệnh mang theo cái kia còn tranh c á i rắm doanh vô địch được xưng là đời t r ư ớ c cựu thiên tiên vực cường đại nhất thiên tiêu thân phụ hôn đ ộ i thể hoành ép một thời đại hiện tại càng là đứng hàng doanh gia thứ mười chín tổ thực lực cường đại căn bản không thể tưởng tượng doanh vô địch không nói lời nào nhìn xem doanh nhất không thể nào doanh nhất sắc mặt dần dần biến có chút khó coi người biết cựu thiên tiên vực bên trong bao nhiêu ít tiên vương cường hao tổn tâm cơ muốn tiến thêm một bước sao doanh nhất lời nói đột nhiên vang lên để doanh nhất chấn động trong lòng đúng vậy à tu vi đến tiên vương cảnh giới cái nào không phải đại nghị lực đại thiên phú nhân vật bọn hắn nằm mộng cũng nhớ để tu vi tiến thêm một bước khương tuyết nhu cũng ở bên cạnh mở miệng thân là tiên vương nàng hiện tại cũng so trước kia có cảng nhiều cảm thụ như vậy nguyên lai、like、cái này mới là máu chạy thành sông nguyên nhân thực sự doanh nhất thản nhiên nói cho nên a cố gắng lên cũng may thời gian còn rất sung túc ta cần thời gian ta phải trở nên mạnh hơn đại doanh nhất lẳng lặng nói ra hắn biết cho dù là cha của hắn cũng làm không được vô địch chỉ có thành tựu tiên đế mới có thể quét ngang hết t h ể địch nhân lần này thiên mệnh hắn tình thế bắt buộc ta ăn xong ta đi tu hành doanh nhất nói xong chậm rãi rời đi doanh vô địch mang cho hắn áp lực quá lớn nhìn xem doanh nhất đi xa bóng lưng khương tuyết nhu đau lòng nói ra có phải hay không cho hắn áp lực quá lớn không lớn ta tin tưởng hắn có thể làm được về phần thiên mệnh sao nói thật ta cũng có chút hứng thú đâu doanh vô địch nhàn nhạt nói xong ánh mắt bên trong lóe ra thâm thủy ánh sáng nhạt ngươi ngươi thật muốn cùng con của mình tranh thiên mệnh khương tuyết nhu khiếp sợ nhìn về phía doanh vô địch nàng có chút không thể tiếp nhận ha ha ha lấy thiên phú của ta tất có thiên mệnh mang theo ta sẽ ở đ ỉ n h phong nhất chờ hắn doanh vô địch lẳng lặng nhìn về phía nơi xa không biết đang suy nghĩ gì thật xin lỗi chương bốn trăm linh năm chúng thế lực giáng lâm tiên vương thịnh yến sắp mở khoảng cách đế lộ kết thúc đã qua đã hơn hai tháng trong khoảng thời gian này cựu thiên tiên vực một mực ở vào xôi trào trạng thái một là rất nhiều sinh linh đều biết đạo thiên mệnh chi tranh liền muốn bắt đầu phương thế giới này sẽ lại một lần nữa sinh ra tiên đế mà là doanh gia tiên vương yến sắp bắt đầu có càng ngày càng nhiều thế lực đến doanh gia trong đó không thiếu một chút cường đại bất hủ thế lực doanh gia tổ địa bên trong một đạo thiếu niên áo trắng lẳng lặng ngồi xếp bằng t r u n g quanh có nồng đậm vô cùng tiên khí vân quanh thẳng đến một đoạn thời khắc doanh nhất mở hai mắt ra k h ẽ c h a u mày thứ mười hai đạo tiên khí như thế khó mà tu luyện thật chẳng lẽ đến cực hạn của ta sao từ đế lộ trở về đã đã hơn hai tháng doanh nhất tuyệt phần lớn thời giờ đều tại tu hành ở trong vừa qua dù sao doanh vô địch cho áp lực của hắn không là bình thường đại thế nhưng là trong khoảng thời gian này dù cho tu vi của mình lần nữa lên cao một cái bậc thang nhỏ đến thánh nhân vương đại thành cảnh giới mình lôi đỉnh tiên khí vẫn như cũ vẫn là như cũ chỉ tu thành một nửa đế lộ bên trong thiên đạo khí vận một chút xíu cũng không dùng tới tất cả đều bị động tiên thế giới hấp thu đến bây giờ cũng một phát hiện động tiên thế giới có thay đổi gì đến cùng là chuyện gì xảy ra doanh nhất nhỉ non nói ra thân tử chính đang tự hỏi ở giữa nơi xa một vị tộc lao lướt đi tới thân tử người của khương gia tới phu nhân phái người đến hâu n g ư ờ i đi qua đâu khương gia tới là ai thần tử ông ngoại khương gia đương nhiệm thần nữ đ ắ m người ông ngoại của ta tới còn có nhược hy biểu tỷ ta liền tới đây doanh nhất đứng dậy rời đi tổ điện đi vào một chỗ xa hoa cung điện gặp được khương gia trước tới tham gia lần này tiên vương yến hội một đám người doanh nhất ông ngoại doanh nhất mấy vị bà c ò n xa biểu cứu còn có rất nhiều khương gia thiên tiêu toàn đều tới đương nhiên còn có khương gia mấy vị lao tổ tự mình giá lâm đi tìm doanh vô địch đi khương gia làm doanh gia đáng tin minh hữu tự nhiên cái thứ nhất đến đây ủng hộ rất nhanh đông đảo doanh gia thiên kiêu cùng tương quan nhân viên cũng đều đến mọi người lẫn nhau chào hỏi nhau nhau hiển nhiên quan hệ đều cũng không tệ lắm doanh nhất cố ý đi bái kiến ngoại công của mình mình tại đế lộ bên trong biểu hiện triệt để chinh phục khương gia tại mọi người tại mọi người như có như không thôi động phía dưới doanh nhất cuối cùng mang theo khương nhược hy rời đi địa phương náo nhiệt đi vào một bên tàn bộ thân tử biểu đệ chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ trở thành hai nhà cộng đồng thiếu chủ tin tức này là thật doanh nhất cũng hơi nghi hoặc một chút hắn đã từng nghe nói qua khương gia cố ý để hắn trở thành hai nhà cộng đồng thiếu chủ thương nhược hy gật gật đầu nói lao tổ lần này đến đây cũng có thương lượng với doanh gia chỉ nga chuyện ý tứ thiếu chủ không thiếu chủ không quan trọng thôi doanh nhất lắc đầu nói ra theo thương gia đám người đến càng ngày càng nhiều là thế lực đi tới doanh gia cổ đế đạo vực tham kiến rất nhanh tức sẽ tiến hành tiên vương thể kiến xem ảnh một cổ đế đạo vực bên ngoài càng là đã t r ậ t ních không có tư cách đi vào đông đảo tu sĩ rất nhiều người đều là tương lai thấy chút việc đời giống một đạo chấn động thiên địa âm thanh âm vang lên một cái thần dị dị thú xuất hiện tại cổ đế đạo vực bên ngoài dị thú lại có chín cái đầu lâu mỗi một cái đầu lâu phía trên đều có thuộc tính khác nhau năng lượng tàn phá bờ bãi đó là chín đầu ma xà chơi ạ đây là thiên thần điện người đến một số người nhãn lực tu sĩ nhận ra con này dị thú lai lịch không nghĩ tới bọn hắn tới nhanh như vậy đúng vậy à, thiên thần điện mặc dù là tiên vực thế lực lại không tại chín đại tiên vực bên trong con này chín đầu ma xà nghe đồn có thượng cổ hung thú c ử u anh huyết mạch bản thân càng là đặt chân tiên đạo lĩnh vực tại thiên thần điện ở trong cũng là cường giả không nghĩ tới lại là một cái tọa kỵ ha ha tọa kỵ cũng không phải ngươi có thể tùy tiện nói đám người nghị luận ở giữa cựu anh to lớn vô cùng trên lưng có núi non sông n g o i nổi lên sau đó từng đạo bóng người từ đó đi ra kính nhập doanh gia cổ đế đạo vực mà đi vừa mới những người kia tất cả đều là thiên thần điện cường giả giống như tất cả đều là tiên đạo lĩnh vực nhân vật ta cầm đầu mấy người thân thể căn bản cảm thụ đại không đến khí tức ẩm ẩm bên này thiên thần điện đám người mới vừa đi vào thiên khung phía trên liền vang lên từng đạo tiếng oanh minh đám người nhao nhao ghé mắt nhìn lại t ừ n g chất chiến xa chẳng biết lúc nào đã ngừng đến cổ đế đạo vực bên ngoài chiến xa bên trên tinh kỳ tung bay p h ha ha, một, một bóng người từ đại tần vương triều chiến xa bên trên đi xuống đứng ngạo nghệ tại hư không bên trong lẳng lặng nhìn cổ đế đạo vực ở trong hết thảy thân hình của hắn cứ như vậy đứng đấy khí thức kinh khủng phát ra để cho người ta không dám nhìn thẳng thiên vương thế thiên vương cảnh giới nhân vật đang tìm cỡ sao điên rồi đi đây chính là doanh gia cổ đế đạo vực cái k tư b ả y thế lực lớn máu nhưng cũng còn không có làm đâu ha ha đạo hữu chớ nổi giận hơn cổ đế đạo vực bên trong một bóng người đột nhiên hiện hiện sau đó đi thẳng tới cổ đế đạo vực bên ngoài vung vấy tay một cái c ả n khôn cổ trận liền đã xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng tại chín đại vương t r i ề u mặt người trước doanh g i a một vị tiên h vương cường giả tự mình đến hoan n g h ê n chín thế lực lớn cường giả đạo hữu đường xa mà đến đi vào hơi chút nghỉ ngơi doanh gia tiên vương nhìn thấy chín đại vương triều người bất vi sở động mở miệng lần nữa nói ra nghe nói thiên thần điện người đã tới rồi đại tần vương triều vị này tiên vương trực tiếp mở miệng hỏi không sai thiên thần điện chư vị đã đến liền tại bên trong chờ chư vị đâu chư vị sẽ không không dám tiến vào à. vị này doanh gia tiên vương vừa cười vừa nói h ừ từng đạo thân hình s ơ xuất hiện tại đại trận bên ngoài sau đó xem ra một chút doanh gia tiên vương trực tiếp tiến vào bên trong t r ờ i ạ mỗi một cái vương triều đều có tiên vương g á n g lâm lần này liền là chín đại tiên vương nghe nói chín đại vương triều cùng thiên thần điện có thâm cựu đại hận không biết lần này có thể hay không treo lên đến có doanh gia tại hẳn là sẽ không trong khoảng thời gian này tại cổ đế đạo vực bên ngoài những sinh linh này nhưng là chân chính thấy được cựu thiên tiên vực rộng rãi vô số cường thế lực lớn nhao nhao đến nhà một tôn lại một tôn tiên vương hiện thân làm cho tất cả mọi người đều tê cả ra đầu cái này mấy ngày đã tới hơn mười vị tiên vương cường giả cái này nếu là ở bên trong treo lên đến ngươi sợ là điên rồi dám nói loại lời này vâng đám người nghị luận ở giữa lại một đường kinh khủng thân ảnh hiện lên ở cổ đế đạo vực bên ngoài chỉ là bằng vào khí tức liền đã chấn nhiếp những sinh linh khắc run lẩy bẩy đây cũng là một tôn tiên vương cự đầu giáng lâm xin ra mắt tiền bối doanh gia tiên vương cũng tới cung kính hành lễ sau đó đem người mời đi vào cổ đế đạo vực bên trong tiên vương cường giả lòng có cảm giác hướng vực ngoại nhìn lại có nhữ n g mày có hơi có vẻ trấn kinh bọn hắn cũng tới thật xin lỗi chương bốn trăm linh sáu t h n g vương ra t á n g thổ nghe không hiểu tiếng người có phải hay không vị này tiên vương g á n g lâm để đông đảo thế lực khác tiên vương đều nhìn lại hiển nhiên hắn không là bình thường nhân vật đó là thế lực nào tiên vương như thế sẽ để cho doanh gia người đều cung kính hành lễ không biết có lẽ là cái nào đó thế lực lớn a thế lực lớn lại lớn to đến qua doanh gia sao nói cũng đúng vô số tại cổ đế đạo vực bên ngoài sinh linh thấy cảnh này đều cảm thấy không thể tưởng tượng được cho dù là chín đại vương t r i ề u đều tới doanh nhất cũng không chút nào sợ hãi bọn hắn như thế trước mắt vị này tiên vương lại làm cho doanh gia người hành lễ vị này tiên vương tại doanh gia nên tiên vương dẫn đầu dưới đi tới doanh gia một chỗ trong cung điện cung điện bên trong có hai vị thân ảnh lẳng mà đứng doanh vô địch chính là một cái trong số đó tiền bối doanh vô địch nhìn thấy vị này tiên vương cũng tôn sưng một tiếng một vị khác doanh gia tộc lão cũng giống như thế vị này tiên vương nhìn về phía doanh vô địch rõ ràng có chút t r ấ n kinh không nghĩ tới nhiều năm như vậy không có hành tẩu thiên hạ doanh gia lại ra ngươi bực này nhân vật cường đại khó trách vạn thế không suy ta là đời này chủ nhà họ doanh không biết tiền bối lần này đến đây là chuyên tới để hướng doanh gia chúc mừng mới có người đột phá tiên vương thuận tiện thay thế chủ ta hướng doanh gia đưa một câu doanh vô địch có chút giật mình nói ra vị kia có lời gì vị này tiên vương có chút tới gần phất tay ở chúng quanh thiết chí một cái bình chướng đem doanh vô địch cùng hắn bao phủ ở bên trong sau đó tại doanh vô địch bên thai không biết nói cái gì để doanh vô địch khẽ gật đầu nói t ố t ta doanh gia hiểu rõ đa tạ tiền bối luận cảnh giới thực lực ngươi đã vượt qua ta không cần xưng hô ta là tiền bối vị này tiên vương phất phất tay nói ra đã như vậy đạo hưu cũng tạm thời tại ta doanh gia nghỉ ngơi mấy ngày thuận tiện nhìn một chút cái này cựu t i ê n tiên b ự c gần nhất một chút người trẻ t u ổ i a ha ha ha đúng là nên như thế nghe nói ngươi doanh gia đời này thần tử cầm xuống đế lộ hạng nhất hiện ở thiên mệnh tranh đoạt sắp mở ngươi doanh gia hy vọng rất lớn à. đạo hữu liên quan tới thiên mệnh vị k i a nói thế nào chủ ta không có gì đáng nói ta cũng đã từng hỏi qua hắn chỉ nói là đây là thiên định thiên định doanh vô địch khẽ gật đầu không nói gì thêm đương một tiếng tiếng trung du dương vang lên vô số sinh linh xem ra tới một vị trung niên lẳng lặng, lặng lập trên bầu trời mở miệng nói ra xem ảnh một tu hành k ô n g t u ế nguyệt tiết lộ thán phí thời gian gia chủ phu nhân khương tuyết nhu thành công chứng được tiên vương chính quả do đó đại hiến thiên hạ cảm tạ chư vị đến mở màn bạch cực nó ngắn gọn nhưng là biểu đạt nội dung lại làm cho tất cả mọi người không dám khinh thị tiếp xuống liền là các thế lực lớn chúc mừng cùng đưa lên hạ lễ đầu tiên liền là khương gia đưa thượng c ự c phẩm tiên khí chính kiện tài đại khí thô để vô số thế lực bỏ mắt c ự c phẩm tiên khí đó là cái gì tồn tại đế binh phía d ư ớ i mạnh nhất vũ khí khương gia đưa tới liền là chính kiện cái này khương gia cũng quá đ ộ gác loại này cấp bậc hạ lễ chính là muốn để tất cả mọi người biết bọn hắn cùng danh gia quan hệ cái này còn phải nói sao đừng quên đột phá tiên vương người họ gì tiếp theo liền là một chút cái khác cùng doanh gia giao hảo thế lực nhao nhao dâng lên quả của mình cho dù là một chút cùng doanh gia quan hệ thế lực cũng đều cho một ít gì đó dù sao ngay trước vô số sinh linh trước mặt không thể quá móc đại tần vương triều dâng lên long thủy một bình chúc hạ phu nhân chứng được tiên vương chính quả long thủy vậy nhưng là đồ tốt đà truyền thuyết từ cự long tinh huyết bên trong lấy r a bảo vật công hiệu siêu cấp cường đại đại tần vương triều không hổ cùng trong truyền thuyết tổ long có quan hệ tiêu ra hiến thượng cực phẩm mỏ linh thạch một đầu chúc hạ phu nhân chứng được tiên vương chính quả thất đại thế gia thật là tài đại khí thô c ự c phẩm khoáng mạch nói đưa liền đưa đúng vậy a thiên thần điện dâng lên bất tử dược một gốc t r ú c hạ phu nhân chứng được tiên vương chính quả không bất tử dược chơi ạ cựu tiên tiên vực ở trong bất tử dược đã tuyệt tích đi chỉ sợ ngoại trừ vạn cổ táng thổ cùng một chút sinh mệnh cấm khu ở trong sẽ có lưu lại a cái này thiên thần điện trực tiếp liền đưa nghe đồn rằng bất tử dược ngay cả trọng thương tiên vương đều có thể khôi phục nhanh chóng cái này quá chân úy thiên thần điện không thể nói trước còn có càng nhiều muốn bằng không thì sẽ không nói đưa liền đưa tinh bảo các hiến thượng thần nguyên một triệu phương chúc hạ phu nhân chứng được tiên vương chính quả t t h ầ n nguyên một triệu phương t r ờ i ạ không hổ là cựu thiên tiên vực bên trong lớn nhất bảo vật giao dịch thương quá có tiền tinh bảo các không biết tinh thiền a di tới không nếu là nhìn thấy ta lao cha không biết là cái gì chẳng cảnh doanh nhất k h o e miệng lộ ra từng k i a ý cười biểu đệ đang cười cái gì khương nhược hy tại bên cạnh hắn hỏi a không có gì ngươi biết tinh bảo các trưởng khống giả là ai chăng biết a tinh thiền a di ta gặp qua nàng mấy lần ân ta biết ngươi cười cái gì k ân ha ha ha. Doanh, vừa vừa doanh vô địch núi g mày thân hình đã xuất hiện tại cổ đế đạo vực bên ngoài nhìn xem phía ngoài ba vị bóng người ha ha doanh gia đại hiến thiên hạ chúng ta không mời mà tới mong rằng chủ nhà họ doanh không nên trách tội ba người nói xong k h í tức kinh khủng uy áp thiên hạ tại cổ đế đạo vực c h u n g quanh xem náo n h i ệ t sinh linh toàn đều run lẩy bẩy nói ra cái này cố khí tức này là vạn cổ táng thổ táng vương bọn hắn không phải là cho tới nay sẽ không xuất hiện tại cửu thiên tiên vực ở trong sao nghe đồn lần trước táng vương xuất hiện tại cửu thiên tiên vực vẫn là rất nhiều k ỳ nguyên chuyện lúc trước chẳng lẽ là vì ba tháng trước doanh gia thần tử tại đế lộ bên trong thu lấy cái kia một kiện đế binh mà đến không thành doanh vô địch đối mặt ba vị tại cái kia ta cái kia không sợ chút nào nói ra người tới là ba vị mời đến chủ nhà họ doanh tu vi cao thầm chúng ta liền không tiến vào đem ta táng thổ đế binh giao ra cầm đầu một vị toàn thân g ầ y còm láo giả hơi có vẻ khàn giọng nói quả nhiên là vì đế binh mà đến lần này thú vị vạn cổ táng thổ lựa chọn ở thời điểm này tới cửa đến muốn rõ ràng muốn để doanh gia khó xử chư vị táng vương mấy cái kỷ nguyên đều chưa từng bước vào c ử u thiên tiên vực một bước lần này lại ba vị táng vương đều xuất hiện muốn tới đánh doanh gia mặt mũi doanh vô địch cười lấy nói ra đế binh chính là là ta doanh gia binh sĩ chiến lợi phẩm dựa vào cái gì còn trở về thật sự là trò cười chư vị nếu là thật lòng chúc mừng liền đi vào ăn vào chương Doanh nói sắc coi. có mặt Xem đem ta táng thổ khó không doanh định gia ra là ý đế bốn trăm linh bảy lấy đế binh làm tiền đặt cuộc doanh gia cùng bạn cổ táng thổ tranh đấu doanh g i a mấy vị tiên vương cường giả hiện thân nói lời để ba vị táng vương sắc mặt cực kỳ khó coi doanh g i a đây chính là các người đối đãi ta vạn cổ táng thổ thái độ sao vị này táng vương đối doanh vô địch hỏi phảng phất tại hạ tối hậu thông điệp hừ phải thì như thế nào không phải thì như thế nào doanh vô địch không quan trọng nói tốt tốt tốt xem ra ta vạn cổ táng thổ làm sao nhiều năm không có xuất thế đã có người quên ta táng thổ cường đại vị này táng vương nói xong tâm thần k h ẽ động vô tận xa xôi chi địa một tôn lại một tôn kinh khủng tồn tại bắt đầu khôi phục sau đó n h o nhao sẽ rách không gian giáng lâm tại doanh gia cổ đế đạo vực bên ngoài mỗi một vị thân ảnh đều tản ra khí tức kinh khủng chấn nhiếp chư thiên thân ảnh để cho người ta không dám nhìn thẳng thế mà tất cả đều là táng vương cờ ư n giả c h ơ i ạ đi mau đi mau bực này giao phong không phải chúng ta có thể nhìn một n g h a i ba ơ i bốn trời ạ dòng ra ba mươi vị táng vương vạn cổ táng thổ điên rồi muốn cùng doanh gia khai chiến ba mươi vị táng vương chưa hẳn có thể t h ắ n g a lần trước bảy thế lực lớn tập kết năm sáu mươi vị tiên vương còn không phải bị doanh gia giết sạch xanh ba mươi vị táng vương thân ảnh lẳng lặng đứng sừng sững ở cổ đế đạo vực bên ngoài để tất cả sinh linh trợn mắt h ố t mồm cổ đế đạo vực bên trong đến đây tham dự lần này tiên vương thịnh i ế n rất nhiều tiên vương cường giả toàn đều tại chỗ cao nhất trên t ầ n g mây ngồi tại chuyên thuộc tại vị trí của mình phía trên sắc mặt của mọi người không giống nhau có mật thiết chú ý tình thế đ ộ tĩnh cũng có không liên quan chuyện ta chuẩn bị xem náo nhiệt đương nhiên còn có đang len lén chuyển âm thiên diễn đạo cung tiên vương thật tới rồi chúng ta muốn đừng xuất thủ những lực lượng khác cũng toàn bộ đến nơi nhìn tình huống làm quyết định cái này hai thế lực lớn nếu là thật treo lên đến cũng sẽ không làm sao đơn giản cổ đế đạo vực bên ngoài doanh vô địch đối mặt ba mươi vị tiên vương sắc mặt có chút không dễ nhìn nói ra chư vị thật muốn vào hôm nay đậu thủ đem ta táng thổ đế binh giao ra một vị táng vương mở miệng nói ra doanh vô địch ánh mắt chậm r ã i biến có một chút sắc ý ha ha chư vị cái này cái gì làm sao vậy náo nhiệt như vậy ngay tại song phương dương cung bạt kiếm thời khắc một bóng người từ cổ đế đạo vực bên trong bay tới đứng ở doanh vô địch bên người đối ba mươi vị táng vương nói ra chính là vị tia doanh gia đối với hắn rất cung kính còn cùng doanh vô địch nói thì thầm tiên vương là n g ư ơ i táng thổ tiên vương nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía vị này người áo bảo cho ha ha không nghĩ tới các ngươi cũng đi ra xem ảnh một một vị khắc táng thổ tiên vương lạnh hừ một tiếng nói ra chư vị bán ta một bộ mặt không nên động thủ như thế nào hắn doanh gia giữ lại ta táng thổ đế binh không còn không được đó là đế lộ bên trong con ta chiến lợi phẩm dựa vào cái gì trả lại cho ngươi thiên mệnh tranh đoạt sắp tới một kiện đế binh mà thôi bất luận là doanh gia vẫn là vạn cổ táng thổ đều không muốn đem sự tình làm lớn chuyện a Táng、thổ á n g t chư vị táng vương nghe nói như thế nhao nhao lộ ra mỉm cười nói thiên mệnh đương quy ta táng thổ đây là thiên định phi thiên mệnh sở quy tại ta doanh gia một vị doanh gia tiên vương trực tiếp mở miệng mắng ha ha đã chư vị đều cho rằng thiên mệnh tại mình sao không tranh đấu một phen vị này người áo bảo cho vừa cười vừa nói doanh vô địch khẽ cho mày ngược lại là bên kia táng vương nhao nhao gật đầu nói ra t ố t không biết doanh gia có dám tranh đấu một phen như thế nào tranh đấu đến thánh cảnh giới đại thánh cảnh giới thánh nhân vương cảnh giới thánh nhân cảnh giới cùng tiên giới đường tùy ý cảnh giới năm trận đấu năm cục ba thắng như thế nào ha ha so thế hệ trẻ tuổi sao ta doanh gia thì sợ gì bất quá tranh tài tranh tài dù sao cũng phải có chút tặng thưởng mới tốt doanh vô địch lẳng lặng nói ra a doanh gia tài đại khí thô không biết xuất ra cái gì làm tặng thưởng liền một thành đế binh a cái kia đế binh bản chính là chúng ta các ngươi ra cái gì doanh vô địch không để ý tới vị này táng vương trực tiếp hỏi vị này táng vương suy tính một hồi lẳng lặng nói ra ta táng thổ ra lại một kiện đế binh bất quá địa điểm muốn tại ta táng thổ bên trong một trận náo h kịch cứ như vậy thu c h ả n g vốn cho rằng hai thế lực lớn thật muốn đánh bắt đầu bây giờ lại diễn biến thành táng thổ cùng doanh gia một trận tranh đấu ha ha ha có ý tứ lấy đế binh làm tiền đặt cuộc cái này tại cựu thiên tiên vực cũng không thấy nhiều a có tiên vương nghe nói chuyện này đều khẽ gật đầu doanh gia cùng táng thổ năm cuộc chiến đấu đem tại một tháng sau tại vạn cổ táng thổ cử hành táng thổ táng vương đã trở về chọn người đi ngược lại là doanh gia bên này hết thể như cũ phản phất không chuyện phát sinh chỉ là doanh nhất đã trong bóng tối nhận được doanh vô địch truyền âm thánh nhân vương cái kia một trận liền là hắn ra sân thắng cũng thì là không quan trọng gật đầu đế trên đường cường đại như vậy táng sĩ thiên kiêu đều chết ở trong tay hắn một trận đấu mà thôi còn không phải dễ như t r ở bàn tay về phân địa điểm tuyển tại vạn cổ táng thổ ngược lại để hắn có chút n g o à i ý m u ố n lấy phụ thân hắn cẩn thận không có khả năng qua loa như vậy đáp ứng trong này không biết còn có cái gì nguyên nhân nghe nói không doanh gia muốn cùng vạn cổ táng thổ tiến hành năm trận đánh cược tiền đặt cược liền là một thanh đế binh đúng vậy à lúc đầu coi là song phương sẽ đánh bắt đầu hiện tại xem ra dạng này cũng là một loại phương pháp giải quyết nếu là thật sự treo lên đến vạn cổ táng thổ có thể tùy tiện xuất động ba mươi vị táng vương trời mới biết bọn hắn bao nhiêu ít nội tình ha ha ha doanh gia cũng không phải ăn chay thật sự là đáng tiếc cái này đánh cược chúng ta không có tư cách nhìn a đông đảo sinh linh tại cổ đế đạo vực bên ngoài thở dài thở dài mình bỏ qua đặc sắc như vậy đánh cược dù sao đánh cược nơi trốn tại vạn cổ táng thổ không phải bọn hắn muốn đến thì đến vạn cổ táng thổ không thể bước vào tại cựu thiên tiên vực người người đều biết thậm chí ngay cả tiên vương cũng không nguyện ý bước vào trong đó nghe nói bên trong có đại khủng bố tiên vương yến hội vẫn còn tiếp tục cái này hiến hội đem tiếp tục rất nhiều ngày trong đó chư vị tiên vương vị trí là cao nhất vị tại cựu thiên tri thượng lần này đến đây dự tiệc tiên vương trọn vẹn gần trăm vị để vô số người sợ hai thán phục cùng cựu thiên tiên vực cường đại đông đảo tiên vương đã không chỉ là ăn uống lẫn nhau ở giữa có bù đắp nhau có trao đổi lẫn nhau chính mình đạo c ù n g pháp để cái này tiên vương hiến hội trở nên chân chính có một chút ý nghĩa doanh gia cùng vạn cổ táng thổ đánh c ự c không biết các vị càng xem trọng cái nào một phương đâu một vị tiên vương tại trên bữa tiệc mở miệng không chút nào kiên kỵ doanh gia nhân vật ha ha ha tự nhiên là doanh gia đây còn phải nói vạn cổ táng thổ có chuẩn bị mà đến doanh gia phải cẩn thận a không sai không biết lần này đế lộ quán quân doanh gia thần tử có hay không ra tay các vị chờ mong chính là doanh gia một vị tiên vương chỉ là nói như thế cũng không có đầu lộ ra quá nhiều vạn cổ táng thổ bên trong mấy vị táng vương đang tại ngồi xếp bằng cầm đầu một vị mở miệng nói ra nhân viên tham dự xác định chưa xác định ân một hai đem đế binh mà thôi ta táng thổ ra được một khi thiên mệnh sở quy ta táng thổ lại xuất hiện một vị trôn vùi đế đến lúc đó liền là táng thổ một lần nữa thống lĩnh cựu thiên tiên vực thời điểm thật kết Chương xin lỗi. nháo mặc dù doanh gia cùng vạn cổ tán g thổ nháo kịch kết thúc nhưng là mọi người nhận tính xác thực một chút cũng không có giảm ít mọi người đều m u ố n biết một tháng sau doanh gia cùng vạn cổ tán g thổ thật đối bắt đầu là cái gì cảnh tượng nhưng là mấy ngày nay tiên vương thịnh yến vẫn tại tiếp tục theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều cường giả thì bắt đầu lẫn nhau khiêu chiến luật bản không thiếu thế lực thiên kiêu càng là thay nhau ra t r ợ cái này trong đó có không ít người khiêu chiến doanh nhất nhưng là chỉ cần là đại thánh cảnh giới phía dưới cường giả toàn đều sống không qua doanh nhất một chiều thời gian dần trôi qua để tất cả mọi người biết doanh nhất vị này đế lộ đệ nhất cường đại mấy ngày sau liền không còn có người khiêu chiến hán doanh nhất thì rơi thanh nhàn lẳng lặng tại động phủ của mình bên trong thể ngộ mình các loại thủ đoạn vì cùng v ạ n cổ táng thổ quyết chiến làm chuẩn bị trong thời gian này có hai vị tộc lao đến mang đến bốn người bốn người này chính là cùng doanh nhất đi ra chiến vạn cổ táng thổ người nhà họ doanh theo thứ tự là hai vị nửa bước nhân tiên một vị đại thánh đình phong một vị thánh nhân đình phong bốn người tất cả đều là mỗi một cảnh giới ở trong người nổi bật bọn hắn năm người cũng đem đi theo doanh gia cường giả tại mười lăm ngày sau đó xuất phát vạn cổ tán g thổ về phần tiên vương yến hội doanh nhất cũng không có lại tham dự bất luận gặp được sự tình gì đều có doanh gia cường giả ở phía trên cản trở hiện tại còn chưa tới phiên doanh nhất đi quan tâm doanh nhất hiện tại cần phải làm là cố gắng tăng lên thực lực của mình cường đại thần hồn chi lực tại động thiên bên trong không ngừng quét mắt doanh nhất muốn muốn tìm kiếm mình động thiên thế giới hấp thu nhiều như vậy thiên đạo khí v ậ n đến cùng có thay đổi gì tại một lần một lần liếc nhìn qua về sau doanh nhất rốt cục phát hiện điểm khác biệt chính là mình động thiên thế giới bên trong Có một cố khí tức như có như không. Không cẩn thận một chút căn bản là không có cách chí thức một một thận phát thế khí không, không không kỳ như như hiện. hình bản ban giới là là Đây đầu. ý sơ doanh nhất mỉm cười tiếp tục tu hành thẳng đến bị người khác từ ngoại giới kêu lên đi nguyên lai、like、là đã đến, đến giờ ngày mai bọn hắn muốn xuất phát vạn cổ táng thổ hôm nay doanh vô địch cố ý đem doanh nhất h ồ qua đi b ả n giao một ít chuyện từ doanh vô địch nơi đó đi ra doanh nhất mới hiểu được chuyến này vạn cổ táng thổ mục đích thực sự không chỉ là doanh vô địch cho doanh nhất hạ người nhiệm vụ doanh nhất hệ thống cũng xuất hiện lần nữa đánh dấu nhiệm vụ đánh dấu địa điểm vạn cổ táng thổ thần dị cổ lộ ký đến thời gian trong một tháng có một chút ban thưởng hai mươi triệu vô địch giá trị hệ thống đột nhiên xuất hiện để doanh nhất có chút hưng phấn hệ thống này trong khoảng thời gian này giống như trực tiếp đem doanh nhất nuôi thả căn bản không quản doanh nhất sự tình hiện tại lại đột nhiên xuất hiện đánh dấu nhiệm vụ với lại ban thưởng cũng không tệ lắm có hai mươi triệu vô địch giá trị doanh nhất tại hệ thống bên trong nhìn thấy một chút thủ đoạn thần thông lại có thể mua trở lại động phủ của mình bên trong doanh nhất lại gặp mình năm vị tùy tùng nói cho bọn hắn mình sắp xuất phát vạn cổ t ă n g thổ cũng vô dụng mang lấy bọn hắn bọn hắn có thể tự do phân phối trong khoảng thời gian này sau đó doanh nhất liền l ặ n g lặng chờ đợi ngày mai xuất phát ngày thứ hai một nhóm năm người tại một vị tộc lão dẫn đầu dưới đi tới doanh gia cổ đế đạo vực ở trong đặc hữu đặt giới vực phi thuyền địa phương leo lên một tòa cực kỳ to lớn giới vực phi thuyền sau đó toàn bộ giới vực phi thuyền nổi lên một đạo quang mang về sau liền trực tiếp phá vỡ hư không mà đi doanh gia người xuất phát vạn cổ táng thổ chỗ sâu bí mật ngay cả ta các loại đều không dám tùy tiện d ì n h bò đại loạn sắp tới có lẽ táng thổ sẽ ra chuyện chưa chắc là chuyện xấu không sai ngay cả vị kia đều phái người đến đây xem ảnh một còn tại doanh gia tham dự tiên vương yến hội chư vị vương giả nhao n h a u mở miệng doanh gia tổ đ ị a một chỗ thần dị chi đ ị a bên trong doanh vô địch cùng doanh gia mười tám tổ đứng xóng vai hai người không có phát ra bất kỳ khí tức gì như là hai người bình thường Đế thế nhưng ờ có gì vạn cổ táng thổ con g đường ế kia cũng không phải ai đều có thể đi đến người ta cảnh giới này khi biết bước ra một bước kia có bao nhiêu khó có lẽ doanh nhất có cơ hội con đường kia có doanh nhất cơ duyên sao có lẽ có có lẽ không có doanh nhất thiên tư vượt xa quá ta hắn nên đi ra hắn con đường của mình ngươi đối với mình một có lòng tin sao không phải đối với mình một có lòng tin mà là nhiều một tầng bảo hộ luôn luôn tốt doanh vô địch ánh mắt thâm thúy không biết đang suy nghĩ gì kinh khủng giới vực phi thuyền bên trong doanh nhất chính đang l ặ n g lặng thông qua bình chướng nhìn hướng ngoại giới vô tận hư không đang ở trước mắt doanh nhất cũng đang mượn này tiến một bước cảm nộ không gian lực lượng vạn cổ táng thổ mặc dù thuộc tại cựu thiên tiên vực nhưng là khoảng cách huyền thiên tiên vực cực kỳ xa xôi doanh gia giới vực phi thuyền không ngừng xé rách không gian tiến lên cũng tại mấy ngày sau mới chậm rãi tiếp cận vạn cổ táng thổ thân tử chúng ta nhanh đến vạn cổ táng thổ một vị tộc lao chậm rãi đi tới hướng về doanh nhất nói ra cũng vì doanh nhất giới thiệu một chút vạn cổ táng thổ tương quan tình huống đây là một mảnh người chết quốc độ diện tích chi lớn không thua gì một phương tiên vực là cựu thiên tiên vực trọng yếu tạo thành bộ phận táng thổ bên trong chia là ngoại bộ khu vực cùng khu vực hạch tâm cùng vạn cổ táng thổ cấm khu khác nhau ở chỗ nào doanh nhất hỏi ngoại bộ khu vực chính là một chút phổ thông táng sĩ sinh hoạt địa phương dù cho có một ít táng thổ thế lực cũng sẽ không rất cường đại người mạnh nhất bất quá tiên đạo lĩnh vực tương đương với chân tiên thôi về phần nội bộ khu vực nơi đó là cường giả sân khấu cơ hồ tất cả táng thổ thế lực đều có táng vương cường giả tòa c h ấ n cái kia cấm khu đâu vạn cổ táng thổ cấm khu bị táng thổ cường giả liên thủ phong ấn bình thường nhân vật căn bản là không có cách tiến vào nghe nói chỉ có táng thổ bên trong mấy đại thế lực tối cường c h i chủ mới có tư cách tiến vào trong đó cấm khu ở trong có cái gì nghe đồn có táng thổ khởi nguyên tri bí vạn cổ táng thổ khởi nguyên không sai bất quá không biết thực ư chỉ là nghe nhầm đồn vậy thôi giới ngọc phi thuyền tiếp tục tiến lên rất mau tới đến táng thổ bên cạnh một cỗ tre khuất bầu trời tử khí từ tiền phương truyền đến để doanh gia người đều n h ư mày không hổ là vạn cổ táng thổ vẹn vẹn chỉ là tới gần liền có như thế nồng đậm tử khí nếu là tiến vào bên trong còn không biết sẽ như thế nào đâu dù sao táng sĩ chủ yếu là dựa vào tử khí tiến hành tu hành doanh nhất đứng ở giới vực phi thuyền trên trọng đồng bên trong lóe ra h à o quang sáng trói hướng nơi xa nhìn lại vô tận tử khí tràn ngập để cho người ta thấy không rõ táng thổ cảnh tượng bên trong chương bốn trăm linh chín tủy nguyên trôn vội vực vạn t r ô n vùi vực sâu truyền thuyết vạn cổ táng thổ bên trong cùng cựu thiên tiên vực thiên địa quy tắc lược có khác biệt chúng ta tiên vực sinh linh đi vào lại nhận áp chế thế nhưng là vì cái gì gia chủ còn phải đáp ứng tại vạn cổ táng thổ tiến hành trận đấu này gia chủ tự có gia chủ suy tính chúng ta cần phải làm là toàn lực ứng phó thắng được tranh tài không sai cho dù ở vạn cổ táng thổ chúng ta cũng không kém a i tham dự lần này tranh tài còn lại bốn vị người nhà họ doanh bất đắc dĩ nhau nhau mở miệng giới vực phi thuyền phi tốc tiến lên đồng thời doanh nhất một đoàn người cũng triệt để tiến vào vạn cổ táng thổ bên trong、Đến. nơi này đã là vạn cổ táng thổ ngoại bộ khu vực cùng nội bộ khu vực đường danh giới lại qua hai ngày doanh ra một vị tộc lao tới thông chi đám người bọn hắn sắp đi ra ngoài cuối cùng đã tới vạn cổ táng thổ ta còn là lần đầu tiên đặt chân đâu mấy người hơi có vẻ hưng phấn nói ẩm ẩm giới vực phi thuyền đại môn từ từ mở ra doanh nhất một đoàn người từ đó đi ra đập vào mặt liền làm ộ t cỗ để cho người ta rất khó thích hướng từ khí thật là nồng nặc từ khí đúng vậy a pháp lực của ta vận chuyển đều hứng chịu tới ảnh hưởng c h ắ c không được nơi này chưa có tiên vực sinh linh đặt chân loại hoàn cảnh này phía dưới không chỉ tu là không thể tăng lên còn muốn thường xuyên ngăn cản loại này từ khí ăn mòn xem ra chúng ta chuyến này sẽ không như thế thuận lợi doanh gia tộc lao nói xong nhìn về phía phương xa nơi đó chậm rãi bay tới một đám sinh linh gặp qua đạo hữu p h ụ c mệnh trước tới đón tiếp các vị đạo hữu một vị toàn thân rách d ư ớ i áo t r o à n g thân thể tổn hại không chịu nổi giống như doanh nhất kiếp trước truyền hình điện ảnh kịch ở trong dòng bị thanh nhiệm vụ đi vào trước mặt mọi người chào hỏi nói ra đạo hữu là tại hạ đầy thành giật là tùy nguyên táng vương thuộc h ạ Cô ý trong ư ớ tới c đ thành gia đạo hưu trì i trong. Trong vô số táng sĩ ngươi tới ta đi vô cùng náo nhiệt mấy người kia khí thức tựa như là người sống có chung quanh táng sĩ thấy được doanh nhất đám người đến tới nói xem ảnh một nghe nói không đây không phải là táng vương thuộc hạ đầy thành giật sao đúng vậy a hắn tại sao lại ở chỗ này bên cạnh hắn những người kia là ta đã biết nghe nói ngoại giới xôn xao ta vạn cổ táng thổ cùng doanh gia tranh tài nghe nói không ngươi nói là những người này là doanh gia người bằng không đâu còn có ai có thể đi vào ta vạn cổ táng thổ còn tới nội bộ khu vực càng đạt được đầy đại nhân nên đón sẽ không sai nghe đồn doanh gia tại toàn bộ c ự u thiên tiên vực bên trong đều là thế lực lớn chắc hẳn cũng chỉ có bọn hắn người có dạng này đáng phách không biết tranh tài tại khi nào gì bắt đầu chỉ là nghe nói tại mấy ngày sau đi cụ thể địa điểm vậy mà không biết doanh nhất một đoàn người rất nhanh xuyên qua náo thành phố đi vào một chỗ cự đại huy hoàng trong cung điện điêu lương vẽ trụ vàng so lộng lẫy nếu là không biết trong này ở là ai quan sát phần này khí phái bộ g á n g còn tưởng rằng trong này ở là một vị nào đó thần hoàng đâu khởi bẩm vua ta doanh gia chư vị đến đầy thành giật đối lên trước mắt cung điện đại môn không người nói ra vào đi một đạo hùng vĩ thanh â m từ bốn phương tám hướng chuyển đến sau đó doanh nhất đám người trước mặt cung điện đại môn đã từ từ mở ra đầy thành giật làm ra dấu tay xin mời đem mấy người nhận đi vào cung điện nhìn từ ngoài liền đã to lớn vô cùng nhưng là thật bước vào trong đó một máy mắt c à n g có thể cảm nhận được bên trong cự đại không gian b á i kiến thủy nguyên táng vương dù sao cũng là một vị hàng thật giá thật vương giả mấy người cũng không thể không hành lễ ngươi chính là doanh gia thân tử đám người không có cảm giác nào tình huống phía dưới trước mặt liền đã thêm một người toàn thân cao thấp bao phủ á o b à o đen một đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu hết thể nhiếp nhân tâm phách chính là tại hạ doanh nhất không tiêu ngạo không tự tin nói không sai doanh vô địch có đứa con trai tốt đa tạ tiền bối khích lệ bất quá ngươi giết u khải trời chỉ sợ khó mà đi ra cái này vạn cổ táng thổ u khải trời chính là ta táng thổ ở trong cường đại nhất thiên tiêu đi thông con đường kia lại chết tại trên tay của ngươi nguyên lai là hắn doanh nhất nhớ tới đế trên đường cuối cùng h à n h không xuất hiện thiếu niên kia hoàn toàn chính xác kinh tài t u y ệ t diễm hắn là u thiên t r ô n vùi vực mạnh nhất t r u y ề nhân n càng bị u thiên táng vương ký thác kỳ vọng u thiên táng vương doanh ra một vị tộc lão nghe được cái tên này đều biến sắc hiện nhiên hắn biết vị này u thiên táng vương tương quan sự tích lần này hai phe tranh đấu cũng là ưu tiên chôn vùi vực tại táng thổ bên trong trở lên đa tạ tiền bối cáo chi ân xem ra các ngươi tranh tài địa điểm đã xác định tùy nguyên táng vương đột nhiên mở miệng nói ra h i ệ n nhiên doanh nhất đám người tiến vào táng thổ tin tức đã truyền ra cái khác táng vương cũng t r u y ề n tới tin tức xác định sân thi đấu ngay tại vạn chôn vùi vực sâu bên trong địa điểm xác định ngay tại vạn chôn vùi trong vực sâu vạn chôn vùi vực sâu cái kia là địa phương nào đó là vạn cổ táng thổ hạch tâm nhất cấm địa lối vào chỗ cũng là con đường kia lối vào chỗ thì ra là thế các người nghỉ ngơi một đêm đi ngày mai cùng bản tọa cùng đi mặc dù bản tọa t r ô n vùi vực không có nhân viên thăm dự nhưng là làm mười tám đại t r ô n vùi vực thứ nhất vẫn là muôn quá khứ đa tạ táng vương tiền bối doanh nhất mấy người bị dẫn đi về sau theo nguyên táng vương tự mình nói ra doanh gia thần tử đích thân đến doanh vô địch ngược lại là yên tâm nha nếu là trở về không được không biết doanh gia sẽ làm phản ứng gì đám người nghỉ ngơi chi địa bên trong một tòa rất lớn cung điện bên trong doanh nhất hỏi hướng doanh gia một vị tộc lao nói ra cái kêu thiên táng vương có chỗ đặc thù gì sao thân tử ưu thiên táng vương là táng thổ nội vực mười tám chôn vùi vực ở trong n thiên chôn vùi vực chủ nhân cũng là vạn cổ táng thổ gần nhất mạnh nhất táng vương thứ nhất mạnh nhất táng vương một vị k h á c doanh gia tộc lão thì sầu lo mở miệng nói ra nghe nói hắn đã từng hòa ra chủ giao thủ cùng phụ thân ta giao thủ doanh nhất lần này có chút chân kinh cho dù là tiên vương cấp bậc nhân vật có thể cùng doanh vô địch loại này tuyệt thế đỉnh phong giao thủ đều thiếu chi lại ít xem r a vị này ưu thiên táng vương ngược lại là có chút bản lãnh tại sao lại cùng phụ thân ta giao thủ cái này chúng ta cũng không biết đây đã là trăm vạn năm trước sự tỉnh doanh nhất gật gật đầu sau đó hỏi trong tộc để mấy vị tộc lao đến đây nghĩ đến là đối táng thổ có chút hiểu rõ cái kia vạn t r ô n vùi vực sâu có chỗ đặc thù gì sao vạn t r ô n vùi vực sâu nghe đồn tại thời kỳ thượng cổ có một mươi vị táng sĩ cường giả vẫn lạc tại nơi đó nơi đó là táng thổ cấm địa cùng ngoại giới chỗ giao giới thời kỳ thượng cổ thiên địa náo động thời điểm nơi đó thường có chiến hỏa xem ra táng thổ cấm địa ở trong có đại bí mật ta thân tử vạn cổ táng thổ cấm địa vẫn là không muốn đi vào tốt một khi xảy ra chuyện một vị tộc lao nghe được doanh nhất nói như vậy đều nhanh hụ chết Vạn cổ tán g thổ cấm địa là tùy tiện đi sao nghe thần tử lời nói giống như rất có hứng thú chương 410, t r a n h tài bắt đầu trước thua một trận doanh nhất cười k h o á t tay lại cùng mấy vị tộc lão hàn huyên một hồi mới để bọn hắn rời đi mình cũng bắt đầu nhắm mắt tu hành mình thủy chung tin tưởng vững chắc bất luận gặp được sự tình gì chỉ cần là thực lực của mình cường đại đều không phải là sự tình nếu như mình bãi bình không được chính là mình không đủ mạnh cho nên dù cho đã thu được đế lộ h ạ n nhất doanh nhất vẫn như c ũ duy trì mình tu hành tiết ấu dựa theo kế hoạch tăng lên thực lực của mình sáng sớm hôm sau tủy nguyên táng vương liền đã phái người gọi doanh gia một đoàn người xuất phát mọi người cũng không có cơi doanh gia giới vực phi thuyền mà là ngồi tủy nguyên táng vương toạ kỵ một cái to lớn bạch cốt bạch cốt cự thú đám người đều đi vào bạch cốt cự thú trên lưng cung điện bên trong sau đó mảy may không có cảm giác gì bạch cốt cự thú liền đã phóng lên tận trời biến mất ở chân trời thời gian phi tốc trôi qua bạch cốt nghe nói không ngừng xuyên toa không gian rốt cục đi tới một chỗ tử khí tràn ngập chi điện đây là một mảnh cơ hồ vạn vật đều tại điêu linh địa phương doanh nhất đám người từ cung điện bên trong sau khi đi ra cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh đến nơi này chính là vạn t r ô n vùi vực sâu đ â y thành giật đối doanh nhất đám người mở miệng nói ra phóng tầm mắt nhìn tới toàn cảnh là suy bại cảnh tượng giống như bất kỳ vật gì cũng không thể ở chỗ này còn sống t r u n g quanh tất cả đều là nhìn một cái vô tận núi hoang đen kịt hồ nước đừng nói là tiên vực tu sĩ liền xem như táng thổ táng sĩ cũng không nguyện ý lại tới đây nơi này thiên địa khí hơi thở bất ổn từ khí mặc dù nồng đậm lại vô cùng rối loạn cũng bất lợi cho táng sĩ tu hành với lại doanh nhất trọng đồng bên trong còn có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn mặc dù không rõ ràng lại cho doanh nhất mơ hồ cảm giác bất an tùy h phương. phải tranh thả Không Chư phía thể đích chúng phương ậ t tại tài biết ta. trước một ta, tranh tài trốn. t quỷ dị địa vị đem đến đây? đi điểm, đến sao của chúng ta, cũng là song phương tranh tài nơi nơi này sân lên cũng song Cái có mục bãi mới là nguyên táng vương đã sớm không thấy bóng người chỉ có đầy thành giật dẫn đám người không ngừng xâm nhập trong đó chậm dại đám người gặp được vạn trôn vùi v ư ợ c sâu chỗ kinh khủng t r u n g quanh thiên địa thỉnh v ắ n g sẽ có kinh khủng phong bạo sinh ra mà ghế sau quyển t r u n g quanh sinh linh phong bạo chi bên trong lẩn chứa lấy đạo đạo tử khí một khi bị ăn mòn nhập thể rất khó thanh trừ vạn hạnh cái này ở giữa đoàn người cũng không có tên soạn s í n h mọi người để ý cẩn thận cũng đều hữu kinh vô hiểm thông qua đi tới cuối cùng sân thi đấu vạn t r ô n vùi trong vực sâu một mảnh to lớn vô cùng trên đ à i cao doanh nhất đục lỗ vừa nhìn liền biết đ à i cao này liền là bắt t r ư ớ c đế trên đường thiên đạo bài danh chiến thời điểm đ à i cao sở kiến trên đ à i cao hiện tại đã sớm xây dựng lên một cái cự đại cùng loại đấu thu trường kiến trúc phía trên nhất một tầng ở trong nông lung cơ hồ nhìn không rõ ràng hiện nhiên vậy cũng là táng vương cảnh giới nhân vật vạn cổ táng thổ tốt cường đại nội tỉnh nội bộ khu vực ở trong liền có mười tám chôn vùi vực mỗi một cái t r ô n vùi vực ở trong đều có táng vương cường giả toa c h ấ n có còn không chỉ một vị không sai vạn cổ táng thổ nội tình rất sâu bất quá ta doanh gia cũng không phải ăn chay ha ha ha doanh gia người tới vê anh trong nháy mắt vô số ánh mắt nhìn sang trên đ à i cao có chút táng sĩ thậm chí mở ra pháp nhãn hướng bên này xem ra rất nhiều táng sĩ hình thành kinh khủng y thế trong nháy mắt đẻ xuống những này táng sĩ là cố ý năm vị doanh gia người dự thi toàn đều cảm nhận được vô cùng cường đại huy áp đây là vô số táng sĩ liên thủ đối năm người này thi triển hẳn là ngay cả lôi đài đều lên không nổi ha ha ha ha ha mấy vị tộc lão vừa định muốn ra tay giúp đỡ lại bị lực lượng vô danh hạn chế lại trước hết để cho có cường giả tại âm thầm ra tay ngăn cản đến mấy người bọn hắn xem ảnh một muốn lên tới cái này trên đ à i cao vẫn phải dựa vào chính bọn hắn đặc biệt mẹ bọn này táng sĩ là có ý gì liền là muốn cho chúng ta xấu mặt đâu có thể đi lên sao ta có thể ta cũng được ta không thể đi lên tu là thấp nhất thánh nhân cảnh giới doanh gia thiên tiêu mở miệng nói ra Cô này áp lực này hắn áp đối với một à trận còn h tiếng oanh minh ộ t về sau mọi người thấy nơi xa đồng rạng xuất hiện năm vị thân ảnh tràn đầy chiến ý nhìn chằm chằm doanh nhất năm người hiển nhiên táng thổ năm vị xuất chiến nhân vật doanh nhất trọng đồng phóng nhãn nhìn sang cơ hồ giống như bọn họ cảnh giới tu vi hai vị nửa bước tiên nhân cảnh giới một vị đại thánh đ ỉ n h phong một vị thánh nhân vương đ ỉ n h phong một vị thánh nhân đ ỉ n h phong không có bất kỳ cái gì lời t h ừ a thái đối diện một vị thánh nhân cảnh giới đ ỉ n h phong nhân vật lẳng lặng đi ra toàn thân cao thấp tràn ngập càng ngày càng nhiều kinh khủng từ khí sau đó để mắt tới doanh gia bên này vị kia thánh nhân đ ỉ n h phong thiên tiêu doanh gia vị này thiên tiêu tên là thắng t r â n vũ đã từng tham dự lần này đế lộ chỉ là cảnh giới hơi thấp tại cuối cùng thời điểm sớm rút lui đi ra nhưng là doanh gia thánh nhân cảnh giới ở trong người nổi bật thực lực rất cường đại、999. t r u n g quanh táng sĩ bắt đầu hô to lấy để đối diện táng sĩ chiến ý càng ngày càng mạnh vê anh tên này táng sĩ đạp chân xuống thân hình đã bạo lướt đi đến trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh bạch cốt cử kiếm hướng phía thắng trấn vũ chặt đi qua thắng trấn vũ đồng dạng là pháp lực phun trào tay cầm một thanh trường thương nên đón tiếp lấy đương một tiếng kim thiết tương giao thanh em chuyển đến táng thổ thiên tiêu mảy may không núp ních ngược lại là thắng trận trấn vũ lui về phía sau hai bước xem ra tại cái này táng địa bên trong thực lực của chúng ta nhận áp chế trình độ so tưởng tượng còn muốn đại lần này trấn vũ chỉ sợ muốn rơi vào hạ phong đợi lát nữa chúng ta ra sân tận lực không cần kéo quá lâu kéo càng lâu phần thắng của chúng ta liền càng thấp ân cái này vạn cổ táng thổ quả nhiên danh bất hư truyền trên sân thang trấn vũ kinh khủng nhục thân lực lượng cùng pháp lực trong nháy mắt bạo phát đi ra sau đó trực tiếp hướng về táng thổ thiên kiêu mà đi ha ha ta táng sĩ nhục thân nhưng không phải là các người n h â n tộc có thể so sánh đến táng sĩ thiên kiêu nói xong toàn thân tản mát ra kinh khủng hát sắc qua mang sau đó thế mà trong nháy mắt b ộ c phát ra vô tận từ khí thì trên khuôn mặt đạo đạo thần văn hiện, hiện. tiếp lấy trực tiếp một đạo quyền ấn đánh ra cùng t h ắ n g c h ấ n vũ hung hăng va và vào nhau vâng và một bóng người bay rớt ra ngoài doanh nhất đưa tay đem t h ắ n g c h ấ n vũ đón lấy nói ra một vòng này ta doanh gia nhận thua t h ầ n tử thật xin lỗi t h ắ n g c h ấ n vũ t h ấ p giọng với doanh nhất nói ra lui xuống đi dưỡng thương đi tiếp xuống nhìn b ả n thần tử vâng t h ắ n g c h ấ n vũ thối lui đến đằng sau ăn vào mấy viên thuốc sắc mặt dễ nhìn rất nhiều sau đó doanh nhất chậm rãi đi ra đối đối diện ngoắc ngoắc tay ha ha nghe nói doanh gia thần tử cầm xuống đế lộ đệ nhất tên tuổi ta lại là có chút khâm phục không biết ngươi có hay không bản lĩnh thật sự táng thổ vị kia thánh nhân vương đỉnh phong tiên kêu đi tới nói ra chương bốn trăm mười một là từng bước từng bước tới vẫn là cùng một chỗ đến ha ha vậy ngươi có thể tới thử một chút thử một chút liền tạ i thế vị này táng thổ tiên kêu nói xong trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo phát ấn kinh khủng tử khí trong nháy mắt phun trào sau đó phía sau hắn liền trực tiếp hiện ra vô số bộ xương màu đen đầu hướng về doanh nhất lao đến trong lúc nhất thời tiếng kêu thẳng thiết tiếng kêu rên tràn ngập chung quanh phiến tiên đ i ệ này hảo thủ đoạn đáng tiếc còn chưa đủ doanh nhất nói xong lấy tay làm kiếm một đạo lại một đạo kiếm khí chém ra trực tiếp đem p h ó n g tới hắn đầu lâu toàn bộ chạm phá ha ha doanh nhất thiếp ta một chiêu thiên thần chôn vùi thế kinh khủng tử khí trực tiếp bao phủ tới nháy mắt sau đó hình thành vô số bóng người màu đen hướng về doanh nhất xuất thủ mỗi một bóng người đều có thánh nhân phía trên cường độ vô số đạo nhân ảnh xuống tới phảng phất thiên địa đều muốn bị bọn này bóng đen chôn chôn vùi ha ha không thú vị doanh nhất nói xong trong tay quang hoa lưu chuyển ở giữa sau lưng xuất hiện một cái to lớn côn bằng hư ảnh sau đó hướng về phía trước bay đi、Và、anh côn bằng hư ảnh tốc độ cực nhanh trực tiếp đem giữa thiên địa bóng đen toàn bộ đánh nát táng thổ thiên kiêu còn chưa kịp phản ứng liền đã thổ huyết bay rớt ra ngoài đây là côn bằng trí tôn thuật doanh gia tiểu tử làm sao lại cái này côn bằng nhất tộc thần thông cựu thiên tri thượng chư vị t r ô n vùi ta cái kia thấy cảnh này đều ánh mắt n g ư n g tụ loại này cấp bậc thần t h ô n g đủ để làm một thế lực lớn chấn tộc thuật kế tiếp doanh nhất không có chút nào muốn đi đi xuống ý tứ trực tiếp mở miệng nói ra ân tiểu tử nên thay người đối diện táng thổ thiên kiêu cao giọng nói ra bản thần tử nghe qua táng thổ thiên kiêu đại danh muốn một người khiêu chiến ba người các ngươi có dám hay không doanh nhất nói xong nhìn về phía đối diện cái k i a ba vị táng thổ thiên tiêu doanh gia thần tử đây là đ i ê n rồi hắn mới thánh nhân vương cảnh giới a đúng vậy à khiêu chiến đại thánh cảnh giới còn chưa tính thế nhưng là còn có hai vị nửa bước nhân tiên đâu đúng vậy à nửa bước nhân tiên đó là một chân đã bước vào tiên đạo cảnh giới cường giả hắn làm sao có thể là đối thủ không sai tại ta táng thổ bên trong tiên b ự c sinh linh vốn là nhận áp chế cứ như vậy thực lực của hắn liền yếu hơn thần tử ngay cả phía sau doanh gia mấy vị t i ề n kiêu cũng đều biến sắc bọn hắn cũng không nghĩ tới doanh nhất sẽ làm ra loại này lựa chọn xem ảnh một ha ha doanh nhất ngươi cần phải suy nghĩ kỹ chúng ta hai người thế nhưng là nửa bước nhân tiên cảnh giới đối diện táng thổ cường giả mở miệng nói ra làm sao không dám sao từng bước từng bước tới vẫn là cùng tiến lên đế binh đổ ước vẫn như cũ hữu hiệu trên lôi đài vô tận trong trời cao một đám táng vương l ặ n g lặng ngồi trên bầu trời nhìn phía dưới tranh đấu doanh gia tiểu tử này như thế có tự tin có thể thắng nửa bước nhân tiên hừ thánh nhân vương đại thành t i ể u muốn khiêu chiến nửa bước nhân tiên liền xem như những cái kia không có x u ấ t thế đại đế dòng dõi cũng rất khó làm đến a tiểu tử này là đang cấp doanh gia tìm về mặt m ụ i a cho dù thua cũng là coi như chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ Ú thiên đạo hữu ngươi như thế nào nhìn xếp bằng ở vị trí trung ương Ú thiên táng vương đang tại nhắm mắt tự hỏi cái gì thẳng đến một đoạn thời khắc hắn chậm rãi gật đầu mấy vị táng thổ thiên kêu nhìn nhau trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một thanh âm chuẩn có vô thượng táng vương mở miệng đồng ý trận chiến đấu này vương đồng ý chơi ạ đây không phải khi dễ người ta sao một chút táng thổ sinh linh ở một bên quan chiến nhao nhao mở miệng nói các ngươi nói có hay không một loại khả năng t h ậ p làm sao có thể doanh gia thần tử cuối cùng thắng ngươi đang nói cái gì cái này sao có thể không sai đối mặt hai vị nửa bước nhân tiên cường giả doanh gia thân thể mới thánh nhân vương đại thành cảnh giới làm sao có thể nhanh hơn hai cái đại cảnh giới chiến thắng nửa bước nhân tiên ân doanh gia thần tử nếu là có thể thắng ta dựng ngược tiêu c h ạ y bắt hắn lại nhìn xem doanh gia thần tử đến lúc đó thật thắng để hắn dựng ngược đã doanh gia thần tử lại đem ta tại hạ tới trước lĩnh giáo thần tử thủ đoạn táng thổ bên trong vị kia đại thánh đỉnh phong thiên kêu chậm rãi đi ra trên thân khí tức kinh khủng bạo phát đi ra để đám người một trận kinh ngạc đại thánh cảnh giới đã là cực kỳ cường đại cảnh giới tại một chút không có tiên đạo lĩnh vực nhân vật chấn giữ thế lực bên trong đại thánh cảnh giới liền là chân chính quản sự làm chủ người doanh nhất đối mặt cố uy áp này vẫn như cũ không có cảm giác gì còn chưa tới cực hạn của ta xem ra chỉ có hai vị kia nửa bước nhân tiên mới có thể khiến đi ra sức chiến đấu của ta cực hạn đến tột cùng ở đâu doanh nhất nghĩ đến động tác trong tay không ngừng một cái to lớn vô cùng hiện lên hỏa d i ễ m phượng hoàng từ phía sau hắn dâng lên đồng thời đ ư ờ n g bàn quan b i ể n xuất hiện một cái kim sắc chân long hư ảnh đây là phượng hoàng trí tôn thuật tổ long trí tôn thuật doanh gia không hổ là tiêu diệt vạn phượng linh sơn cùng tổ long cung thế lực thế mà thật đạt được hai cái này công pháp tăng thêm trước đó tiểu tử này thi triển côn bằng trí tôn thuật cái này thượng cổ thập hung thiên phú công pháp doanh gia đã có ba cái trên bầu trời táng vương thấy cảnh này cũng không khỏi lắc đầu doanh gia so với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn may mắn trước mấy ngày không có cùng doanh gia ăn thua đủ bằng không, không thể nói trước là ai thua thật chứ một long một phượng tại doanh nhất bên cạnh xoay quanh lẫn nhau đan sen kẽ lấy hướng phía táng sĩ thiên kiêu mà đi đại thánh cảnh giới táng sĩ thiên kiêu nhìn thấy cái này một long một phượng về sau không do dự chút nào trực tiếp buộc phát ra kinh khủng pháp lực cùng tử khí cùng trong cơ thể của mình tiên khí u minh chi quang lực lượng kinh khủng dung hợp là một hóa thành một đạo hát sắc quang mang trong nháy mắt hướng về doanh nhất mà đi doanh nhất khỏe miệng mỉm cười long phượng sen lẫn hư ảnh liền triệt để cùng táng thổ thiên kiêu u minh chi quang đụng nhau、vâng. hai đạo thế công va chạm nhau trong nháy mắt doanh nhất trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh bảo kiếm Đầu t i ê người thế i i tiên ớ bên trong tiên khí nhanh chóng phung trào, xen lẫn mình vô cùng trào, khí c xe vô n g đ ạ pháp h lực, cực một đạo ạ người kiếm nhiên đi Một ý đột nhiên bạo phát n bạo b ra. ó n g từ tạc bên trong bạo bên làm ra chính l ộ bộ một t trắng duy nhất, tay cầm một thanh bảo kiếm. thừa dịp táng bào bạo áo dương dịp cầm kiếm, sao ĩ thiên kiêu không có phản ứng kịp thời không phản chuyển mình h kiêu điểm, yên ứng lạng vận n có kịp n đến cực hạn tốc độ. Một kiếm xuyên thủng vị này táng sĩ thiên kiêu lồng ngực. Ngươi, ngươi h độ, kiếm cực tốc một làm kiêu vị sĩ s a lại nhanh như vậy Táng sĩ đây chính là danh o gia thần tử một chiêu kia nhất kiếm tây lai không sai rất thực dụng kiếm chiêu danh o gia thần tử tại kiếm trên đường thiên phú rất mạnh à coi như lấy không được thiên mệnh ngày sau nếu là không v ỡ lạc không thể nói trước lại là một vị doanh vô địch cừng giả một vị táng vương nói xong ánh mắt nhìn về phía trung ương chính đang nhắm mắt ngồi xếp bằng u thiên táng vương trên bầu trời táng vương thấy cảnh này đều âm thầm gật đầu doanh nhất không hổ là đế lộ mạnh nhất thiên tiêu thế mà cường thế đánh bại đại thánh cảnh giới thời đỉnh cao cừng giả có lẽ hắn thật sự có cơ hội khiêu chiến nửa bức nhân tiên cường giả đâu chư vị táng vương đột nhiên ở trong lòng nghĩ đến vấn đề này chương bốn trăm mười hai trước bại đại thánh tái chiến nửa bước nhân tiên